đáng chết, rốt cuộc nơi đó không thích hợp. Bổn vương rốt cuộc làm cái gì, như thế nào sẽ làm phụ hoàng như thế bất mãn. Mạc Sĩ Lăng Hiên ở lần lượt nhẫn nại lúc sau, rốt cuộc bạo phát. Duệ vương cùng bổn vương giống nhau đánh thắng trận, chẳng lẽ bổn vương liền như vậy không được phụ vương tâm sao? Lần lượt suy đoán, tính kế, lần lượt thất vọng, sẽ tăng lên nhân tâm tuyệt vọng, thế cho nên làm ra chuyện gì tới, hoàn toàn khống chế không được. Nhìn đến điên cuồng Mạc Sĩ Lăng Hiên, thượng quan Yên Lam thực thông minh không có tới gần. Nàng biết hắn ở vì cuối cùng một bước chém giết, thành công, về sau vinh hoa phú quý có thể lóng lánh người hai mắt. Nhưng không thành công, sẽ có cái gì kết quả, nàng hoàn toàn suy đoán không đến, cho nên đối với mạc sĩ Lăng Hiên trở về lúc sau, cô đơn sủng ái tức mặc nhạc hiểu chuyện này, cũng coi như không biết, coi thường rốt cuộc. Đến lúc này, Thượng quan Hiên Lam mới phát hiện trong tay không có quyền thế tư vị, thật sự không dễ chịu. Nếu là chính mình có chỗ dựa, lúc này cho vương già lớn nhất trợ giúp, có lẽ cả đời. Hắn đều sẽ đem chính mình đặt ở trong lòng. Chính là, thượng quan gia khởi nguyên căn cơ liền thiện, kia cái gì đi rút. Duy nhất có thể nói thượng, chính là vân gia, nhưng bởi vì lần lượt thất bại tính kế, cuối cùng thất bại trong găng tức, đã đem vân gia đẩy đủ xa, liền ít nhất mặt ngoài đều duy trì không được. Nàng còn có cái gì có thể mưu hoa. Đến lúc này, nàng có chút hối hận chính mình đi theo vân linh huyên đối nghịch, nếu là không có đắc tội vân gia, dựa vào phía trước quan hệ, hảo hảo nói nói, làm vân gia duy trì vương gia đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Chương 309 chiến sự tái khởi. Vân gia đồng ý, ung thân vương phủ tự nhiên sẽ không ngoại lệ, càng có cái cổ ra. Thượng quan yên lam đến lúc này tinh tế đếm, mới phát hiện cùng Vân gia nhất lên quan hệ người là nhiều như vậy, đều là vương gia phía trước muốn mượn sức đi thất bại, không biết khi nào lại cùng Vân linh huyên gắt gao rửa vào cùng nhau. Mạc sĩ lăng hiên lửa giận, ai cũng không dám trộn lẫn, chỉ có tức mặc nhạc yểu một người còn có thể tại trước mặt hắn đi lại, bởi vì chỉ có nàng trước mắt lời nói. Có thể làm Mạc Sĩ Lăng Hiên lửa giận biến mất một chút. Vương gia Hà tất tức, tức giận như vậy đâu, chỉ cần thánh chỉ không có hạ, hết thể đều không có thành kết cục đã định, không phải sao? Nhìn giống như vây hổ giống nhau phát ra hoán giống giận kêu nam nhân, tức mặc Nhạc hiểu trong lòng là có rất nhiều khinh thường, bởi vì nàng thích nam nhân, tuyệt đối sẽ không theo Mạc Sĩ Lăng Hiên giống nhau, gặp được điểm suy sụp, không thèm nghĩ biện pháp giải quyết, mà là hoa ở trong vương phủ nổi trận lôi đình, đây là vô dụng biểu hiện. Nhưng chính mình đã gả cho hắn, muốn thay đổi chỉ có giúp đỡ hắn hướng lên trên bò, chính mình mới có thể đứng ở cái kia tối cao vị trí tiếu ngạo. Nếu là thành kết cục đã định, hiên vương phủ lúc này, nơi nào còn có cái gì an bình đang nói. Hắn là không chấp nhận được người, cũng không cảm thấy Duệ vương có thể bao dung hắn, đặc biệt là mấy năm trước, hoàng hậu sinh không ra nhi tử tới thời điểm, mẫu phi đối hoàng hậu chính là mọi cách bất kính, căn bản không có đem hoàng hậu để vào mắt. Hiện giờ, hoàng hậu cùng Duệ vương như thế giao hảo, cùng thân mẫu tử giống nhau. Này nếu là vì hoàng hậu báo thủ, cái thứ nhất cầm đi khai đao, đại khái chính là hiên vương phủ. Tức mặc nhạc hiểu bởi vì bị giam lỏng, trong lòng vốn là hoa lửa giận, vốn tưởng rằng hiên vương trở về lúc sau, sẽ đối chính mình hảo sinh khuyên giải an ủi, không nghĩ tới hắn trở về lúc sau, chính mình chẳng những không có bị thả ra, ngược lại còn muốn chấn an hắn, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, nhưng vẫn là chịu đựng không vui nhỏ dọc khuyên, duệ vương bởi vì đánh thắng trận bị hoàng thượng xem ở trong mắt, nhưng nam vũ quốc không phải ở nơi đó sao. Không được, khiến cho ta Hoàng Huynh lại đóng quân một lần, điều khỏi duệ vương ly kinh, không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Điều khỏi duệ vương ly kinh. Mạc sĩ Lăng Hiên bị tức mặc nhạc yểu lời nói cấp hấp dẫn ở, lập tức ra tiếng hỏi, như vậy có thể chứ? Vì cái gì không thể? Tức mặc nhạc yểu chấp trước mắt, rất là nói đơn giản, Nam Vũ Quốc là ta Hoàng Huynh, đơn giản đóng quân ở biên cảnh, lại có thể thế nào? Chưa nói đánh giặc, chỉ là chỉnh đốn một chút quân đội, cũng không có gì không thể. Chỉ cần đến lúc đó làm lời đồn đãi truyền tới Kinh Thành, làm Hoàng thượng tin tưởng, là được. Thật sự có thể chứ. Mạc sĩ Lăng Hiên có chút kích động tưởng được đến càng xác định đáp án. Vương gia nếu là không tin, khiến cho hiểu nhi cấp Hoàng huynh viết thư, người phái người ra roi thúc ngựa đưa đến Nam Vũ quốc đi, nhìn xem Hoàng huynh là nghĩ như thế nào, đến lúc đó, được chưa, cũng làm cho Vương gia có cái minh bạch. Tức mặc nhạc hiểu rất là minh sắc nói. Chính mình kia Hoàng huynh là cái dạng gì người, nàng nhất rõ ràng bất quá. Nếu không phải có mẫu hậu, có mẫu hậu gia tộc, cái này thái tử, còn không biết khi nào đã bị người cấp đoạt đi rồi. Nhưng không bản lĩnh Hoàng Huynh lại có cái đại mộng tưởng, chính là thống nhất tứ quốc. Nói thật, như vậy mộng tưởng, mỗi cái nắm giữ quyền lợi nam nhân đều có, bao gồm mạc sĩ Lăng Hiên cũng có, cho nên đâu, nàng liền lợi dụng chính mình hiện giờ thân phận, nói cho Hoàng Huynh, chỉ có nàng thành Đông Yến Quốc Hoàng Hậu, mới có cơ hội làm hắn mộng tưởng trở thành sự thật. Cầm Đông Yến Quốc, còn lại hai nước, liền không phải vấn đề. Đến nỗi kia tứ phương thành, có bắt hay không, cũng không cái gọi là ra tâm loại đồ vật này, cấp điểm hy vọng, liền sẽ bành trướng. Cho nên, tức mặc nhạc hiểu cảm thấy lúc này đây về chính mình đề nghị, Hoàng Huynh sẽ chỉ là đáp ứng, sẽ không cự tuyệt, hơn nữa, lại không phải chân chính đánh giặc, chỉ là ở biên cảnh đóng quân trình đốn, sẽ không cho hắn mang đến nhiều ít phiền toái Hiên vương trong phủ, mỗi người đều ở tính kế, mỗi người đều đem chính mình ích lợi đặt ở trước nhất, liền không biết mặc sĩ lăng hiên biết lúc sau. Trong lòng là cái gì tư vị? Bị người lợi dụng tính kế tư vị, kỳ thật cũng không chịu nổi, đặc biệt là hắn bên người nữ nhân một đám đều không đơn giản. Đối với tức mặc nhạc yểu đề nghị, mạc sĩ lăng hiên động tâm, hắn hiện tại cũng cảm thấy duệ vương ly kinh, đó là chuyện quan trọng nhất. Chỉ cần duệ vương rời đi, hắn liền có tin tưởng làm phụ hoàng cảm thấy chính mình mới là tốt nhất, vàng không, chính mình liền uổng phí như vậy nhiều nỗ lực. Nhân ra bên này vội tính kế, bên kia nhân ra vội vàng bổ thân tình, ấm áp một mảnh. mẫu hầu này lương phi nương nương mỗi một lần nhìn đến tiểu hoàng tử liền mắt lộ âm uan ngươi cần phải nhiều hơn phòng bị ninh nguyệt nhi cùng hoàng hậu tiếp xúc vài lần mới biết được duệ vương cùng hoàng hậu quan hệ vẫn luôn là thực tốt chỉ là vì lẫn nhau bảo hộ cho nên mới sẽ làm bộ thực vô tình bộ dáng hoàng hậu đối duệ vương cũng thực coi trọng thậm chí đem nhà mẹ để thế lực cũng giao cho duệ vương chỉ hy vọng duệ vương có thể áp quá hiên vương hậu cung bên trong không có một cái xuẩn nữ nhân đặc biệt là ở địa vị cao nữ nhân hoàng hậu tất nhiên trong lòng là minh bạch Nếu là hiên vương thượng vị, kia chính mình cái này hoàng thái hậu đến lúc đó khẳng định đương sẽ không thoải mái, cho nên mới sẽ toàn lực duy trì dội vương, chỉ hy vọng xem ở toàn lực duy trì phân thượng, có thể cho tiểu hoàng tử một cái phú quý. Không có nhi tử, nàng không cam lòng, nhưng có nhi tử lúc sau, nàng lại cả ngày lo lắng hài tử sẽ xảy ra chuyện, sẽ bị tính kế mưu hại, không có một ngày có thể ngủ tốt. Mắt thấy hài tử một ngày so với một ngày đáng yêu, nàng liền hô hấp đều là khẩn trương, đặc biệt là tới rồi trước mắt của diện. Từ tiến cung kia một ngày, mẫu hậu liền cùng nàng đấu đến bây giờ. Nàng tính kế mẫu hậu như vậy nhiều năm, mẫu hậu sẽ không lại làm nàng thực hiện được nếu không phải nàng tính kế chính mình như thế nào sẽ như vậy cây lâu năm không ra hài tử đâu. Hậu cung không có người sẽ cảm thấy hài tử quá nhiều, đặc biệt là hoàng thượng, hắn thích hài tử, thích cái loại này nhất hồn nhiên tươi cười, chỉ là bởi vì hắn nhìn đến quá nhiều lục đục với nhau. Đã từng nàng cho rằng chính mình sinh không ra nhi tử, đời này phải nhờ vào duệ vương cho nên mới sẽ ngầm dặn dò Duệ Vương, phải hiểu được tu liễm, tu thân dưỡng tính, bằng không sẽ trở thành người khác cái đinh trong mắt, sẽ vô hình trung dựng đứng khởi quá nhiều phiền thoái. Cũng may, chính mình là thông minh, như vậy nhiều năm đối Duệ Vương trả giá, hiện giờ không có uổng phí. Con trai của nàng liền tính là sinh ra, cũng bỏ lỡ tốt nhất tranh đoạt cơ hội, về sau chỉ có thể là một cái vương gia, mà nàng cũng cam tâm hài tử có thể như vậy quá, cùng ung thân vương giống nhau, không, có gì không tốt. Vẫn là tiểu Tâm vị thượng Đặc biệt là Kinh Thành lời đồn nổi lên bốn phía, liền sợ bọn họ sẽ cho cùng dứt dậu Ninh Nguyệt Nhi nhớ tới Huyên Nhi cùng nàng lời nói, cảm thấy mạc sĩ Lăng Hiên khẳng định còn có hậu tay, đặc biệt là sử gia quân tới gần Kinh Thành lại không trở về Kinh, làm rất nhiều tới gần Duệ Vương người lại bắt đầu lắc lư, làm cho thế cục càng là hối loạn. Nàng đã lâm vào thế cục chung, vì Duệ Vương, nàng cũng chịu không ra đi, cho nên chỉ có thể là tận lực giúp đỡ, chỉ mong kết quả cuối cùng là tốt. Đương Nam Vũ Quốc lại một lần đóng quân biên cảnh tin tức truyền đến thời điểm về Duệ Vương đánh thắng trận nghi ngờ liền liên tiếp truyền ra, làm cho nguyên bản có lợi cho Duệ Vương cục diện liền như vậy sụp đổ, thậm chí còn chọc đến Hoàng thượng tức giận, ở người có tâm tính kế hạ, Duệ Vương lại một lần ra kinh. Như vậy kết quả, không phải đại gia đoán trước trong vòng, cho nên làm cho linh huyền đám người có điểm trở tay không kịp. Nhan Vương rốt cuộc đang làm cái gì? Vì cái gì lui binh lúc sau lại đóng quân, đây là ở đùa dẫn sao? Vân Linh Huyên đối nam nhân kia có uất giận, đặc biệt là nàng còn đem Vân ra một tầng lợi cho hắn, chẳng lẽ hắn là ở trêu đùa chính mình sao? Không liên quan nhàn vương sự tình, là chúng ta quá coi thường tức mặc Nhạc Yểu, nàng cái này Nam Vũ Quốc công chúa liền tính là xuất giá lúc sau, cũng có thể mệnh lệnh Nam Vũ Quốc thái tử, ngươi nói quỷ dị không quỷ dị. Sự tình lộ ra manh mối thời điểm, Mạc Sĩ Thịnh Viêm khiến cho người tra xét, biết Mạc Sĩ Lăng Hiên hồi kinh lúc sau, đối tức mặc Nhạc Yểu nhất coi trọng, liền chính mình nhật tử đều không xem ở trong mắt sự tình liền càng dễ dàng tra xét. Tức Mặc Nhạc yểu có như vậy đại bản lĩnh, Linh Huyên có chút không tin hỏi, liền tính không xuất giá thời điểm, ở trong cung cỡ nào được sủng ái, xuất giá lúc sau lại là địch quốc, Tức Mặc Nhạc yểu có thể mệnh lệnh Nam Vũ quốc quân đội, kia thật là gặp quỷ. Ngắm lại An O, ở Đông Yến quốc thời điểm, đó là cỡ nào được sủng ái, nhưng xuất giá lúc sau, những Nam vương Phủ thậm chí liền hỏi cái hảo cũng không dám, liền sợ có thông đồng với địch hiềm nghi. Rốt cuộc hai nước hiện giờ quan hệ ở vào tương đối xấu hổ trong hoàn cảnh. Nàng ở hồi kinh sau, liền tự mình cấp những Nam Vương Phi mang đi Ano tin tức, cũng báo cho Ano sắp sinh, nhàn Vương đối Ano cực hảo, làm những Nam Vương Phi lúc ấy liền khóc, cao hứng lại đau lòng, cảm xúc cũng thực kích động. Nàng không phải toàn bộ, cũng là nhất mấu chốt, Duệ Vương đã bị hạ chỉ hướng biên cương đi, chúng ta liền ngồi ở kinh thành chờ tin tức đi. Lúc này đây, mạc sĩ thịnh viêm đến không có muốn đi theo đi, rốt cuộc Duệ Vương cũng không phải tiểu hài tử. Lần đầu tiên, là sự tình quan trọng nhất, cho nên hắn không thể không tự mình vận chuyển lương thảo đi. Hiện giờ, Đông Yến quốc thế cục đại ổn, Nam Vũ quốc thật sự muốn đánh giặc, Đông Yến quốc phụng bồi chính là, không có gì nhưng cố kỵ. Duệ vương gia kinh, lập tức liền đem kinh thành nổi bật cấp thay đổi, mà đứng thái tử sự tình, lại một lần ở Kim Loan Điện Thượng bị nhắc tới, mọi người đều tranh nhau vì chính mình trong mắt hoàng tử đề danh, làm Kim Loan Điện Thượng khắc khẩu thành một mảnh, cùng chợ bán thức ăn dường như. Phía trước Bởi vì Hoàng thượng đối Duệ Vương cùng Hiên Vương hồi kinh thái độ hoàn toàn bất đồng, cho nên lúc này đây duy trì Duệ Vương người nhiều lên, lại là những cái đó quan văn chiếm đa số, cho nên Duệ Vương liền tính không ở kinh thành, Hiên Vương lập tức cũng khó có thể áp đảo hắn, làm cho hắn bạo nộ lại gắt gao áp lực, cả người đều bốc hỏa. Tiểu cứu cứu, những người đó muốn lập Duệ Vương vì thái tử, mỗi ngày không ngừng tấu thỉnh, nếu là phụ hoàng gật đầu, kia bổn Vương nên làm cái gì bây giờ? Mọi người đều khuyên chính mình, muốn kiên nhận chờ đợi. Ở sự tình không có trở thành đại cục thời điểm, không nên nóng vội hỏng rồi đại cục. Nhưng phụ hoàng thái độ vẫn luôn cao thâm khó đoán, hắn cũng không biết phụ hoàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nào dám đưa một hơi đâu. Vương ra trong tay nắm sử gia quân, có cái gì sợ quá. Sử huynh chấn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, có khác tâm tư ám chỉ. T. Cho dù mạc sĩ lăng hiên có rất nhiều ý tưởng, chính là bị như vậy trực tiếp làm rõ, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Tiểu cứu cứu, thật sự đến kia một bước buồn vương chính là phải bị nghìn người sở chỉ. Lịch sử đều là người thắng ở viết lại, sợ cái gì? Sử Hoành trấn trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, ngoài miệng nói lại càng duy trì Mạc Sĩ Lăng Hiên trong lòng mơ màng. Sợ sao? Mạc Sĩ Lăng Hiên để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy thật sự đến kia một bước, cũng liền không có cái gì sợ quá, bởi vì thua, hắn liền hai bàn tay trắng, cái gì đều không có. Nếu là đua một phen, có lẽ liền sẽ được đến hết thảy, cho nên không có gì sợ quá. Cũng bởi vì như thế, Sử gia quân liền càng sẽ không vào kinh. Chỉ là, sử gia quân không vào kinh, vẫn như cũ có người muốn tham một quyển, vì thế sử lão tướng quân phải hồi kinh phục mệnh. Hắn lấy cớ thực quỷ dị, chỉ nói hắn già rồi, sử gia lại không có chọn người thích hợp, cho nên muốn muốn giao ra binh phủ, làm Hiên vương dẫn dắt sử gia quân, miễn cho đổi thành người khác, sử gia quân sẽ không phục, rốt cuộc Hiên vương mới mang theo bọn họ đánh mấy chàng thắng trận, bọn họ trong lòng đối Hiên vương chính là bội phục đến cực điểm. Như vậy một fan đường hoàng nói: Làm ung thân vương đám người không cho là đúng, hoàng thượng lại không có đồng ý, chỉ nói hiện giờ thế cục không xong, tùy tiện giao ra binh quyền, dễ dàng tạo thành tướng sĩ quân tâm không xong, cho nên chờ giải quyết sở hữu sự tình lúc sau, lại nghị luận chuyện này, đến nỗi trở về sử gia quân, vẫn là tạm thời trở lại nguyên lai vị trí. Bởi vậy, tương đương sử gia quân tự tiện hồi kinh tội danh, cũng không có định đoạn, làm sử gia cùng mạc sĩ lăng hiên đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hoàng thượng lại là đứng ở bọn họ bên này. chính là còn không đợi mạc sĩ lăng hiên cười vài tiếng hoàng thượng lại cho hắn ra lệnh nói phía tây tai nạn không ngừng làm hắn dẫn người đi xem xét hảo xác định tình hình tai nạn rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng duệ vương gia kinh là mạc sĩ lăng hiên hạ cờ nhưng chính mình mới hồi kinh không lâu lại bị điều phái gia kinh loại cảm giác này thật sự thật không tốt đặc biệt kia vẫn là hoàng thượng ý tứ làm cho mạc sĩ lăng hiên chỉnh mặt dài đều ninh đi lên nhưng thánh chỉ đã hạ hắn là không thể không đi trong kinh thành thế cục vi thần tùy thời cấp vương ra truyền lại, còn Thỉnh vương ra sáng nay hồi kinh. Sử ra người đối với lúc này, đây mệnh lệnh cũng là trở tay không kịp, cho nên chỉ có thể tận lực trấn an Mạc Sĩ Lăng Hiên, chỉ mong hắn có thể so sánh Duệ vương về sớm kinh. Nhìn trăm trăm Duệ vương kia nhất phái, mặc kệ cái gì tin tức, đều cho bổn vương đưa tới Mạc Sĩ Lăng Hiên là tâm phủ khí táo muốn ngựa đầu hô to, nhưng ở kinh thành, này có quan hệ chính mình hình tượng, cho nên chỉ có thể gắt gao áp lực. Đứng ở tường thành đầu, nhìn Mạc Sĩ Lăng Hiên ra kinh, Tiễn đưa người đều thay đổi quay đầu lại, Mặc Sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Đảo mới từ chỗ tối đi ra, lẫn nhau hướng liếc mắt một cái. Lúc sau, trong mắt trầm trọng càng sâu. Chờ đến hai vị vương gia hồi kinh, kinh thành nên huyết vũ tinh phong. Hiên vương đem duệ vương đưa ra kinh, chúng ta lại đem hiên vương đưa ra đi, liền không biết phía dưới, nên là cái gì. Vân Đảo thấp giọng nỉ non, đối này đáng chết cục diện, tràn ngập chán ghét. Nếu là Đông Yến quốc thế cục ổn định, lúc này hắn đã sớm rời đi nơi này đi Bắc Hàn quốc, bên kia. Trăm dặm xuân về cùng cánh vương đấu ngươi chết ta sống, làm bác Hàn Quốc thế cục một ngày so một ngày nghiêm túc, hắn cảm thấy chính mình thân là nam nhân, không thể đứng ở chính mình yêu nhất nữ nhân bên người duy trì, có một loại thực bất đắc di vô lực cảm giác. Cũng may, có vân gia âm thầm duy trì, cánh vương bên này xem như như thế, chỉ là ở hấp hối dây ruộng, liền sợ hắn sẽ phản công, không màng tất cả, đến lúc đó, bác Hàn Quốc liền không hảo. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đã không hề đường lui đang nói. Đi đến này một bước. Mạc sĩ thịnh viêm biết, bọn họ đã là tên đã trên dây, không thể không phát. Hai cái phong tư hiểu điệu nam nhân, đứng ở trên tường thành, nhìn ngoài thành tiêu điều, trong mắt không khỏi lũ thượng một tầng trầm trọng, vì chính mình, vì quốc gia, càng vì Đông Yến quốc ngày mai. Từ xưa tranh đoạt ngôi vị hoàng đế chi lộ, đều là tràn ngập huyết tinh, chẳng sợ hoàng chữ là hoàng thượng tự mình định ra, cũng sẽ có loại này cái loại này lấy cớ, mang đến một loạt biến cố, có mưu phản, phản loạn, hành thích đua, cái dạng gì lấy cớ đều có chỉ cần có thể trở thành cuối cùng người thắng, hết thể lịch sử đều có thể thay đổi. Mạc sĩ Thịnh Viêm là hoàng tộc người trong, tự nhiên hiểu được trong đó đạo lý, bởi vì hắn phụ vương chưa bao giờ có tưởng chân chính muốn cho hắn đương cái ăn chơi chắc táng, cho nên trong đó lợi hại, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Đến nỗi vân đạo, vốn là vân gia đương gia nhân, lại cùng trăm dặm xuân về ở bên nhau như vậy nhiều năm, đối với hoàng thất dơ bẩn đấu tranh, cũng là nhất minh bạch, cho nên biết trận này trượng, hoặc là thắng xinh đẹp, hoặc là thua thảm thiết. Không có khác lộ có thể đi. Suy nghĩ cái gì? Mặc sĩ Thịnh Viêm thay đổi quần áo ra tới thời điểm, nhìn đến Linh Huyên ngồi ở bên cửa sổ không biết nghĩ cái gì, ngốc ngốc liền cái biểu tình đều không có. Suy nghĩ Yên Nhi cùng Niệm Nhi Linh Huyên ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, xinh mẹ cười, tuyệt mỹ nói, cũng không biết nàng hiện tại cùng Hiên Viên Dịch thế nào, có hay không cẩm nương như vậy rồi dám, ta thật đúng là hy vọng có thể uống đến bọn họ một ly rượu mừng trừ bỏ Hiên Viên Dịch, nàng cũng không cảm thấy ai có thể chân chính cấp Yên nhi hạnh phúc. Hiên viên dịch xuất thân tôn quý, lại hơn nữa trước đối yên nhi động tâm, đã biết thiên nhi qua đi đã chịu vì khuất, tất nhiên có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Nếu là Đông yến quốc rơi vào mạc sĩ lăng hiên trong tay, cuối cùng có thể giữ lại vân ra một tia huyết mạch, nàng cũng cao hứng. Ít nhất, kiếp này không có sống nguồn phí, thiên nhi cùng niệm nhi còn sống, vậy vậy là đủ rồi. Chờ sự tình kết thúc, chúng ta ở kinh thành vì bọn họ đại làm, làm người trong thiên hạ đều biết, vân ra cùng tứ phương thành quan hệ tứ phương thành tồn tại, là một cái đặc thù. Nhưng cũng có nhất định uy hiếp, hắn muốn cho tất cả mọi người minh bạch, vân ra, không đơn giản chỉ là một cái thương hộ đơn giản như vậy. Ha ha, hảo như vậy làm người chờ đợi cảnh tượng, nhịn không được làm linh huyền cười. Cùng lúc đó, đi tìm hiểu hai nạn tình hình cụ thể và tỉ mỉ mạc sĩ lăng hiên là thực không muốn rời đi kinh thành, chính là phụ hoàng mệnh lệnh, hắn không thể không vâng theo, cho nên vẫn luôn làm người chú ý kinh thành hết thảy cũng chặt chẽ nhìn chăm chú vào duệ vương tâm hơi. Muốn biết Nam Vũ quốc bên kia đóng quân có thể điều khỏi Duệ Vương bao lâu. Khởi bẩm vương gia, bổ câu đưa thư. Mạc Sĩ Lăng hiên tới rồi gặp thai họa địa phương, căn bản vô tâm bên này thê thảm, một lòng chỉ chú ý thuộc về chính mình sự tình, đối ba cánh chết sống một mực mặc kệ, ngược lại bởi vì hắn đã đến, tăng lên ba cánh thống khổ, nhưng hắn làm bộ cái gì cũng không biết, như cũ hoa phục xa xỉ. Chính lên tới Mạc Sĩ Lăng Huyên bên người hộ vệ được đến ám chỉ lúc sau, ra tiếng nói. Một con bổ câu đưa tin cấp tặng tiến vào. Hộ vệ lấy ra bổ câu đưa tin trên chân tờ giấy, thả bay bổ câu đưa tin, sau đó xoay người tờ giấy đệ trình đi lên, giao cho mạc sĩ Lăng Hiên. Mạc sĩ Lăng Hiên triển khai tờ giấy vừa thấy, sắc mặt lập tức quanh quần một tia tức giận, đột nhiên chụp một chút cái bàn, lạnh lùng nói, Phụ Hoàng A Phụ Hoàng, tưởng vì còn nghĩ cho ngươi một lần cơ hội, muốn cho ngươi biết, ta mới là ngươi tốt nhất như tử, mới là nhất thích hợp cái kia vị trí, ngươi thế nhưng chọn dùng điệu hổ ly sơn chi kế, vì chính là cấp vương phương tiện. Chẳng lẽ ta đứa con trai này ở ngươi trong mắt, một chút tác dụng đều không có sao. Vương gia bất giận. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy vương gia như thế tức giận vẫn là đầu một chuyến, cho nên đều quỷ trên mặt đất bất an kê ơ. Mạc sĩ lăng hiên nhìn mọi người liếc mắt một cái lúc sau, tay chặt chẽ cầm trong tay tờ giấy, đầy mặt âm trầm tức giận. Chuẩn bị khởi hành. Hồi kinh. Ở mọi người kinh ngạc hạ, mạc sĩ lăng hiên cắn răng hạ quyết định. Vương gia. Trăm triệu không thể quỳ trên mặt đất người lập tức ra tiếng nhắc nhở nói: "Hoàng thượng hạ chỉ, làm vương gia xử lý bên này sự tình, nếu là tình hình tai nạn không có xử lý tốt, mạng muội hồi kinh, đó là kháng chỉ không tôn, sẽ bị ngự xử tham một quyển, đến lúc đó, vương gia sở hữu công lao đều không có." "Đúng vậy, vương gia, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, vương gia không thể hồi kinh." Một bên phụ tá cũng phụ họa theo đuôi, liền sợ vương gia giận dữ tự tiện hành động, vậy thất bại trong ngăn cớ. Tất cả mọi người khuyên nhưng mặc sĩ lăng hiên nghĩ tới tờ giấy thượng nói, duệ vương căn bản không có đến biên cương, mà là trực tiếp làm mông nghị tướng quân đi tòa chấn, duệ vương đi đến nửa đường liền đi vòng hồi kinh. như vậy tin tức một chuyến đến, hắn nơi nào còn có thể ngồi được đâu? trong lòng lửa giận đã che lại hắn sở hữu lý trí, làm hắn hận không thể hiện tại là có thể chạy về kinh thành đi. hảo cùng duệ vương minh nói minh đoạt tới một lần tranh đấu, nhìn xem rốt cuộc hiệu chết về tay ai. phu hoàng liền tính trong lòng lại vừa lòng duệ vương, không có duệ vương người này xem hắn còn có thể lựa chọn ai đi, mặc kệ là ai, chặn con đường của mình, hắn hết thảy đều phải diệt trừ. Mạc sĩ lăng hiên một bên an bài hồi kinh công việc, một bên làm người truyền tin trở về, nhất định phải ở duệ vương hồi kinh trên đường chặn đứng hắn, muốn sinh tử bất luận. Phu hoàng nếu như vậy để ý, vậy làm chính mình hủy hoại, nhìn xem cuối cùng cái kia ngôi vị hoàng đế, rốt cuộc là dừng ở trong tay ai? Kinh thành, thoạt nhìn hết thảy bình tĩnh, nhưng người có tâm nếu là cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện đề phòng càng nghiêm. Quan phủ ra tới đều là tùy thanh beo đao kiếm, vô hình trung, tăng lên rất nhiều lạnh lẽo. Khởi bẩm hoàng thượng, hiên vương thiện ly thai khu, làm lơ thánh chỉ, còn thỉnh hoàng thượng giáng tội. Hiên vương còn không có hồi kinh, hắn nhất cử nhất động đã ở người khác trong mắt. Không màng bá tánh ăn nguy, không màng tình hình thai nạn, làm lơ hoàng mệnh, hiên vương quá mức làm cản. Mặc kệ là thân là vương gia vẫn là bình thường quan viên, làm lơ bá tánh ăn nguy, chính là tội ác tại trời. Người như vậy, như thế nào xứng vì hoàng tử đâu? Thân là hoàng tử, nên càng vì hoàng thượng phân ưu vì bá tánh suy nghĩ. Khởi bẩm hoàng thượng, hiên vương lần này hồi kinh, cũng không chừng là có chuyện gì, vẫn là chờ hiên vương hồi kinh lúc sau, từ hiên vương giáp mặt cùng hoàng thượng giải thích, cũng hảo cấp hiên vương một cái công bằng. Sử hoành liệt cũng không biết hiên vương đang làm cái quỷ gì, có khả năng làm, chính là ở mọi người vây công muốn xử phạt hiên vương thời điểm, cho hắn nhất định duy trì, bởi vì bọn họ một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, khai không dậy nổi bất luận cái gì vui vừa. Không có người biết hoàng thượng giờ phút này tâm tư, hắn mở cơ trí mắt đen, nhìn các hoài tâm tư các đại thần, huy nghiêm mở miệng nói, hiên vương việc, chờ hắn hồi kinh lúc sau, đều có định luận. Trước mắt tình hình thai nạn không có giải quyết, các khanh cho rằng do ai đi giải quyết, mới là tốt nhất. chương 310 vận sức chờ phát động. Khởi bẩm hoàng thượng, vân khải đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu là có thể đi ra ngoài rèn luyện một phen, có lẽ càng có thể vì hoàng thượng phân ưu. Ung thân vương đúng lúc mở miệng. Lúc trước sở hữu muốn đề cử nhà mình có quan hệ lập công người. Vân Khải bởi vì Vân Linh huyên ý kiến, vứt bỏ đại quan, tự nguyện cam vì kinh thành nhỏ nhất quan viên, đã trải qua như vậy nhiều năm, đã sớm có thể để bạt lên đây. Hắn cũng tương đối thích Vân ra ra tới mấy cái hài tử, tuy rằng đều không có đặc biệt làm, nhưng làm người ổn trọng, không có trước mắt người trẻ tuổi nóng nẻ cùng tiêu ngạo, ngay cả Vân mặc cái kia con vợ lẽ, đều là có điểm bản lĩnh, cho nên hắn trong lòng có chút tiếc hận núi cao vút tận tầng mây sinh ra nhưng cũng không ngại ngại hắn thưởng thức người trẻ tuổi có bản lĩnh. Ung thân vương vừa nói sau, tận trời tự nhiên là cao hứng, rốt cuộc chính mình nhi tử bởi vì huyên nhi nói, giấu tài như vậy nhiều năm, hiện giờ thành thủ cổn trọng lên, bản lĩnh có thể so với đại nhậm, cho nên hắn tự nhiên hưng phấn. Chỉ là, hắn cao hứng, rất nhiều người lại không cao hứng, cảm thấy vân khải căn bản khó có thể khởi động như vậy đại lá gan. Chỉ là, ung thân vương mở miệng, ai dám phản bắt đầu, chỉ có thể đem bất mãn dấu ở đáy mắt thức thời nói vài câu, chờ hoàng thượng quyết định. Lần này tình hình thai nạn tương đối nghiêm trọng, vân khải đại nhân cố nhiên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng không có trải qua đại trận trượng, lại bởi vì quan chức thấp, khó có thể phục chúng hoàng thượng mở miệng một phen lời nói, làm rất nhiều người đều lộ ra quan mang, cảm thấy nhà mình vẫn là có cơ hội. Đáng tiếc, bọn họ cao hứng còn không có duy trì lâu lắm, đã bị còn lại nói cấp đả kích tới rồi, khiến cho viêm thế tử bồi một khối đi chân chân tràng. Chuyện này nếu là giải quyết viên mãn, chấm. Thật mạnh có thưởng. Tận trời kinh hỉ không thôi, ung thân vương chỉ là chịu một chút khỏe miệng, đến không có phản bác. Hoàng thượng đây là muốn nâng đỡ vân gia, lại còn có không mang theo che lấp, như vậy tin tức, làm tất cả mọi người đối vân gia có lau mắt mà nhìn ý vị. Trước kia vân gia, ở mọi người trong mắt, không coi là cái gì, liền tính vân linh huyên thành viêm thế tử phi, cũng chỉ là nàng một người thanh danh, cho nên ai đều chưa từng muốn mượn sức vân gia, liền tính nhiều cái vân vũ, kia cũng ở nghỉ chân quan khán. Rốt cuộc ai cũng không biết Vân Vũ rốt cuộc sẽ đi đến tình trạng gì. Hiện giờ, Hoàng thượng như vậy công nhiên muốn để bạt Vân ra, mới làm cho bọn họ hoảng hốt nghĩ đến. Giống như, Vân Vũ đi theo rể vườn đi biên cương lúc sau, liền không có trở về, cũng không biết bên trong bán chính là cái gì dược. Liền cổ gia đại công tử cũng giống nhau, chẳng lẽ bên trong mặt khác có cái gì huyền cơ sao. Mà Vân ra, vì cái gì lập tức liền vào Hoàng thượng mắt đâu? Liền tính là ung thân vương đề cử, lại muốn cho viêm thế tử cho nhân ra chấn bãi. Như vậy thù vinh, cũng không phải là ai đều có. Hạ triều lúc sau, mọi người đều ở suy tư, sau đó từng người tìm hiểu tin tức, làm rất nhiều người đều đoán không ra trong đó huyền bí, chỉ có thể nhắc nhở chính mình càng tiểu tâm một ít. Hiên vương rốt cuộc muốn làm gì? Sử hoanh liệt hạ triều trở về nhà, tìm được rồi chính mình mấy cái huynh đệ, đem phát sinh ở trên triều đỉnh sự tình bẩm báo cho chính mình phụ thân nghe, có chút phẫn nộ khó bình nói, thiện ly trước thủ, hiên vương đây là coi rẻ hoàng mệnh, bị người nắm điểm này. Hắn liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ ngồi trên cái kia vị trí. Sử ra như vậy hao hết tâm tư giúp đỡ, đơn giản liền tưởng trở thành nhân thượng nhân, muốn khống chế đông yến quốc hết thảy, miễn cho bị người làm thấp đi. Sử hành chấn chỉ là hai tròng mắt chật lóe, cũng không có mở miệng. Mà còn lại vài người, tắt hai mặt nhìn nhau, do dự mà có nên hay không mở miệng. Đối với nhà mình huynh trưởng cùng phụ thân tính toán, bọn họ đều minh bạch, chỉ là bọn hắn không nhiều lắm bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào phụ huynh khởi động sử ra cho nên ở sử ra cũng không có bao lớn nói chuyện tư cách. Vẫn là quá non, thiếu kiên nhẫn xử lao tướng quân vừa nghe đến đại nhi tử nói, mặt mày vừa chuyển, uy nghiêm nói. Phụ thân, bước tiếp theo, nên đi như thế nào? Nếu là hiên vương hồi kinh, hoàng thượng tức giận, ai cũng không giúp được hắn, chúng ta đây kế hoạch, không phải xong rồi sao? Sử hoành liệt tâm tâm niệm niệm chính là chính mình phải làm quốc trượng, nhất định phải làm chính mình nữ nhi trở thành đông yên quốc hoàng hậu. Phái người nửa đường chặn lại hiên vương. "Làm hắn hồi hai khu đi lão tướng quân trầm giọng nói." "Không còn kịp rồi, xử hoành liệt lắc đầu, vô cùng thất vọng nói, hoàng thượng hiện tại liền đang chờ Hiên vương hồi kinh làm ra một cái vừa lòng đáp án, mà hai khu bên kia, hoàng thượng đã mệnh lệnh Viêm Thế Tử cùng Vân Khải đi, Hiên vương không có cơ hội." Bang mới vừa rồi còn chấn định lão tướng quân ở nghe được chính mình nhi tử nói lúc sau, hai mắt mị một chút, không vui nói, cái kia ngu xuẩn, bạch bạch lãng phí như vậy tốt cơ hội, còn có thể thành cái gì đại sự." Phu thân Sử Hoành Liệt ngốc nhiên nhìn đột nhiên tức giận phụ thân, đầu góc có chút chuyển bất quá tới. Hiên Vương không hiểu đến lợi dụng như vậy tốt cơ hội, hoàng thượng lúc này đây phái hắn đi thai khu, nếu là khống chế hảo, vậy có thể được đến ba cánh ủng hộ, với hắn mà nói, là tốt nhất bất quá. Đáng tiếc, Hiên Vương không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên không tôn thánh chỉ, sự tình không có giải quyết liền mạo muội hồi kinh, đã bỏ lỡ một lần mượn sức dân tâm cơ hội, xem ra, sử ra đem sở hữu hy vọng đều đè ở Hiên Vương trên người, cũng không nhất định là đúng. Sử Hoành Chấn ở ngay lúc này đột nhiên sâu kín mở miệng, đem sở hữu sự tình đều phân tích một lần. Sử Hoành Liệt vừa nghe đến chính mình tiểu đệ nói nói như vậy, lập tức ngoái đầu nhìn lại không vui căm tức nhìn hắn nói, không đem hy vọng áp ở Hiên Vương bên này, kia muốn áp ở nơi nào? Ai còn có thể ở đắc thế lúc sau chịu đựng Sử gia quân tồn tại? Hắn một lòng nâng đỡ Hiên Vương, cũng là hy vọng Sử gia hảo. Lão tướng quân trong mắt hiện lên một tia ám mang, tiêu trưởng tử, sau đó nhường cao thâm khó đoán tiểu nhi tử, nhã hỏi. Trấn nhi, ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, không ngại nói nói, đều là người một nhà, có chuyện gì, đại gia cùng nhau thương nghị một chút, tổng có thể tìm được một cái tốt nhất giải quyết phương thức. Sở hữu nhi tử, liền thuộc tiểu nhi tử nhất thông minh, đáng tiếc chính là, năm đó một hồi việc hôn nhân, liền như vậy hủy diệt rồi đứa con trai này, hắn hiện tại hơn nhất, vẫn là năm đó thượng quan viện, nếu không phải nàng, chính mình đứa con trai này sẽ trở thành nhân thượng nhân, cấp xử ra rót vào nhiều ít chống đỡ cũng không biết. Đáng tiếc, Ai đều chưa từng đoán trước đến, thượng quan viện sau lưng, còn ẩn tàng rồi một cái như vậy thân phận, nếu là biết đến lời nói, lúc trước đừng nói làm tiếp, chính là chính thê vị trí, cũng là của nàng. Nếu là nàng trở thành sử gia năm thiếu phu nhân, như vậy sử gia quân còn thiếu bạc sao? Tuyển vương còn sợ không có trợ lực sao? Đến lúc đó, đem thượng quan viện sinh hài tử gả cho hiên vương, còn sợ tứ phương thành không ra tay giúp đỡ sao? Này hết thảy, hoàn toàn không cần hiện tại như vậy mỏi mệt, môi đi một bước đều phải tiểu tâm tinh kế, liền sợ động tác quá lớn, bị hoàng thượng theo dõi Đối thượng chính mình phụ thân lược hàm mong đợi ánh mắt, hắn chỉ là lạnh nhạt một phiết, dương môi lạnh lùng nói "Sử ra vì mạc sĩ gia tộc liều sống liều chết như vậy nhiều năm, tổng phải vì chính mình làm chút sự tình Hiên vương nếu là có thể thành kia cố nhiên là hảo, nếu là không thành phụ thân cùng vài vị huynh trưởng còn cảm thấy tân thượng vị hoàng chữ sẽ bao dung xử ra sao, Sử ra mọi người hai mặt nhìn nhau, như vậy vấn đề Bọn họ không phải không có nghĩ tới, chỉ là cảm thấy Sử gia là kinh thành duy nhất quân đội, muốn bắt trẻ kinh thành thế cục cũ, cũng là thực dễ dàng. Chính là, hiện giờ bị Sử Hoành trấn như vậy vừa nói, mỗi người trong lòng đều có chần chờ, không biết Sử gia tương lai nên đi nơi nào. Ngũ Đệ, ngươi nói Sử gia nên vì chính mình làm chút chuyện, là có ý tứ gì? Sử gia trong đó một cái huynh đệ áp lực trong lòng khiếp sợ, cắn môi có chút chần chờ hỏi. Mọi người cũng đều đem ánh mắt dừng ở Sử hành trấn trên người, bởi vì hắn nói Cho bọn họ trong lòng lớn nhất một cái kỳ vọng Có lẽ, đó là bọn họ trong lòng vẫn luôn tiềm tàng Ở trong lòng sâu nhất ra tâm Cho nên hiện tại bị vừa nhắc nhở lên Không có quá mức chấn động Ngược lại trong ánh mắt có một tiếng nói không rõ Nói không rõ lửa nóng Sử hoành chấn hai mắt hơi liễm Áp xuống đáy mắt vươn trào phúng cùng châm trọng, Chậm rãi mở miệng nói Hiên vương nếu trọc giận hoàng thượng Sử ra là cái gì lộ đều đi không được Vì không cho sử ra quá chọc người chú ý Phụ thân chỉ làm đại ca vào chiều. Nhưng vài vị huynh trưởng mới có thể, điểm nào so người khác kém đâu. Sử ra tóm lại đều là niết ở ở trong tay người khác, nếu là chờ người khác tới quyết định sinh tử, vì cái gì không đua một phen đâu, nếu là thành công, vài vị huynh trưởng còn sợ không thể mở ra sở trường sao. Sử ra rốt cuộc ai có bản lĩnh, hắn là nhất rõ ràng bất quá đáng tiếc à, nam nhân đều sẽ không cảm thấy chính mình không có bản lĩnh, chỉ cảm thấy chính mình không thuận là bởi vì ông trời bất công, sẽ không cảm thấy chính mình vụ về. Hoành nói Chính là thật sâu trọc tiến bọn họ trong lòng, cái loại này bị phủng cảm giác, làm cho bọn họ có chút lâng lâng. Sử ra, nhất người thông minh, vẫn luôn là sự hoành Trấn, chỉ là hắn biến mất lâu lắm, làm rất nhiều người đều quên mất hắn lúc trước thanh danh. Phụ thân, ngươi nói, chuyện này, có thể được không? Sử hoành liệt đã từng nghĩ tới, còn là đem sở hữu lợi thế đều để ở hiên vương trên người, này đối sử ra tới nói, nguy hiểm thiếu rất nhiều, chỉ cần chờ đến chính mình nữ nhi sinh hạ hoàng tử. Về sau sử ra còn sợ không có địa vị sao. Nhưng hôm nay, nghĩ đến nếu là ngũ để nói sự tình thành công, kia chính mình sẽ đi đến cái gì vị trí, kia quả thực làm người không dám tin tưởng, cho nên trong hai mắt kích động, như thế nào đều che giấu không được. Lao tướng quân nhìn chung quanh mấy cái nhi tử cảm xúc, nhìn đến bọn họ trong mắt lập lòe kích động quan mang, biết ngũ nhi tử theo như lời sự tình, đã hoàn toàn khơi dậy bọn họ trong lòng kia ẩn sâu ra tâm, cũng tinh tế suy tư xử ra tương lai rốt cuộc có thể đi rất xa. Hiên Vương thượng vị, kia đối sử gia tới nói, là có thể đi đến một cái độ cao, kia cũng chỉ là tối cao, không có khả năng lại đi phía trước một bước. Mà Hiên Vương thất bại, sử gia nắm sử gia quân liền sẽ bị thu hồi, mà sử gia muốn gặp phải cuối cùng tình huống, còn không biết là cái gì, cho nên vẫn đục trong hai mắt tinh quang chợt lóe, như là hạ cái gì quyết định dường như, dị thường hưng phấn. Chuyện này, còn phải hảo hảo thương nghị, vì sử gia, thiết không thể bên ngoài nhiều lời, để tránh rước lấy diệt tộc đại họa, tuy rằng trong lòng hạ quyết định Nhưng cáo giả hắn vẫn là không có nhà ra, ngược lại là nghiêm túc cảnh cáo. Là như vậy chém đầu tội, ai dám ở bên ngoài nhiều lời đâu. Lão tướng quân làm còn lại nhi tử rời đi, chỉ để lại đại nhi tử cùng ngũ nhi tử, liền tính là thật sự làm như vậy, cũng muốn hảo hảo chu tính, không thể có một chút xúc động. Hiên Vương hiện giờ là tốt nhất người được chọn xử hành trấn không mang theo một tia cảm tình nói cho trước mắt hai người, thất bại, đó là Hiên Vương Nưu Phản, thành công, là sử gia Thư vị cho nên sử ra không cần phải xông vào trước mắt, chỉ cần làm hiên vương xuất đầu là được. Sử hoành liệt nhìn hơi hơi cúi đầu ngũ đệ, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, tổng cảm thấy chính mình đối cái này đệ đệ không phải thực hiểu biết, hắn nói ra nói, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vẫn là theo bản năng mở miệng đâu. Nếu là suy nghĩ cặn kẽ nói, kia hắn trong lòng ẩn giấu nhiều ít bí mật, thế nhưng liền như vậy chú ý đều nghĩ ra được. Đại ca yên tâm, ngươi là sử ra trường tử. Hết thể vinh quang đều về ngươi, Sử Hoành trấn như là cảm giác được nhà mình đại ca suy nghĩ cái gì dường như, đột nhiên ra tiếng nói. Sử Hoành liệt bị hắn nói chấn một chút, khôi phục lý trí cười nói, "Ngũ đệ nói nơi nào lời nói, chúng ta ngũ huynh đệ mưu đồ đại sự, tự nhiên đến lúc đó có phúc cùng hưởng, đại ca cũng sẽ không bạc đãi các ngươi mấy cái." Cái kia tối cao vị trí, chỉ có thể là hắn ngồi. Sử Hoành trấn khỏe miệng hơi hơi một xả, nhìn lại ý cười, nhưng hơi liễm mắt đen trầm trọng, từ lúc bắt đầu liền không có tiêu trừ. Nhìn bọn họ huynh đệ ở trung bộ dáng, lao tướng quân rất là vui mừng nhấp miệng cười nói, các ngươi phải nhờ đến, các ngươi là huynh đệ, về sau muốn lẫn nhau nâng đỡ, không cần đấu tranh nội bộ, như vậy sử ra tương lai, liền có chờ đợi, là ai đều không thể đánh tới. Hắn là nhìn hiên vương cùng duệ vương đánh nhau, hai huynh đệ cùng kẻ thù dường như, hận không thể giết đối phương, trong lòng đến không có cảm thấy cái gì không thích hợp, từ xưa một sơn khó chứa hai hổ. Chỉ là, nhìn đến chính mình hai cái nhi tử lẫn nhau khiêm lượng. Liền cảm thấy vẫn là sử gia gia giáo hảo, liền tính là đối mặt về sau phú quý, cũng sẽ không phát sinh huynh đệ tương tàn sự tình. Đừng trách lao tướng quân như vậy tưởng, bởi vì hắn có cái năm cái nhi tử, chỉ có lao đại ở triều làng quan, mà còn lại đều ở trong nhà nhàn rỗi. đến nỗi sử gia quân, bọn họ giống như sớm liền biết đó là thuộc về hiên vương, theo chân bọn họ không có quan hệ, cho nên sử gia ngược lại có điểm an nhàn. Chỉ là, ở thật sự tiếp xúc đến phú quý quyền lợi lúc sau. Bọn họ nếu còn có thể bảo trì như vậy bản tâm, kia thật là quái. Lại thiện lương người, vì giữ được chính mình, cũng sẽ cắn ngược lại, húng chi là quyền lực loại này mê người tâm trí đồ vật. Mạc sĩ Lăng Hiên ở tính kế người khác, lại không biết khi nào, hắn thành ở trong tay người khác một quả quân cờ, kia vẫn là nhất không có khả năng bị phán người của hắn. Đương hắn ở nửa đường thượng biết Phụ Hoàng đã một lần nữa thay đổi người hướng thai khu đi, đối với chính mình thiện ly cũng không có đương điện tuyên bố, trong lòng liền ôm một tia hy vọng. Ngụy phụ hoàng đối chính mình, vẫn là ôm hy vọng. Đến nỗi nửa đường lần trước tới Duệ Vương, hắn trong hai mắt hiện lên một tia lánh lệ, nghĩ vô luận như thế nào, đều phải chặn đứng hắn, vô luận như thế nào đều không thể làm hắn hồi kinh. Kinh thành, lại một lần bởi vì mạc sĩ Lăng Hiên không tôn thánh chỉ mà phát sinh một ít thay đổi, nhưng kia chỉ là ở mỗi người trong lòng. Cái này mạc sĩ Lăng Hiên thật đúng là chính là làm người không biết nói cái gì Vân Đào biết được tin tức lúc sau, trao phúng châm trọc một câu. Cảm thấy mạc sĩ Lăng Hiên thật là ngốc làm người đáng thương. Linh huyên minh bạch đại ca khinh thường, bởi vì mạc sĩ Lăng Hiên sai mất một lần như vậy tốt cơ hội, đổi thành là ai, đều cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc à, mạc sĩ Lăng Hiên chính là người như vậy, nàng cảm thấy, không có người so với chính mình càng hiểu biết mạc sĩ Lăng Hiên, cho nên sâu kín nói, hắn từ 9 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, liền cùng xử ra người cùng nhau mưu tính hết thảy, muốn được đến cái kia vị trí, tuyệt đối không cho phép ai cướp đi cái kia thuộc về hắn vị trí cho nên mặc kệ cái gì hậu quả, hắn đều sẽ không cố kỵ. ở hắn trong lòng, hắn mới là tốt nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế, đến nỗi duệ vương đám. Người, chỉ là chứng ngại, diệt trừ liền không có nỗi lo về sau. Kiếp trước, mạc sĩ lăng hiên như vậy trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc lấy lòng chính mình, vì được đến cái kia vị trí, cái gì đều có thể gần nhẫn, một chút dấu vết để lại đều chưa từng lộ ra. Mà nay thế, bởi vì hết thể kế hoạch đều rối loạn, cho nên bức mạc sĩ lăng hiên mất đi lý trí một lòng chỉ nghĩ đạt thành mục đích của chính mình, cho nên cái gì đều không quan tâm. Mạc sĩ Lăng Hiên lúc này đây, là ở tìm chết. Mạc sĩ Thịnh Viêm thật lâu mới tràn ra như vậy một câu, trong lòng đối mạc sĩ Lăng Hiên vẫn là có chút tiếc hận. Hắn đủ tàn nhẫn, thủ đoạn đủ cay, so Duệ Vương càng thích hợp cái kia vị trí, đáng tiếc à, hắn tâm thuật bất chính, cho nên mới sẽ ở bọn họ nho nhỏ mưu tính hạ, mất đi lý trí, cảm thấy Hoàng thượng là vừa ý Duệ Vương. Hoàng thượng nếu là vừa ý Duệ Vương liền sẽ không làm duệ vương lại một lần ly kinh đi biên cương, mà hoàng thượng an bài hắn đi thai khu chỉ là vì cho hắn mượn sức bá tánh cơ hội hảo hủy diệt hắn phía trước kháng chỉ không tôn, tự tiện mang theo sử gia quân trở về vết nhơ. đáng tiếc à, loại này người thông minh, một khi nhận chuẩn lúc sau, liền sẽ không dễ dàng tin tưởng người, cho nên mới sẽ mắc liu, mới có thể sai thất lúc này đầy cơ hội. tin tưởng lúc này đây lúc sau, hoàng thượng đối mặt sĩ lăng hiên cũng sẽ có thất vọng. dù sao đều không có lộ linh huyễn môi. Cảm thấy Mạc Sĩ Thịnh Viêm trong miệng tiết hận có chút buồn cười, Mạc Sĩ Lăng hiên người như vậy, còn cần người khác tiết hận sao? Hắn làm hết thảy, đều là gieo gió gặt bão. Long Dạ Hẹp hỏi người, nếu là lên làm hoàng thượng, ba thánh quá chính là nước sôi lửa bỏng nhật tử, sẽ không có cái gì thái bình. Mưa gió đột kích, cũng không biết bao lâu mới có thể giải quyết hết thảy Vân đảo nhớ tới xa ở nơi khác nhi tử cùng ngàn dặm ở ngoài trăm dặm xuân về, trong mắt lập loè vô pháp nói ra bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Nhanh biết Vân đảo để ý cái gì, Mặc sĩ Thịnh Viêm thực hảo tâm trở về một câu. Nếu là chính mình là hắn, không biết có thể hay không chịu đựng được, có thể căng được lâu như vậy. Đông Yến quốc chết sống, cùng hắn lại có bao nhiêu quan hệ, hắn để ý, chỉ là chính mình để ý người, người khác sinh tử, hắn thật sự khinh thường nhìn lại. Cũng may, chính mình không phải vân đảo, nếu không hắn thật sự sẽ xoay người rời đi, mặc kệ phía sau không chung hay không sẽ sụp đổ. Cũng cũng may chính mình là hoàng tộc người trong, cưới vân linh huyên, nếu không... Ngôi vị hoàng đế mặc kệ như thế nào tranh đoạn, ung thân vương phủ trước sau là ung thân vương phủ. Mạc sĩ lăng hiên mã bất định để muốn chạy về kinh thành, bức thiết muốn biết lúc này đây chính mình thiện ly chức thủ, có thể hay không bị phụ hoàng trách cứ, muốn biết chính mình người hay không ở nửa đường chặn đứng duệ vương, hay không làm duệ vương rốt cuộc hồi không được kinh thành. Đáng tiếc, không đợi đến hắn hồi kinh, từ trong kinh thành lại một lần chuyển đến một kiện làm hắn thiếu chút nữa hỏng mất tin tức, lương phi bởi vì trọc giận hoàng thượng, bị giam lỏng. Hắn mẫu phi là cái dạng gì người, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Mẫu phi là nhất thông minh, nhẫn nhục phụ trọng loại chuyện này, nhiều năm như vậy, làm quá nhiều, cho nên sẽ không tự tiện trọc giận phụ hoàng, đặc biệt là ở cái này nhất thời điểm mấu chốt. Chính là, lại cố tình ra như vậy sự, làm hắn hồi kinh bước chân không khỏi chầm lại. Kinh thành tung tin vịt, là lương phi ở trước mặt hoàng thượng tưởng như hại hoàng hậu, kết quả bị hoàng hậu giáp mặt chỉ ra tới, phản bác lương phi nương nương, cho nên trọc hoàng thượng tức giận thiếu chút nữa bị đánh vào lênh cung, cuối cùng vẫn là bị giam lỏng ở chính mình cung điện, tự tiện không thể ra cung. Tìm hiểu tin tức người trở về lúc sau, liền ngừng lại rồi hô hấp bẩm báo, miễn cho vương ra tức giận, liên lụy chính mình. Mẫu hậu có thể nhẫn hoàng hậu vô tử như vậy nhiều năm, như thế nào sẽ ở ngay lúc này mất đi lý trí đâu. Mạc sĩ lăng hiền vấy vây tay, làm truyền đạt tin tức người đi xuống, chính mình đứng ở một chỗ, qua lại đi tới, nghĩ trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì cứu cứu một chút tin tức đều không có chuyển cho chính mình. Chẳng lẽ, là phụ hoàng cố ý sao? Vì chính là nói cho chính mình, hắn nổi giận, cho nên liên lụy mẫu phi. Hết thảy đều có khả năng phát sinh sự tình đều ở mạc sĩ lăng hiên trong đầu bồi hồi, hắn cũng không biết rốt cuộc nào một loại mới là sự tình chân tướng. Vì cái gì đâu? Sự tình như thế nào liền đi đến này một bước đâu? Hắn tưởng không rõ, rõ ràng chính mình mới là nhất thích hợp người được chọn, vì cái gì phụ hoàng trong lòng liền không rõ đâu. Vương ra, sử gia ngũ ra tới đang ở mạc sĩ Lăng Hiên không biết làm sao, không biết chính mình phải về kinh đi đối mặt hết thầy đâu, vẫn là xoay người rời đi thời điểm, hộ vệ bẩm báo, tương đương là cho hắn đầu nhập vào lớn nhất hy vọng. Mò mời chưa bao giờ cảm thấy chính mình ngũ cứu cứu có như vậy kịp thời thời điểm, mạc sĩ Lăng Hiên trong mắt, tràn ngập ý cười. Sử hoành chấn ở nhìn đến mãn nhãn mang theo mong đợi mạc sĩ Lăng Hiên lúc sau, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, vẫn là không lưng dục thình an, nhưng bị mạc sĩ Lăng Hiên bay nhanh ngăn cản. Ngũ cứu cứu, ngươi mau nói cho bổn vương, kinh thành phát sinh chuyện gì? Vì cái gì mẫu phi sẽ bị giam lỏng? Như vậy nhiều năm qua, phù hoàng đối mẫu phi đều là cực hảo, cũng không sẽ phát như vậy đại hỏa. Mẫu phi tiến thôi đắc ý, tự nhiên biết như thế nào đến hoàng thượng thích, cho nên cũng không sẽ chủ động đi treo chọc không nên treo chọc. Nhưng hôm nay thế cục, đã hoàn toàn ra ngoài hắn nắm giữ ở ngoài. Vương gia không cần cấp nhìn hoảng loạn không thôi mạc sĩ lang hiền. Sử hoành chấn nghị sử gia đem sở hữu lợi thế đều áp ở hắn trên người, kia cùng tìm chết không sai biệt lắm. Cũng may, hết thảy đều ở chính mình trong không chế, làm mặc sĩ Lăng Hiên đương xung phong, đặt thành mục đích của chính mình, đông yến quốc lịch sử, là có thể viết lại. Lương phi nương nương không có việc gì, chỉ là hoàng thượng nhất thời tức giận, mới có thể giam lỏng. Kia mẫu phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nói cùng hoàng hậu có quan hệ? Ngũ cứu cứu sẽ đến, là cho chính mình giải đáp đi. Lúc này đây, Xác thật là không liên quan ngươi Mẫu phi sự đó là Hoàng hậu phản kích. Mạc Sĩ Lăng hiên nghĩ nghĩ, lập tức chấn động trả lời nói, là Hoàng hậu muốn mưu hại bổn vương Mẫu phi. Hoàng hậu bởi vì không còn, tại hậu cung địa vị rất là xấu hổ, rất nhiều phi tần đều sẽ khinh nhục Hoàng hậu, chỉ có Mẫu phi ngầm tính kế, mặt ngoài đối Hoàng hậu là cung cung kính kính. Mà Hoàng hậu cũng chưa bao giờ có cái gì sắc bén thủ đoạn, hậu cung nữ nhân càng sợ chính là Mẫu phi, mà không phải Hoàng hậu. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, phu hoàng tức giận. Đem mẫu phi giam lỏng, là hoàng hậu chủ ý. Chương 311 giã tâm bại lộ. Hoàng hậu không phải ngốc tử, có thể vô tử ở trong cung như vậy nhiều năm đều không có người năng động được nàng. Ngươi cảm thấy ngươi mẫu phi làm những cái đó sự tình, sẽ một chút dấu vết để lại đều không tiết lộ sao. Hoàng hậu có thể nhẫn, cho nên những năm gần đây, tất cả mọi người cảm thấy hoàng hậu thất sủng, lại không biết nàng là ở dấu tải. Hiện giờ, bởi vì duệ vương được sủng ái, hoàng hậu là khởi động eo. Cho nên trước hướng về phía ngươi mẫu phi xuống tay, này cảnh cao ý vị không thể nói không thâm sự hành trấn có mục đích riêng nói kinh thành hiện giờ thế cục trong ánh mắt lưu quang lập lòe, lại không phải mạc sĩ lăng hiên có thể hiểu. Sự hành trấn một phen lời nói, ở mạc sĩ lăng hiên trong lòng khơi dậy xưa nay chưa từng có chấn động, hắn chỉ cảm thấy mẫu phi hiện giờ như vậy, là hoàng hậu muốn cho chính mình rời khỏi cùng duệ vương tranh đấu, làm tốt duệ vương thoái vị. Ngươi mẫu phi cùng xử ra vẫn luôn duy trì ngươi, cái gì hậu quả đều không màng chỉ hy vọng ngươi cuối cùng có thể đi đến tối cao cái kia vị trí, làm cho ngươi mẫu phi không ở khuất cư nhân hạ, không ở bị người khi dễ. Hiện giờ, duệ vương còn không có thượng vị, hoàng hậu liền dung không giới ngươi mẫu phi. Nếu là ngươi lại mất đi tốt nhất cơ hội, kia trở duệ vương thượng vị lúc sau, còn có thể bao dung ngươi mẫu phi sao? Chỉ sợ liên hiên vương phủ đều không còn nữa tồn tại. Mặc sĩ lăng hiên cái gì cũng tốt, nhưng nên tản nhẫn thời điểm không tản nhẫn, nên quyết đoán thời điểm. vĩnh viễn đều là dây dưa dây cả. Như vậy tính tình, mới càng dễ dàng bị người khống chế. Không, buồn vương tuyệt đối sẽ không làm duệ vương thực hiện được mạc sĩ lăng hiên len ken hữu lực trong thanh âm như là hạ cái gì quyết định, rõ ràng cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Ai, vương ra, không phải cứu cứu đả kích ngươi, mà là hiện tại kinh thành tình thế đều ngã xuống duệ vương bên kia, ngươi trong lòng không cam lòng, lại có thể như thế nào đâu. Ngươi phụ hoàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ duệ vương, hoàn toàn đem ngươi vứt bỏ không thèm nhìn lại. Lúc này đây tới. Hắn chính là muốn sở hữu sự tình, tới cái lớn nhất quay cuồng. Vẫn luôn như vậy kéo dài đi xuống, chỉ cần hoàng thượng thân thể khỏe mạnh, ai biết sẽ phát sinh cái gì biến cố, cho nên làm mạc sĩ lăng hiên trước loạn, mới là trọng trung chi trọng. Về điểm này, mạc sĩ lăng hiên trong lòng cũng là như vậy cho rằng, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệnh một ít, cũng không có càng kích động, chính là trong lòng dùng chuyển, chỉ có chính hắn minh bạch. Cứu cứu, người giúp giúp ta liền buồn vương đều không xương, hắn nhìn trước mắt nam nhân, dùng chờ đợi khẩn cầu ánh mắt cầu xin nói, ta không nghĩ làm mẫu phi chịu vì khuất, cũng không nghĩ xử ra cô đơn, càng không nghĩ làm hiên vương phủ biến mất, ta còn có đứa con trai, hắn còn như vậy tiểu, vì hắn, ta đều không muốn thua. Thua, chẳng những hắn cái gì đều không có, liền hắn vô tội nhi tử cũng đi theo tàu đường, về sau rốt cuộc quá không đầu đã tới nhật tử. Thấy mạc sĩ lăng hiên theo chính mình ý tứ đi, xử hành trấn trong mắt hiện lên lanh mang, lại trên mặt lại lộ ra một bộ không thể nề hà biểu tình, do dự mà nói Lời nói là như thế này nói, cứu cứu cũng là đặc biệt minh bạch. Chính là, hiện giờ người ra kinh thành, trong kinh thành hết thảy đều không thể khống chế, người mẫu phi thậm chí đều bị giam lỏng, cũng không biết hiên vương phủ hiện giờ sẽ thế nào, cho nên, nơi nào còn có cái gì lộ có thể đi đâu. Không lộ sao? Mạc sĩ lăng hiên thấp giọng nỉ non, sau đó lắc đầu kháng cự, không có khả năng, nhất định còn có khác biện pháp, nhất định còn có hắn không cam lòng liền như vậy thất bại, thất bại không thể hiểu được, thậm chí cái gì đều không có làm. Nếu là hắn thật sự làm sai hoặc là trọc giận Phụ Hoàng, có lẽ còn nói quá khứ, nhưng vấn đề là, hắn cùng Duệ Vương quân công là giống nhau, nhưng vì cái gì cuối cùng đã chịu vắng vẻ người là hắn, mà Duệ Vương lại vào Phụ Hoàng mắt đâu. nay hết thảy hắn thua thực không tâm lòng, cho nên trong lòng dâng lên một cổ ta hỏa, nhìn nhìn trầm chầm, chầm vào chính mình xem cứu cứu, trầm giọng nói, cứu cứu, hiện giờ sử gia quân, còn tại ngoại công trong tay đi. Người muốn làm cái gì? Sử hoành trấn giả vờ khiếp sợ hỏi. Cái này cứu cứu không cần lo cho, lần trước Phụ Hoàng vẫn chưa thu hồi lệnh bài, cũng tương đương nói ta có năng lực điều động sử gia quân, chỉ hy vọng ông ngoại không cần ngăn trở, vì sử gia cùng mẫu phi, ta cũng muốn đua một phen, dù sao thua kết quả, tệ nhất cũng liền như vậy. Hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận lúc sau, trong lòng ngược lại có quyết tuyệt. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, mặc kệ cuối cùng cái gì kết quả, Tổng hội lương mèo đều, đều danh. Sử hoành chấn như là khuyên, chỉ có chính hắn minh bạch trong giọng nói thâm ý. Lịch sử đều là người thắng viết lại, lúc trước ta phụ hoàng thượng vị, làm sao là chính đại quan minh. Nếu không phải ung thân vương không muốn, cái này ngôi vị hoàng đế, còn không tới phiên phụ hoàng tới ngồi, cuối cùng còn không phải được đông yến quốc bá thánh tâm, khen hắn là cái hảo hoàng thượng sao. Đối với điểm này, hắn nhất rõ ràng bất quá. Cũng bởi vì như thế, phụ hoàng mới có thể đối ung thân vương cái kia lao thất phu như vậy tùy ý, một chút trói buộc đều không có, luôn là hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Lúc trước, Nếu không phải hắn liên tiếp hỏng rồi chính mình chuyện tốt, lúc này, hắn đã đem vân ra nắm giữ ở chính mình trong tay, có tứ phương thành duy trì, còn sợ phụ hoàng không đồng ý sao. Cái kia lao thất phu, ngăn trở chính mình, đến làm chính mình nhi tử cưỡi vân linh huyền, này ra tâm à, là dấu ở trong xương cốt, còn một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, Vì ngôi vị hoàng đế, mạc sĩ lăng hiên thật là không chết thủ đoạn, liền chính mình phụ hoàng thị phi đều phải nghị luận, cũng thật chính là mất đi lý trí. Vương ra, nếu thật sự phải làm... Sử ra tóm lại là cùng ngươi cột vào cùng nhau, tự nhiên là phụng bồi rốt cuộc. Chỉ là, chuyện này, còn phải bàn bạc kỹ hơn, đặc biệt là về ung thân vương phủ, cứu cứu tổng cảm thấy bên trong không đơn giản, tất nhiên còn có cái gì bí ẩn thế lực, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận, chuyện này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Sử ra áp như vậy đại lợi thế, thua, chính là máu chạy thành sông. Cái này ta tự nhiên biết, cứu cứu, ngươi về trước kinh, đem sử ra quân từng nhóm an bài. Sau đó điều tra một chút về ung thân vương phủ chi tiết, tốt nhất là phái người đi thăm dò một chút, nếu là thật sự có, thế tất muốn ở được việc phía trước giải quyết, miễn cho thành vạn nhất có kiên quyết mục tiêu. Mạc Sĩ Lăng Hiên ngược lại bình tĩnh, từng cái sự tình phân tích đạo lý rõ ràng, không có một tia mờ mịt. Biết Mạc Sĩ Lăng Hiên đã nổi lên cái kia tâm tư, xử hành chấn đến không có ở khuyên bảo cái gì, ngược lại là chỉnh trọng tỏ vẻ, nhất định sẽ đem hắn phân phó an bài hảo, làm hắn không có nỗi lo về sau. Mạc sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Khải cùng nhau rời đi kinh thành, ung thân vương phủ lại một lần bị mọi người coi trọng lên, hướng về hoàng thượng làm như vậy, nhất định có chính mình thâm ý, cho nên mọi người đem mục tiêu nhắm ngay còn ở tại thâm khuê mạc sĩ Mai Nhi. Lúc này đây, không có người dám trà đạp mạc sĩ Mai Nhi, đưa ra việc hôn nhân đều là nhà mình con vợ cả, vào phủ chính là trưởng quản nội trợ thiếu phu nhân, xem như cấp mạc sĩ Mai Nhi tối cao tán thành. Bởi vì chuyện này, làm cho Vân Linh Huyên là vội thiếu chút nữa té xỉu. Mai Nhi, như vậy nhiều nhân ra, ngươi liền không có một hộ là vừa lòng. Nàng cái này đương tẩu tử liền cùng đương nương không sai biệt lắm, một quan quan nhìn, từng nhà tìm hiểu, không dám có một tia qua loa, liền sợ sẽ lầm Mai Nhi trung thân. Tiên nhi việc hôn nhân, nàng cái này thân tỷ tỷ đều không có như vậy nỗ lực, ngược lại có điểm chăn dê cảm giác. Đối Mai Nhi, lại là dụng tâm đến không được, một chút sai lầm cũng không dám có. Mạc sĩ Mai Nhi trong mắt hiện lên một tia u sầu. Trong mắt cũng không có đối chính mình việc hôn nhân tràn ngập chờ mong. tẩu tẩu Mai Nhi không nghĩ gả cắn môi, do dự nửa ngày lúc sau, nàng vẫn là dũng cảm ra tiếng nói. Vì cái gì? Mai Nhi tuổi tác, sớm nên gả chồng. Tuy rằng kinh thành đề sướng quý tộc nữ đều là vạn thành thân, nhưng ít ra đều là trước tiên đính hôn, chỉ có Mai Nhi là không có đính hôn, không có thành thân. Mai Nhi bất an xoa xoa chính mình tay, vài lần cắn môi dục nói ra đều nuốt trở về, cuối cùng ở linh huyền cổ vũ ánh mắt dưới. Mới ấp đúng mở miệng nói, ta tưởng chờ đến đại ca bình an trở về lúc sau, bàn lại việc hôn nhân. Trong kinh thành thế cục, liền tính nàng không hiểu, cũng biết sẽ không bình tĩnh. Nay quan hệ đến ung thân vương phụ tương lai, quan hệ đến phụ vương cùng đại ca sinh tử, nàng không muốn lúc này đính hôn, mặc kệ là hảo vẫn là hư, nàng đều hy vọng chính mình có thể theo chân bọn họ cùng nhau, bằng không nàng sẽ cảm thấy chính mình quá ích kỷ. Phụ vương cùng đại ca bảo hộ nàng như vậy nhiều năm, làm nàng một cái thư nữ có như vậy tinh xảo phú quý nhật tử lại ở nhất yêu cầu nàng thời điểm, bị chính mình vứt bỏ. Tin tưởng như vậy chính mình, đối với chính mình tương lai nhà chồng, cũng là không mừng. Nàng càng biết, nhân ra như vậy tích cực muốn đến ung thân vương phủ tới hạ sính, chỉ là bởi vì Hoàng thượng hiện giờ coi trọng khởi đại ca, nhân ra muốn cùng đại ca mượn sức quan hệ mà thôi, cũng không phải chân chính nhìn chúng chính mình, liền như lúc trước Tần Vân Thường giống nhau. Tần Vân Thường trải qua sự tình, nàng không nghĩ trải qua một lần, cho nên mặc kệ gả chồng hay không nàng đều hy vọng có thể cùng người nhà Vinh lục cùng nhau. Linh Huyên nhìn trước mắt cảm xúc rõ ràng Mai Nhi, hơi hơi thở dài một tiếng, đến không có nhiều hơn yêu cầu, phi bức cho nàng xuất giá. Có lẽ, Mai Nhi lo lắng là đúng, chỉ có chờ đến kinh thành thời cuộc Bình Định, tháng thua đều nằm xoài trên đại gia trước mặt, mới có thể cho nàng tìm một hộ hảo nhân ra. Hiện giờ như vậy thế cục, ai biết nhân ra ấn chính là cái gì tâm đâu, mạc sĩ thịnh viêm đối với cái này thân muội muội, chính là Phùng ở lòng bàn tay đau không chấp nhận được người khác làm nàng chịu nửa điểm vì khuất, cho nên chính mình tìm không tốt, có lẽ còn thành người xấu. Chi bằng nghe Mai Nhi, việc hôn nhân tạm thời chấm rãi, nói không chừng duyên phận liền ở nơi đó chờ Mai Nhi. Tẩu tẩu nhà ra, làm Mai Nhi rất là cao hứng, treo tâm cũng lập tức liền buông đi. Chỉ là hai người tâm buông quá sớm, chờ đến ban đêm thời điểm, một đám hắc y nghệ nhân xông vào ung thân vương phủ, kia bốn phía tản nhẫn tay, bừng tỉnh linh huyên cùng ung thân vương nhìn trong vương phủ gia đình vô tội buồn mạng. Ung thân vương tự nhiên là giận dữ, lạnh dọng chất vấn, lại nhân ra căn bản không có cho hắn bất luận cái gì đáp án. Ung thân vương phủ hộ vệ, cùng khác phủ đệ không có gì khác nhau, chỉ là một đội đội hộ vệ, người như vậy khó có thể ngăn cản có tâm tới thu hoạch mạng người sát thủ, cũng may, có vân linh huyền mang đến người miễn cưỡng chặn những người đó, cuối cùng ở linh huyền hướng về phía không trung phát ra cầu cứu tín hiệu, mới khiến cho cuối cùng những cái đó sát thủ xoay người rời đi. chương 312 Phòng Bệnh Thị Uy Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, làm tất cả mọi người cảm thấy ghê tởm khó chịu, có người nhát gan đã khóc, chỉ có Linh Huyên cùng Mai Nhi lẫn nhau nâng, không có ngã xuống, cũng không có khóc thành tiếng tới. Ung Thân Vương tay cầm nắm tay, gần xanh bại lộ, trong hai mắt tức giận đã sắp làm hắn mất đi lý trí. Đem những người này đều nâng đi ra ngoài, rửa sạch sẽ nơi này máu loang Ung Thân Vương phụ lập phủ tới nay, khi nào chịu quá như vậy khiêu khích, những người này thật là quá mức. Phụ Vương Linh Huyên áp xuống trong lòng không khỏe. Đi đến hắn bên người thấp giọng dò hỏi, chuyện này, muốn hay không bẩm báo hoàng thượng. Ung thân vương nhìn chung quanh một chút chết đi nhân số, hơi hơi cười khổ một chút nói, chuyện lớn như vậy, có thể giấu được sao? Nhân ra là tới đụng vào ung thân vương phủ chi tiết, nếu là ung thân vương phủ giấu dếm không báo, ngược lại có điểm miêu nhị không bằng bẩm báo hoàng thượng, làm hoàng thượng phái người tới bảo hộ, miễn cho nhân ra thỉnh thoảng tới cửa một chuyến, làm trong vương phủ người đều thấp thỏm lo âu Linh Huyên vừa nghe, túi đầu nhìn chính mình đi tới thời điểm Lây dính một tia vết máu, khỏe miệng nhấp lạnh nhạt lạnh leo cười lạnh, nghĩ những người này thật đúng là chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền sợ điệu thấp vung thân vương phủ sẽ ẩn sâu cái gì thế lực, là bọn họ không thể khống chế, giống như lúc trước vân ra, không cấm cảm thấy những người đó như thế thật cẩn thận, còn muốn làm đại sự, có vẻ có chút buồn cười. Phụ vương, nếu muốn bẩm báo hoàng thượng, vậy thừa dịp hiện tại, trong vương phủ sự liền giao cho huyên nhi tới làm đi, làm tử sĩ si đi theo phụ vương đi. Miễn cho trên đường có phục kích giống nhau người muốn bắt lấy Tứ Phương Thành đưa tới Tử Sĩ, còn có chút khó. Những người này, bình tinh tử chế đến căn bản không giống người, cũng không biết Tứ Phương Thành là như thế nào bồi dưỡng. Điểm này, liền Mạc Sĩ thịnh viêm đều cảm thấy chính mình ám vệ so ra kém nhân ra, cũng càng yên tâm những cái đó Tử Sĩ hộ vệ chính mình. Tung thân vương suy tư một chút, cảm thấy Huyên Nhi nói có điểm đạo lý, liền đem trong vương phủ sự tình giao cho Huyên Nhi, vội vàng chạy tới hoàng cung, ở trên đường, Tung thân vương cũng đã chịu phục kích còn bị thương, cũng may linh huyên thả ra tín hiệu tụ tập mặc sĩ thịnh viêm để lại cho nàng ám vệ cứu ung thân vương, hộ tống hắn bình yên tiến cung. Ung thân vương phủ trong một đêm lọt vào huyết tẩy tử thương mấy chục người, liền Ung thân vương đi hoàng cung trên đường đều tao nộ tới rồi phúc kích, còn thâm bị thương nặng, cho hoàng thượng tức giận tin tức. ở ngày hôm sau thiên sáng trời liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, bao gồm bá tánh ở bên trong đều cảm thấy kinh thành thiên muốn thay đổi, hoàng thượng phái ra trong cung một chi cấm vệ quân tới bảo hộ Ung thân vương phủ ganh cũng làm bị thương ung thân vương lưu tại trong cung, miễn cho lại ra cái gì ngoài ý muốn. Tẩu tẩu, phụ vương thật sự không có việc gì sao? Nhìn đến nhà mình bị bao quanh vây quanh, Mặc sĩ Mai Nhi trong lòng này lên một tầng bất an, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Yên tâm, ám vệ trở về bẩm báo quá, phụ vương thương chính là bị thương ngoài ra, ước chừng là hoàng thượng tưởng đem việc này mở rộng, cho nên mới sẽ lưu trữ phụ vương ở trong cung. Ngươi không cần lo tưởng, sẽ không có việc gì. Kỳ thật Linh Huyên chính mình trong lòng cũng không nhiều ý đế, rốt cuộc mạc sĩ thịnh viêm lúc này không có ở kinh thành, hết thể định đoạt đều phải dựa vào chính mình, cho nên nàng nói cho chính mình không thể hoảng, không thể loạn, nhất định phải bình tĩnh rốt cuộc. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Mai Nhi nói cho chính mình, nhất định phải tin tưởng tẩu tẩu, nhưng hiện tại sở hữu sự tình đã không phải tẩu tẩu một cái nhược trí nữ lưu có thể giải quyết, có thể đảm đương. Sẽ không? Linh Huyên trả lời Len Ken hữu lực. Nàng là kiên quyết không hy vọng kinh thành sẽ ra chuyện. Chỉ là, Linh Huyên không biết, ung thân vương phủ thử chỉ là một cái bắt đầu, Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Vân Khải ra kinh thành, liền tao ngộ từng đùi đuổi, đuổi giết, thủ đoạn một lần so một lần sắc bén, Mạc Sĩ Thịnh Viêm càng là vài lần hiểm nguy trùng trùng, cuối cùng không thể không làm Vân Khải mang theo hộ vệ rời đi, rốt cuộc nhân ra mục tiêu là hắn. Hắn mang theo người, ngược lại không hảo rời đi, còn không bằng chính mình một người chạy trốn tới phương tiện. Đến tận đây, Mạc Sĩ Thịnh Viêm mất tích tin tức cũng chậm rãi truyền đến, còn có vân khải thân thủ viết tin, luận chứng việc này, làm linh huyên lập tức liền ngã bệnh. Không, sẽ không, hắn sẽ không xảy ra chuyện linh huyên ở mơ mơ màng màng chi gian nỉ non, kia tiểu tụy bộ dáng, làm người nhìn đau lòng. Biết viêm thế tử mất tích, thế tử phi bẩm báo, ung thân vương bởi vì bị thương nghiêm trọng, ở trong cung dưỡng thương, toàn bộ ung thân vương phủ chỉ có một mai quẩn chúa ở chống đỡ, làm duệ vương phi biết lúc sau, mang theo cổ phượng vũ cùng tần vân thường đi thăm rất nhiều lần. Tuy rằng làm Vân Linh huyên bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng không thể đứng dậy. Thượng quan Yên Lam ở biết tin tức này lúc sau, cũng không cam lòng yếu thế, mang theo người, mang theo một đống đồ bổ, mênh mông quần cuộn tới rồi ung thân vương phủ. Mai Nhi cũng không có ngăn đón, biết nàng ý đồ đến lúc sau, trực tiếp lãnh nàng hướng tẩu tẩu cư trú địa phương vì đi, cũng không có nói thêm cái gì. Thượng quan Yên Lam một đường không chút để ý quan sát đến ung thân vương phủ, phát hiện ung thân vương phủ hết thể đều là điệu thấp xa hoa rất nhiều đồ vật chính là liền hiên vương phủ đều cực nhỏ có nhưng ở ung thân vương phủ tùy ý có thể thấy được Chờ nàng vào vân linh huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm cư trú phòng ngủ lúc sau càng phát hiện bên trong đồ sứ ngọc khí vật trang trí so với chính mình hiên vương phủ tốt không biết nhiều ít lần đặc biệt là chính mình cái này hiên vương phủ đều không bằng tức mặc nhạc tiểu cái kia việt quốc công chúa cho nên trong lòng vẫn luôn ẩn hàm không phục cùng đấu kỵ hiện tại nhìn đến vân linh huyên có cái kia mệnh lại không cái kia phúc khí khoe miệng tươi cười liền vẫn luôn ẩn ẩn tiều Hoàn toàn không có thu liêm ý tứ Linh huyên chợp mắt khép hở hai mắt Âm thầm đem thượng quan yên làm kia mâu thuận trung ẩn hàm ghen tị Cùng đắc ý biểu tình xem rõ ràng Nghĩ chính mình sống hai đời Lại đối chính mình đuổi kịp quan yên làm thù hận có chút mơ mịt Không biết này thù hận rốt cuộc là từ đâu mà đến Chẳng lẽ chỉ là bởi vì đấu kỵ sao Tẩu tẩu Hiên vương phi tới xem ngươi mai nhi tự nhiên minh bạch trước mắt Tới thăm nhà mình tẩu tử nữ nhân không phải cái gì thứ tốt Cho nên vẫn luôn âm thầm quan sát đến đem nhân ra biểu tình xem cái rõ ràng, nhưng nhẫn mại lá mặt lá trái, không có bại lộ ra đến chính mình bất mãn. Linh Huyên động đậy một chút hai mắt, có vẻ hưu khí vô lực. Hiên Vương Phi, thật là ngượng ngùng, tẩu tẩu bởi vì nhiều ngày lo lắng ca ca, mấy ngày không có ăn cơm, cho nên không thể cấp Vương Phi chào hỏi, còn thỉnh Vương Phi không lấy làm phiền lòng này đó ứng phó trường hợp, Mai Nhi đã hoàn toàn tỉnh ứng. Nhìn Vân Linh Huyên không có khí phách hung hái, có rất nhiều thống khổ tiểu tụy, Thượng Quan yên Lam rất là hào phóng vây vây tay nói: đều là người một nhà, nơi nào tới như vậy nhiều lễ nghĩa. Mai Nhi, người đi trước vội đi, buồn Vương Phi bổi thế tử Phi trò chuyện, khai đạo khai đạo một chút, rốt cuộc cung thân Vương Phủ còn cần nàng chống đâu. Vậy làm ơn hiên Vương Phi Mai Nhi bất động thanh sắc lui ra tới, biểu tình lập tức trở nên kinh thường. Tiêu thượng quan niên la ngoài miệng nói thật dễ nghe, cái gì người một nhà, nhưng lời trong lời ngoài, đều là ở cất nhắc nàng cao quý Vương Phi thân phận, hung hăng chèn ép hung thân Vương Phủ, còn một bộ hào phóng bộ dáng thật là nhìn làm người ghê tởm. Biết ảnh Nhi cùng Liễu Lục sẽ chiếu cố Hảo Tẩu Tẩu, cho nên Mai Nhi không có xử tại thượng quan yên lam trước mặt hỏng rồi nàng chuyện tốt, chỉ mong nàng không cần quá mức. Thượng quan yên lam tự nhiên biết toàn bộ trong phòng sẽ không chỉ có chính mình người, nhưng chính mình không có động thủ ý tứ, tin tưởng những người đó cũng sẽ không đem chính mình thế nào, cho nên làm nha hoàn dọn ghế dựa đặt ở mép giường, nhìn trên giường vẻ mặt Tiểu Thụy vô lực mở hai mắt nhìn chính mình Vân Linh Huyên, khỏe miệng trước sau lộ ra một mặt tràn ngập thâm ý tươi cười. Nguyên nhi, ngươi cái dạng này, xem buồn vương phi thật sự thực đau lòng, cái kia khí phách hăng hái Vân Linh Huyền, cái kia cùng viêm thế tử lưỡng tỉnh từng duyệt, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, nhất hạnh phúc Vân gia đại tiểu thư, đi nơi nào. Thượng quan yên Lam đẻ thấp thanh âm, dựa vào Vân Linh Huyền bên thai thấp giọng nhỉ non, nói ra nói, chỉ có bọn họ hai cái mới có thể nghe được đến. Mạc sĩ thịnh viêm đã xảy ra chuyện, ngươi liền như vậy nhận không nổi, kia về sau đâu. Dài dòng cả đời, ngươi nhưng liền cái hải tử đều không có. Quan có cái thế tử phi danh hiệu, hữu dụng sao? Thượng quan yên làm không có nhìn đến vân linh huyên hơi liệm mắt đen hiện lên quan mang, chỉ là một mặt ở một bên phát thiết trong lòng đố kỵ. Lúc trước, huyên nhi nhìn đến bổn vương phi gả cho hiên vương, khẳng định trong lòng trào phúng, rốt cuộc hiên vương trong phủ có như vậy nhiều nữ nhân, ta một cái không nơi nương tựa nữ nhân, có thể có ích lợi gì. Nhưng hôm nay, bổn vương phi có một cái nhi tử, mà ngươi vân linh huyên, cái gì đều không có, xem ngươi về sau còn có cái gì có thể cùng bổn vương phi so? trong lòng càng nói, cái loại này thống khoái liền càng là quấn quanh nàng, làm nàng hoàn toàn khống chế không được. vân linh huyên, ngươi đến hảo hảo đến tồn tại, tồn tại xem vân gia cùng ung thân vương phủ kết cục, bằng không, bổn vương phi sẽ cảm thấy tiếc nuối. thượng quan yên làm thấy chính mình mặc kệ nói cái gì, vân linh huyên hoàn toàn là một bộ không chút sức mẻ người chất dạng, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất bại, cho nên lời nói liền càng trọng. linh huyên không nói gì. Chỉ là kích động nâng nâng chính mình tay, nhưng bởi vì vô lực, vài lần nâng lên đều thất bại, nhìn càng vì đáng thương. Nhìn đến như vậy Vân Linh Huyền, Thượng quan Yên Lam cảm thấy đặc biệt hả giận, cũng mặc kệ nơi này là địa phương nào, trực tiếp làm cản cười lên tiếng, kia ha hả trói hai thanh âm ở an tĩnh trong phòng vang lên, có loại quỷ dị cảm giác. Hiên Vương Phi, Thế Tử Phi thân thể không khỏe, thái y lề công đạo, muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể quá kích động, còn thỉnh Hiên Vương Phi đi về trước, chờ Thế Tử Phi mạnh khỏe lúc sau khẳng định tự mình tới cửa cảm kích hiên vương phi một fan quan tâm liếu xanh cắn răng nhịn xuống trong lòng lửa giận ở một bên hèn bọ nói. Thượng quan yên làm còn muốn nói cái gì, xem nàng cũng biết, lúc này chính mình không thể đem vân linh huyên thế nào, đặc biệt là ung thân vương phủ cái dạng này, một có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ đưa tới người khác chú ý, liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, mang theo những người đó, rời đi. Ít nhất, hôm nay tới mục đích đã đạt thành, lại lưu lại, cũng không có bao lớn ý tứ. Cho nên Thượng quan Yên Lam làm không có làm khó dễ bất luận kẻ nào. Tẩu tẩu, kia Thượng quan Yên Lam rốt cuộc tới làm gì? Nhưng khi dễ ngươi? Tiến đi Thượng quan Yên Lam, Mạc Sĩ Mai Nhi lập tức liền trở về quan tâm dò hỏi, liền sợ Tẩu tẩu sẽ bị Thượng quan Yên Lam khi dễ. Chương 313 Sinh tử không rõ. Nguyên bản sắc mặt Tiểu Thụy Vân Linh Huyên ở ngay lúc này hoàn toàn cùng thay đổi cái cùng người dường như đã ở cùng Liêu Sanh nói chuyện. Nàng không dám, ngươi yên tâm Linh Huyên nhìn đến Mai Nhi nôn nóng, liền ra tiếng trấn an. Đang xem xem chính mình tay, mỉm cười nói, ha ha, cầm nương cấp những cái đó dược, thật đúng là chính là hữu dụng, đem Thượng Quan Yên Lam lửa xoay quanh liền nàng đều thiếu chút nữa tin tưởng chính mình sắp bệnh nguy kịch, kia toàn thân vô lực bộ dáng thật sự có điểm hù người. Chủ tử, người nọ, có phải hay không có điểm không thích hợp? Liêu Xanh suy nghĩ một chút, mới trần chờ mở miệng, lại không biết nên như thế nào bình luận Thượng Quan Yên Lam người này. Ở nàng trong mắt, Thượng Quan Yên Lam chính là người điên. Như thế nào nói như vậy? Linh Huyên nghiêng đầu nhìn Liễu Xanh hỏi, bị chủ tử như vậy nghiêm trang hỏi, Liễu Xanh ngược lại nghẹn lời, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình cái, óc, cười ngây ngô một chút sau mới lẩm bẩm nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy chủ tử cùng nàng lại không có thâm cứu đại hận, từ nô tỳ đến vân gia bắt đầu đều là nàng hoặc là thượng quan gia người ở tìm chủ tử phiền thoái, chủ tử nhưng cũng không tin kế bọn họ cái gì, nàng cần thiết như vậy căm hận chủ tử sao? Nhìn đến chủ tử bị bệnh, thế tử gia mất tích, nàng liền như vậy hưng phấn liền kém khua chiêng gõ trống, nói cho mọi người, nàng thượng quan yên lam thắng lợi dường như. Nhưng nô tỳ không rõ, nàng rốt cuộc nơi đó thắng lợi. Chủ tử tốt xấu, cùng nàng, lại có là không quan hệ đâu. Chủ tử chính mình đều không có luẩn quẩn trong lòng, ngược lại nàng tưởng như vậy thấu triệt. Người này, ở hiên vương phủ, rốt cuộc lại như thế nào quá nhật tử. Như vậy nhật tử quá có thể vui sướng sao. Này đó nghi hoặc, liêu xanh đều không có hỏi ra khẩu, nếu không chủ tử cũng là trả lời không ra. Mai Nhi ở một bên nghe cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa Tẩu Tẩu, Kinh Nhi nói, Tẩu Tẩu, ngươi đổi kịp quan yên làm thù hận, vì sao sẽ có như vậy thâm a? Nghe Liễu Xanh nói, giống như nàng là ước gì người quá không tốt, người ở nơi nào tầm tư như vậy hư, chúng ta cùng nàng lại không có một chút ích lợi xung đột, quả thực không thể nói lý. Nàng biết Tẩu Tẩu không thích Hiên Vương Phi, cùng Duệ Vương Phi giao tình nhưng thật ra rất sâu, lại không ngờ Hiên Vương Phi là như vậy một người, như thế nào xứng vì Vương Phi đâu. Không thể nói lý. Ha ha, Linh Huyên nghe xong Mai Nhi nói sau, ở trong lòng chửi thầm, nàng có thể nói cho người khác, thượng quan yên làm không riêng này một đời oán độc chính mình, liền kiếp trước cũng là giống nhau. Chẳng qua, kiếp trước gâm mưu, nàng đặt thành, hết thể hạnh phúc, tốt đẹp, đều ở nàng trên người, cho nên nàng oán độc chưa từng bị người phát hiện, thế nhân đều cảm thấy nàng không dính khói lửa phàm tục, chỉ có chính mình là ghen tị hung ác. Nay một đời, chính mình gả cho mạc sĩ thịnh viêm. Vân gia còn nắm giữ ở vân gia nhân thủ, cho nên nàng sở hữu âm như đều không có đạt thành, thế cho nên thay đổi mạc sĩ lăng hiên cùng vận mệnh của nàng, làm hiên vương phủ nhiều như vậy nhiều người, nàng độc sủng, nàng duy mỹ, hết thể hết thể đều bị phá hủy, cho nên nàng không hận, kia thật sự kỳ quái. Nàng không thể gặp người khác so nàng quá hảo linh huyên sâu kín mở miệng, nhìn hai cái đôi mắt đều lập lệ khó hiểu người, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, năm đó, vân gia phú quý bức người, ta lại là trong nhà đích nữ. Cha mẹ phàm là có cái gì thứ tốt, đều trước tăng cường ta. Nhưng lúc ấy ta, một chút cũng đều không hiểu sự, chỉ cần thượng quan yên lam bồi ta chơi, thuận tiện nói vài câu lời hay, liền sẽ lừa gạt ta đổ vật đi, trước nay liền không có trả lại hiện tại ngẫm lại, thượng quan yên lam không biết thuận đi nhiều ít thứ tốt, nàng nhưng vẫn như vậy đúng lý hợp tình. Sau lại, cha mẹ xảy ra chuyện, đại ca mất tích, vân ra thành trách nhiệm của ta, ta không còn có tâm tư đi cân nhắc nữ nhi ra những cái đó yêu thích, cũng không biết có phải như vậy hay không không còn có làm nàng được đến cái gì chỗ tốt rồi, cho nên nàng mới như vậy đoán hợp ta, vẫn luôn chờ đợi ta quá không tốt, thậm chí có thể phụ phục ở nàng dưới chân quỳ cầu nàng. Hảo bình ổn tuổi nhỏ khi cái loại này hèn mọn nan xin. Càng nói, linh huyên càng cảm thấy thượng quan yên lam là cái dạng này tâm tư. Tuổi nhỏ thời điểm, mặc kệ là như thế nào từ chính mình trong tay lừa đi những cái đó đẹp đẽ quý giá đồ vật, nhưng tổng thay đổi không được nàng chịu ngông lừa gạt tham lam tính tình. Nhớ rõ có một lần, chính mình cũng là tức giận. Mới ra tiếng chất vấn nàng, vì cái gì chính mình mượn cho nàng màu tím chân châu châu hoa chưa bao giờ thấy nàng lấy về đã tới. Lúc sau, Thượng quan Yên Lam sắc mặt trước sau như một, nhưng tâm lý rốt cuộc có cái gì thay đổi, chỉ có nàng chính mình có thể rõ ràng. Thượng quan Yên Lam là một cái cỡ nào cao ngạo người, nàng là nhất rõ ràng bất quá. Năm đó ấu chính mình thốt ra mà ra, tức giận mắng nàng là ăn trộm thời điểm, nói vậy nàng kia một khắc là hận không thể bóp chết chính mình. Có lẽ, chấp nhất hai đời thù hận đều là từ nơi này tới. Chính là, năm đó chính mình, lại có cái gì sai? Thượng Quan Yên Lam chẳng lẽ không phải ăn trộm sao? Nàng muốn trộm đồ vật nhiều đi, đáng tiếc nàng có cái thông minh mẫu thân, cho nên Thượng Quan Yên Lam cũng chỉ có thể ở chính mình trong tay lừa đi điểm vật nhỏ, mà không thể từ vân ra được đến càng tốt chỗ tốt rồi. Liêu Xanh cùng mạc sĩ Mai Nhi trong mắt đều hiện lên không thể tưởng tượng, cảm thấy Thượng Quan Yên Lam nếu thật là người như vậy, kia thật sự thật là đáng sợ. Loại này tuổi nhỏ thời điểm bướng bỉnh có thể kéo dài đến bây giờ, chứng minh nàng là cái cỡ nào mang thủ, cỡ nào keo kiệt người. Người như vậy, ai dính cho phải, chính là ai xui xẻo. Nàng sẽ ở nơi tối tâm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, ước gì ngươi xui xẻo, nàng sẽ ra tới chảo phúng chế nhạo thậm chí bỏ đá xuống giếng. Mai Nhi nói thực hàm xúc, nhưng đem thượng quan yên làm tính tình phân tích một chút sai lầm đều không có. Linh Huyên mỉm cười nhìn Mai Nhi, rất là tán đồng gật gật đầu nói, nàng chính là biết ta bị bệnh. Nương thăm lấy cơ tới kích thích ta, hận không thể bỏ đa xuống giếng kích thích ta lập tức chết ở nàng trước mặt, mới có thể một giải nàng trong lòng u hoán. Loại người này, thật đáng sợ. Liêu xanh ở một bên kinh ngạc cảm thán nói. Từ nàng đắc ý đi thôi, chỉ mong, nàng có thể vẫn luôn đắc ý đến cuối cùng linh huyền cảm thấy thượng quan yên làm đã lâm vào một loại chấp niệm bên trong, có chút đáng thương. Chính mình tuy rằng sinh sống hai đời, có biết chính mình muốn cái gì, cho nên không có chấp niệm muốn báo thủ. Chỉ là muốn nhìn một chút mạc sĩ lăng hiên đuổi kịp Quan Yên Lam cuối cùng kết cục, làm tốt kiếp trước Vân Gia người ra một hơi hoàn khí. Mà Thượng Quan Yên Lam, tuy rằng đã không có kiếp trước ký ức, nhưng nàng kéo dài kiếp trước hết thể chấp nhất, cùng Vân Gia không chết không ngừng, hoàn toàn quên mất chính mình tồn tại ý nghĩa, so với chính mình càng đáng thương. Nói Thượng Quan Yên Lam ra ung thân Vương Phủ sau, không có lập tức hồi Vương Phủ, mà là mang theo người đi một chỗ trà lâu, thượng một cái phòng. Vân Linh Huyên chính là thật sự bị bệnh Sử Hoành Trấn nhìn đến nàng đi lên, ninh mày dò hỏi. Ân thượng quan yên Lam ngồi ở hắn đối diện, gật gật đầu nói, hai mắt mở một chút thần thái đều không có, tay đều nâng không đứng dậy, xem ra Mạc Sĩ Thịnh Viêm là thật sự đã xảy ra chuyện, bằng không Vân Linh Huyền cũng sẽ không bị đả kích như vậy thảm nhận thức Vân Linh Huyền như vậy nhiều năm, nàng chính là lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy thê thảm bộ dáng. Sử Hoành Trấn thấy nàng nói như vậy lời thể son sắt, lại nghĩ tới ung thân vương ở trong cung dưỡng thương, nói là thương thế trọng, không thể hoạt động. Cũng không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng nói tóm lại, ung thân vương phủ đã chia năm xẻ bảy, không có ngày xưa vinh quang. Một cái mặc sĩ Mai Nhi, ở hắn trong lòng, suốt không dậy nổi cái gì sóng gió. Thượng quan Yên Lam không biết chính mình vì cái gì muốn nghe xử hoành trấn, chỉ là trước mắt tình thế làm nàng trong lòng lo lắng hơi chút nỗi lòng. ít nhất hiện tại nhất thảm chính là ung thân vương phủ, mà không phải hiền vương phủ. Đương biết Lương Phi bị giam lòng lúc sau, nàng thiếu chút nữa cho rằng Hiên vương phủ tận thế liền phải tới. Cũng may hoàng thượng không có giận chó đánh mèo, cũng không biết vương ra giờ phút này ở địa phương nào, có cái gì an bài, cho nên nàng trong lòng có quá nhiều thấp thỏng, lại không biết tìm ai thương nghị. Chính mình cha mẹ căn bản không phải cái gì nâng đỡ khởi, huynh trưởng liền càng không cần phải nói, cho nên nàng có thể làm chính là đem sở hữu bất an giấu ở trong lòng, võ trang lên làm chính mình nhìn càng bức người. Ngay sau đó, viêm thế tử rơi xuống không rõ lúc sau, lại truyền đến rễ vương trên đường đi gặp đạo tặc, bị thứ bỏ mình, thân thể ngã xuống sông nước liền thi thể đều tìm không trở lại. Này liên tiếp tin tức, đã kích hoàng thượng đều già rồi mười mấy tuổi dường như, lập tức già vua. Cung duệ vương cùng nhau hồi kinh chính là cổ gia trưởng tử Cổ Minh chiến cùng Vân gia nhị công tử Vân Vũ, hai người cũng là thâm bị thương nặng bị nâng trở về, đã lâm vào hôn mê bên trong, Cẩm Nương lúc này là nhất bận rộn, cổ gia cùng Vân gia người đều biết nàng đối trị liệu đau thương có tốt nhất thủ đoạn, cho nên hai phủ đều tranh đoạt muốn người, cuối cùng vẫn là nghe nàng an bài, đem người đều an bài ở Vân gia miễn cho nàng một người hai đầu chạy, duệ vương thân chết, liền thi thể đều không có rơi xuống, viêm thế tử sinh tử không rõ, ung thân vương thân bị trọng thương, nay hết thảy đều dối loạn bộ, làm những cái đó nguyên bản rửa sát duệ vương người đều do dự lên, thậm chí liền thượng duệ vương phủ thăm quan tâm một ít đều mặc kệ, liền sợ bị duệ vương phủ cấp liên lụy. duệ vương phi đang xem rõ ràng những cái đó ra vẻ đạo mạo đồ vật sau, chỉ là lệnh lùng trảo phúng một câu, duệ vương thật sự nếu là tin những người này, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ bị phản bội hoàn toàn, còn không bằng hiện tại thấy rõ ràng hảo. Người khác đều cho rằng Duệ Vương Phi sẽ suy sụp, lại thấy nàng kiên cường trước mặt hết thảy, phái người đi tìm Duệ Vương, nói muốn tồn tại gặp người, chết phải thấy thi thể. Duệ Vương Phủ còn có cái tiểu thế tử, nàng còn có dựa vào, cho nên nàng không cho phép chính mình dễ dàng sụp đổ. Này liên tiếp xảy ra chuyện, làm hoặc nhiều hoặc ít theo chân bọn họ có quan hệ người đều lộ ra quan tâm, lại không có hiên Vương Phủ không khí là cực hảo, Thượng Quan Yên Lam thậm chí cười lên tiếng. Nghĩ trước kia khinh thường chính mình người, hiện tại đều bị báo ứng, quả thực là ông trời trướng mắt, vì nàng bất bình. Xem các ngươi ở trước mặt ta càn rỡ bao lâu, chờ đến vương gia hồi kinh, xem các ngươi còn có thể hay không khoe khoang lên nhìn đến kinh thành như vậy tình thế, thượng quan Yên Lam cũng không nốc, biết hoặc nhiều hoặc ít cùng vương gia có quan hệ, cho nên nàng ẩn hàm kích động chờ đợi kết quả, kia chính mình đến lúc đó phú quý, nhưng không cần nói cũng biết. Ở kinh thành có chút rối loạn thời điểm, hiên vương hồi kinh. Hắn lần này kinh. Lập tức đưa tới càng nhiều chú ý, này quan hệ đến bọn họ tương lai, ai cũng không dám kinh thường. Chương 314 sau lưng âm u, Phụ hoàng hiên vương hồi kinh lúc sau, còn không có hồi vương phủ, liền trực tiếp tiến cung đi. Hoàng thượng không có làm khó dễ nói không được hắn tiến cung, cho nên một đường đến không có đã chịu cái gì làm khó dễ, chỉ là tới rồi ngự thư phòng, hắn quỳ xuống tình an, liền không có nghe được phụ hoàng ra tiếng, không khỏi có chút hồ nghi ngẩn đầu nhìn, lại thấy phụ hoàng dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chính mình không khỏi sửng sốt một chút. Người cánh ngạnh hoàng thượng cũng không có làm hắn đứng dậy, mà là căm tức nhìn hắn chất vấn nói, chấm mệnh lệnh, đều ngỗ nghịch một lần lại một lần, là cảm thấy chấm già rồi, quản không được ngươi, phải không? Theo bản năng, Mạc Sĩ Lăng Hiên thân thể run rẩy một chút, này không phải sợ hãi, mà là sinh ra đã có săn đối với cao cao tại thượng người cái loại này sợ hãi, ở hắn trong mắt, phụ hoàng là cao không thể phản, hắn nói hết thể đều là đúng, chính mình không thể phản bác, không thể kháng cự, chính là, hắn hoàn toàn quên mất. Hai lần không tuân thánh chỉ, đã phá hủy trong lòng nhiều năm qua tín niệm. Nhi thần không dám phụ hoàng, như cũ như vậy không thích chính mình sao. Không dám. Người sẽ không dám. Hoàng thượng căm tức nhìn túi đầu nhi tử, khoe miệng cười lạnh một tiếng chất vấn nói, người từ hai khu sớm liền xuất phát, hiện giờ mới trở về, ấn chính là cái gì tâm. Phụ hoàng đã biết sao. Mạc sĩ lăng hiên run sợ run lên một chút, trong mắt hiện lên rất nhiều bất an, lại không dám thừa nhận điểm này, liền sợ phụ hoàng cho chính mình nhận tội lúc sau chính mình liền ra cung cơ hội đều không có. Nhi thần, nhi thần là nghe nói nhị hoàng huynh đã xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn đang chờ đợi nhị hoàng huynh tin tức. Mặc sĩ lăng hiên ý đồ nói sang chuyện khác, chỉ là nhi thần cảm thấy nghi hoặc, phụ hoàng không phải làm nhị hoàng huynh đi biên cương sao? Vì sao nhị hoàng huynh sẽ ở hồi kinh trên đường? Lời nói ngoại càng có phủi sạch hết thể thế, lại không biết còn có một cái dấu đầu lòi đuôi. Mặc sĩ lăng hiên không biết, liền bởi vì hắn mấy câu nói đó, làm hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Thậm chí liền dâng lên lửa giận đều không có, mà là lệnh lùng nói, đứng lên đi. Còn không đợi mạc sĩ Lăng Hiên cao hứng thời điểm, kế tiếp nói, hoàn toàn làm hắn ốc. Không nghĩ bị buộc tội nói, phải hảo hảo ở trong vương phụ hoa, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép ra vương phủ. Này! Đây là muốn giam lỏng chính mình. Mạc sĩ Lăng Hiên trong lòng hiện lên cái này ý niệm, đến không dám trực tiếp chất vấn, mà là xuất khẩu ra vẻ tưởng niệm nói, nhi thần hồi lâu không thấy mẫu phi. Người mẫu phi đã làm sai chuyện. Bị chấm phạt không cho phép ra cùng, người trở về đi, có thể thấy thời điểm, tự nhiên sẽ cho các ngươi thấy vây vây tay, trong mắt lại là đạm mạc, nhìn hắn liền cùng nhìn người xa lạ dường như, làm người không khỏi khắp cả người phát lệnh. Mạc sĩ lăng hiên là mơ màng hồ đồ ra hoàng cung, vẻ mặt thất hồn lạc phách trở về vương phủ, kia trên mặt tự do biểu tình, làm người hoàn toàn đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là biết tâm tình của hắn thật không tốt, cũng không dám có người tiến lên tự tìm đen ủi. Chỉ có Thượng Quan Yên Lam không sợ tiến lên đi Trần An. Vương gia từ trong cung trở về, chính là được Phụ Hoàng cửa trách. Thượng Quan Yên Lam tự mình tặng trà nóng đi lên, ôn nu hỏi nói. Mạc sĩ lăng hiên nhìn nàng một cái, trong lòng là cực kỳ không mừng, nhưng lúc này, trước mắt không cái người nói chuyện, chỉ không tiếng động lắc đầu, đến không có mở miệng. Vừa nghe Hoàng thượng không có mở miệng trách cứ, Thượng Quan Yên Lam khỏe miệng liền cao cao dơ lên nói, Phụ Hoàng nếu không có trách cứ, Vương gia cần gì phải nghĩ nhiều đâu. Hiện giờ toàn bộ kinh thành còn có ai dám cùng vương ra một tranh cao thấp đâu. Kia rệ vương hiện tại chính là liền thi thể đều tìm không trở lại, còn không biết hoàng hậu khóc bao lâu đâu, mẫu phi sự tình, tất nhiên cũng sẽ giải quyết. Nàng biết mạc sĩ lăng hiên nhất quan tâm chính là lương phi, tuy rằng chính mình không thích, nhưng vì lấy lòng hắn, chỉ có thể tận lực nói nhặt tốt hơn nghe, miễn cho chọc giận hắn, làm chính mình không có ngày lành. Nàng có thể không cần mạc sĩ lăng hiên độc sủng, nhưng không thể từ bỏ cái kia đối nữ nhân tới nói, nhất tôn quý thân phận. Không vì chính mình, cũng muốn vì nhi tử, đó là nàng cả đời dựa vào. Thượng quan yên làm sắc thật hiểu được như thế nào lấy lòng mạc sĩ Lăng Hiên, nếu không lấy thân phận của nàng, đã sớm bị mạc sĩ Lăng Hiên đã không biết rất xa. Nàng một phen lời nói, nói chúng rồi mạc sĩ Lăng Hiên trong lòng tưởng, chỉ là có chút không xác định mà thôi. Mẫu phi mặc kệ phạm vào cái gì, hiện giờ duệ vương đã xảy ra chuyện rồi, phụ hoàng vì cái gì còn như vậy giữ gìn hoàng hậu đâu. Không còn sớm nên đem mẫu phi cấp thả ra sao. Liên quan hắn cũng bị giam lỏng ở trong vương phủ, cũng không biết cứu cứu làm thế nào, làm hắn trong lòng do dự, là nên chờ một chút, vẫn là sớm chút dơ lên đại sự. hoàng hậu tang tử lại mất đi cả đời dựa vào, thương tâm luôn là khó tránh khỏi. mẫu phi lúc này bị thả ra, ngược lại bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu thượng, cùng hoàng hậu khởi một chút xung đột, ngược lại đều là mẫu phi sai, không bằng ẩn nhận chờ đợi dù sao hoàng thượng lưu lại vài vị hoàng tử, không có một cái có thể cùng hiên vương so, nàng đối cái kia vị trí, là nhất định phải được. Là như thế này sao? Mạc sĩ Lăng Hiên suy tư, cảm thấy nàng nói cũng có vài phần đạo lý, trong lòng buồn bực cũng thả lỏng vài phần. Nhi tử đâu? Ở nhà hoàng bên kia đâu? Vương gia nếu muốn gặp, không ngại đi xem, lúc này chỉ sợ mới tỉnh lại nhắc tới khởi chính mình nhi tử. Thượng quan yên làm khỏe miệng liền ức chế không được ý cười, biết đó là hợp lại trụ mạc sĩ Lăng Hiên duy nhất biện pháp. Tâm tình hảo rất nhiều, mạc sĩ Lăng Hiên cũng có tâm tư đi trêu đùa chính mình nhi tử, rốt cuộc đó là duy nhất nhi tử trong lòng khó tránh khỏi sẽ để ý. Sự hoành trấn là tưởng Hoàng thượng cách làm có thể kích thích Mạc Sĩ Lăng Hiên, làm cho Mạc Sĩ Lăng Hiên có thể bị chính mình nắm giữ, chính là bởi vì thượng quan Yên làm một phen lời nói, làm kế hoạch của hắn hoán lại, khiến cho Mạc Sĩ Lăng Hiên lại do dự lên, tưởng chờ một chút đang nói, rốt cuộc duệ vương sẽ ra chuyện, trong kinh thành thế lực rất ít có thể cùng hắn đối kháng. Mạc Sĩ Lăng Hiên ý nghĩ như vậy, làm sự hoành trấn trong lòng nghẹn một cổ khí, cảm thấy hắn là đem sử ra trở thành lợi dụng đối tượng cho hắn thăm rõ ràng ung thân vương phủ chi tiết, lại diệt trừ Dụy vương, làm Mạc Sĩ thịnh viêm rơi xuống không? Rõ, đã vì hắn quét rất sở hữu chặn đường thạch, hắn lại phải làm cái ngoan ngoãn nghe hoàng thượng phân phó hiên vương, kia không phải hoàn toàn đương xử gia người là ngốc từ sao? Sử gia đối mặt như vậy cục diện, trong lòng là tràn ngập bất mãn, rốt cuộc trong lòng dã tâm bị kích phát ra tới lúc sau, liền cảm thấy hết thể đều là của bọn họ, bọn họ như vậy thân phận người, là không nên đem Mạc Sĩ Lăng Hiên xem ở trong mắt, huống chi là bị hắn lợi dụng. Hiện giờ, có thể làm hiên vương động thủ duy nhất cơ hội, chính là trong cung Lương Phi nương nương sử hành chấn trong mắt hiện lên tàn nhẫn, nghĩ chính mình nguyên bản là không nghĩ làm như vậy, chỉ là mặc sĩ lăng hiên không thượng đạo, vậy đừng trách chính mình tâm tàn nhẫn. Ngươi muốn hướng về phía Lương Phi xuống tay. Lao tướng quân chấn động, phẫn nộ nói, đó là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Phụ thân, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, Lương Phi nếu là biết nàng có thể thành toàn sử gia huy hoàng, hẳn là có thể minh bạch. Sử hoành liệt nghĩ đến chính mình đối chính mình muội muội không lưng nửa đời người, rốt cuộc có thể thay đổi như vậy cục diện, sao có thể dễ dàng buông tha. Các ngươi lao tướng quân nhìn đã bị quyền lợi che mắt mấy cái nhi tử, nhất thời ngại lời, liền lời nói đều nói không nên lời, cũng không biết làm như vậy, đối xử ra rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Hiện tại liền bắt đầu trở mặt không biết người, kia về sau đâu. Cứ như vậy, xử ra thật sự hảo sao. Phụ thân, ngươi không thể vì lương phi một người hỏng rồi xử ra đại sự chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng mấy đứa con trai vinh hoa phú quý sao? lúc này đây, đứng ở xử hành trấn bên này chính là sử ra mặt khác vài vị nhi tử, bọn họ tâm, xưa nay chưa từng có cột vào cùng nhau, rất có phụ thân không đáp ứng, liền bức bách tư thế, xem xử lao tướng quân sừng sốt, cuối cùng một câu đều nói không nên lời. ngũ đệ, phụ thân là cái minh bạch người, ngươi nói đi, chuyện này nên làm như thế nào? liền tính phụ thân không đáp ứng, hắn cũng sẽ không quản. so với cái kia vị trí dụ hoặc. Một cái đã sớm xuất giá, một lòng vì chính mình nhi tử suy nghĩ muội muội tính cái gì. Không có gì so với chính mình quyền lợi địa vị càng vì quan trọng. Sự hoành chấn đem sở hữu khinh thường trào phúng đều áp lực ở đáy mắt chỗ sâu trong, nhìn đã thay đổi sắc mặt vài vị huynh trưởng, nghĩ bọn họ lúc trước chính là như vậy bức bách chính mình từ bỏ thượng quan viện. Như vậy nhiều năm qua, bọn họ thậm chí đều không có cảm thấy đó là bọn họ sai lầm. Ngược lại cảm thấy lúc trước chính mình không cưới, là bởi vì hắn không có bản lĩnh, còn nhiều lần nhục nhã Làm hắn đem này đó sắc mặt đều xem giành mạch. Khi sinh nên hy sinh, người làm đại sự, tổng phải có điểm mất đi xử hành chân nói mơ hồ, nhưng mọi người đã minh bạch hắn ý tứ. Nhất định phải như vậy sao? Lao tướng quân có chút vô lực hỏi. Nhất định phải như vậy, mới có thể làm hiên vương hạ quyết tâm, nếu không xử ra vô cớ xuất binh sử hành chân lấy cớ, thiên y lại vô phùng. Ai có thể biết, trong kinh thành hết thể hỗn loạn cục diện, đều là nguyên với hơn 20 năm trước một hồi bỏ lỡ. Liên đương sự đều đã chết. Nhưng oán hận cùng oán giận lại còn tồn tại, chờ chuyện này quang minh chính đại thời điểm, không biết bao nhiêu người sẽ thổn thức, sẽ cảm thán, càng vì loại này bất đắc dĩ bi phẫn. Lương Phi bị giam lòng ở chính mình tầm cung, đối bên ngoài hết thể lại vẫn là biết một ít, biết duệ vương mất tích, hoàng hậu khóc giống, trong lòng tự nhiên là cao hứng đến không được, ngược lại càng nguyện ý như vậy chế giới ước. Nàng đang đợi, chờ đợi chính mình có thể siêu việt hoàng hậu, làm hoàng hậu hèn mọn quỷ gối chính mình trước mặt cầu chính mình buông tha con trai của nàng. Nàng lòng tràn đầy chờ đợi, cho nên liền tính bị giam lỏng, cũng là trang điểm diễm lệ, chờ đợi chính mình ra cung kia một ngày. Ai? Nhiều năm tại hậu cung cảnh giác, làm không biết võ công lương phi thực mau liền cảm giác được trong phòng không thích hợp, lập tức ra tiếng hô. Nương nương thoạt nhìn quá cũng không tệ lắm xử hành chấn một thân hắc ý gì hết, từ hắc cám trô đi ra. Vừa thấy đến chính mình đệ đệ, lương phi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn giận dữ nói, tới cũng không ra cái thanh, là tưởng hù chết buồn cung sao. Chính mình cái này đệ đệ có thể thường xuyên ra vào hậu cung, đã sớm là nàng biết đến sự tình, đến không có rất lớn kinh ngạc. Phụ thân cùng vài vị ca ca chính là thực lo lắng nương nương đầu xử hành trấn đến không có phẫn nộ, cũng không có thỉnh an, mà là nhìn trước mắt cung trang đoan chính nữ nhân, khỏe miệng dơ lên một mặt châm trọc, thấp giọng nói. chương 315 lương phi chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, ngươi trở về nói cho phụ thân, buồn cung rất tốt, hiện tại liền chờ xem hoàng hậu kết cục đâu đối với chính mình xuất quỷ nhập thần ngũ đệ Lương Phi không có nhiều hơn phòng bị, mà là hiếp hai mắt thần thanh khí sẵn nói, trong ánh mắt đều là nhiều năm qua lớn nhất chờ đợi, hận không thể hiện tại liền chiêu cao thế nhân, nàng mới là toàn bộ hậu cung lớn nhất người thắng. Buồn cung đến lúc đó, nhất định phải nàng quỷ gối buồn cung phía trước, làm nàng biết biết, buồn cung nhiều năm như vậy, là bị nhiều ít ủy khuất cùng nước hiếp. Nghe Lương Phi lại nhảy, sử hành chân không có đánh gãy, chờ nàng nói xong lúc sau, mới tìm một chỗ địa phương ngồi, nhấp miệng ôn hòa cười nói, nương nương, ngươi có biết, Vì sao Duệ Vương đã chết liền thi thể đều tìm không thấy, mặc sĩ thịnh viêm sinh tử không rõ, ung thân Vương càng là trọng thương ở trong cung dưỡng thương. Lương Phi bởi vì phía trước đã bị giam lỏng, cho nên không biết những việc này cụ thể tình huống, chỉ là cảm thấy đó là ông trời đều ở giúp chính mình nhi tử, trong lòng chính vui sướng đâu. Hiện tại, nghe được chính mình ngũ đệ như vậy cổ em mở miệng hỏi, liền trần chờ nhìn hắn, nghĩ tới cái gì, hoảng sợ hỏi. Đó là ngươi làm. Nương nương tiến cung như vậy nhiều năm. Quả nhiên vẫn là như vậy thông tuệ. Sử Hoành chấn thừa nhận, còn cười dị thường sán lạn. Vì cái gì? Lương Phi chấn kinh rồi, cũng không màng chính mình cái gì lễ nghi, tiến lên chất vấn nói, "Sử Hoành chấn, ngươi có biết, ngươi làm này đó sẽ liên lụy toàn bộ sử gia, sẽ bị diệt chín tộc, ngươi có biết hay không?" Tuy rằng là chất vấn, nhưng thanh âm kia là nghẹn ở giọng nói, căn bản không dám đề cao một chút, liền sợ kinh động bên ngoài người. Ta tự nhiên biết Sử Hoành chấn liền cái ánh mắt đều không có cho nàng. Mà là lệnh giọng nói, chỉ là, nương nương này phiên chất vấn, lại làm ta thương tâm, này nhưng đều là con của ngươi phân phó, vì chính là vì ngươi minh bất bình. Cái? Cái gì? Lương Phi lùi lại vài bước, khiếp sợ sắc mặt trắng bệnh, nàng không phải ngốc tử, hoàn toàn biết lời này đại biểu cho coi ý tứ gì, không cấm tiến lên, cầu xin nói, ngũ đệ, tỉ tỉ cầu ngươi, cùng hiên nhi nói một tiếng, ngàn vạn không cần xúc động, duệ vương đã chết, không ai có thể cùng hắn so, làm hắn nhất định phải ổn định, cái kia vị trí. Sớm hay muộn đều là của hắn, nếu là hắn mất bình tĩnh, kia hậu quả. Hậu quả chính là hiên vương lương beo beo danh, cả đời đều không dám ngừng đầu, cách này vị trí, càng ngày càng xa xử hành trấn tiếp nàng lời nói, rất là bình tĩnh trả lời. Cho nên, cho nên ngươi nhất định phải lương phi thuận thế gật gật đầu, chính là, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn đến trước mắt một hồi quỷ dị ngũ đệ, đem một khang nói đều ngạnh trụ, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì tới. Lại phát hiện 10 năm sau không có chân chính thổ lộ tình cảm quá ngũ đệ, đã không phải nàng trong trí nhớ cái kêu ôn tồn lễ độ công tử. Nam. Ngũ đệ, người muốn làm cái gì? Lương Phi liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn trước mắt chấn định tự nhiên người, run rọng hỏi. Làm cái gì? Nghiêng đầu, sử hoành chấn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, có vẻ bị hỏi đến ngẹn họng Vốn dĩ, diệt trừ sở hữu phiền thoái, hiên vương lãnh sử ra quân bức đua thoái vị, kia sử ra kế hoạch liền sẽ dễ như trở bàn tay được đến mặc sĩ ra hết thảy, bao gồm hiên vương nhất mong đợi cái kia vị trí theo hắn nói từng câu nói ra, lương phi sắc mặt liền một chút trắng bệnh, cuối cùng thậm chí ngay cả đều không đứng được. Đối nàng tới nói, tuy rằng chờ đợi nhi tử ngồi trên cái kia vị trí, thậm chí nghĩ tới kịch liệt nhất thủ đoạn, nhưng chỉ là ở trong lòng ngắm lại, chờ chân chính phải làm thời điểm, vẫn là lùi bước, cho nên hiện giờ nghe được tin tức như vậy, cả người run dậy căn bản khống chế không được. Đáng tiếc à. Sử gia vì Hiên Vương diệt trừ hết thể lúc sau, Hiên Vương lại dừng lại, muốn đương sẽ cái kia ngoan ngoan Hiên Vương, chờ đợi Hoàng thượng tán thành. kia không phải đem Sử gia trở thành đá cây chân, phải biết rằng Sử gia chính là mạo diệt chín tộc nguy hiểm động ung thân vương phủ, giết ruệ Vương, làm hết thể không có khả năng làm sự, lại đến cuối cùng bị ném xuống, cho nên nương nương, ngươi cảm thấy Sử gia sẽ cam tâm sao? Nếu muốn nàng chết, khiến cho nàng chết minh bạch, vì vì cái gì muốn làm như vậy? Hiên Nhi đương Hoàng thượng. Cũng sẽ kính trọng của các ngươi, các ngươi là hắn lớn nhất dựa vào, thứ tha chính là Đông yến quốc hoàng hậu, sử gia vinh hoa phú quý, còn không phải ai đều so ra kém sao. Nàng cho rằng, này hết thảy, liền cũng đủ sử gia vì hiên nhi liều mạng. Nhưng ai biết, này hết thảy, chỉ là biểu tượng. Sử hoành Trấn hoạt động một chút chính mình thân mình, đầy mặt trào phúng nói, đó là sử gia đại phòng, không phải sử gia ngũ phòng. Nương nương, lúc trước, ngươi cực lực phản đối ta cưới thượng quan viện vì chính thê. Càng ở lúc sau biết thượng quan viện bản lĩnh lúc sau chào phúng ta không bản lĩnh, ngươi còn nhớ rõ. Hắn là cái mang thù người, đem hết thảy đều nhớ rõ chắc chẽ, không có một viên dám quên này hết thảy Lương Phi nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không thể tưởng tượng, nhìn trước mắt người, kinh hồ, ngũ đệ, ngươi là kẻ điền sao. Thượng quan viện đã chết như vậy nhiều năm, ngươi sao lại có thể vì một cái dâu riêng người đối phó xử ra đâu. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, sẽ hại toàn bộ xử ra. Liên nàng hiên nhi cũng sẽ bị hắn cấp liên lụy. Hại liên hại, có cái gì hảo luyến tiết sử hành chấn trên mặt thậm chí liền một chút chịu động đều không có, giống như nói hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, năm đó, vài vị ca ca nhưng đều là cách trở ta theo đuổi chính mình hạnh phúc, nhục mạ ta, nói xử ra thiếu phu nhân đều cần thiết là xuất thân danh môn, tuyệt đối không phải thượng quan viện như vậy thân phận người có thể leo lên. Chỉ là lúc trước hoàng thượng khâm điểm tỉ tỉ tiên cung, cho nên không thể cấp xử ra mất mặt. Ha ha đáng tiếc à. Thượng quan viện chẳng những có bản lĩnh, thân phận càng là so nương nương đều còn muốn tôn quý, là sử ra nhìn nhầm, bằng không hiện tại nói, Hiên Vương tội gì muốn dễ rửa đâu, có tứ phương thành duy trì, còn sợ không chiếm được cái kia vị trí sao? Năm đó khinh lục hắn đuổi kịp quan viện người, hắn đều sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không bỏ qua được thượng quan viện người. Sở Hưu thiếu hắn, thực xin lỗi hắn, hắn đều phải trả thù trở về, làm tất cả mọi người biết, đắc tội hắn sẽ có cái gì hậu quả. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Kẻ điên, kẻ điên Lương Phi nghe nói hắn làm như vậy, chỉ là vì năm đó sự tình, không cấm trong miệng nỉ non. Là điên rồi, tỷ tỷ, ngươi không biết, xương tại mất đi thượng quan viện thời điểm, ta liền điên rồi, ngươi biết không? Để sát vào nàng, sử hoành liệt ở nàng bên thai thấp giọng nỉ non, "Còn nhớ rõ năm đó ta đêm khuya xuất hiện ở ngươi trong cung, trên chân xuất hiện như vậy đại một cái khẩu từ sao?" Kia chính là ta đối hoàng thượng nhiều năm qua oán giận, tưởng tiến cung hành thích đâu, kết quả thất bại cho nên mới bất đắc dĩ tránh né tới rồi tỷ tỷ trong cung chỉ nói cho tỷ tỷ ta là bởi vì không có công danh vào không được hoàng cung cho nên mới như vậy tiến cung tới xem tỷ tỷ lại bị trở thành thích khách lại không biết ta chính là cái kia chân chính thích khách đi lương phi đã bị chấn động liền lời nói đều cũng không nói ra được giũi tay chỉ vào trước mắt nam nhân trong miệng chỉ đơn giản phát ra ngươi ngươi lên án lại nói không ra chính mình trong lòng bất lực cùng hoảng sợ năm đó tỷ tỷ tiến cung Sử ra tất cả mọi người phản đối ta cưới thượng quan viện, cảm thấy nàng không xứng, cho nên ta không cam lòng, tưởng tiến cung khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, đến lúc đó, ai dám có nửa câu gì nghị đâu? Đáng tiếc à, hoàng thượng vì trấn quốc công phủ, liền thấy cũng không chịu thấy ta một mặt, trực tiếp liền bóp tắt ta sở hữu hy vọng. Ha ha, tỷ tỷ, ngươi nói, ta có thể không hận sao? Sở hữu thiếu hắn, hắn đều phải nhất nhất đòi lại tới. Ngươi chôn hảo thâm năm đó sự tình, nàng là ký ức hãy còn mới mẻ. Rốt cuộc lúc sau Thượng quan viện xuất sắc bắt mắt, hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, cũng làm bao nhiêu người hối hận, trong đó liền bao gồm sử ra. Bọn họ đều cho rằng xử hành chấn sẽ không tiếp thu được, lại phát hiện hắn đã đuổi kịp quan viện giải hòa, thậm chí cùng vân kinh thành bằng hữu, như vậy một mặt, làm người khó có thể tiếp thu nhưng vẫn tồn tại, cho tới hôm nay, nhân ra còn ở nói chuyện say xưa về năm đó Thượng quan viện nhân duyên, lại không biết còn lưu lại như vậy thai họa Không thâm nói, như thế nào có thể hoàn thành chính mình tâm nguyện đâu. Đối với cái dạng gì chỉ trích, hắn hôm nay đều bị Nhìn mặt vô biểu tình ngũ đệ, Lương Phi đột nhiên nghĩ tới cái gì Cả người run rẩy một chút, sắc mặt đại biến hỏi Ngươi, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó Sẽ không sợ ta nói cho hoàng thượng sao Ha hả sử hoành trấn không có lập tức bóp tắt nàng hy vọng Mà là từng câu từng chữ giải thích nói Hiên vương tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi Nương nương, ngươi nói sử ra sẽ ngồi chờ chết sao Chỉ có nương nương mới là hắn uy hiếp mới có thể kích thích hắn tức giận mất đi bình tĩnh. Cho nên người chết là sẽ không tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Không tiếng thét chói tai tạm ở trong cổ họng, lương phi huyệt đạo bị xử hành chấn điểm chúng, nàng chỉ có thể kinh sợ lắc đầu, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng, cảm thấy sử gia sẽ không như vậy đối nàng. Nàng là phụ thân duy nhất đích nữ, là cho sử gia mang đến vô hạn phong cảnh lương phi, phụ thân như thế nào bỏ được diện trừ nàng đâu? Như là biết nàng trong lòng ở dối dám cái gì, xử hành chấn tới gần nàng, chậm gì gì nói. Tỷ tỷ có lẽ không biết, phụ thân cũng là cực kỳ không tha, hắn thậm chí cầu xin ta đâu. Đáng tiếc à, mấy cái ca ca trong lòng chỉ có quyền lực, đã sớm quên tỷ tỷ hảo, cho nên tỷ tỷ coi như thành toàn sử ra đi, ta sẽ không làm tỷ tỷ đi qua thương khổ. Lương Phi đầy mặt dãy dua, hai mắt đấm lệ mông lung, đi thực không nhắm mắt, rốt cuộc nàng đã biết như vậy nhiều sự tình, không biết kết quả cuối cùng, nơi nào có thể nhắm mắt đâu. Đặc biệt là chính mình chết, vẫn là muốn kích thích chính mình duy nhất nhi tử làm vạn kiếp bất phục chính là. Nàng có quá nhiều không cam lòng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không có dây rủ nhắm lại hai mắt, không có một tia thống khổ, làm người nhìn không ra nàng là chết như thế nào, chỉ là chết thời điểm, khỏe mắt treo nước mắt, bên trong ẩn chứa nhiều ít thâm ý, cũng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Sử hành chấn rũi tay lau sạch nàng khỏe mắt nước mắt, sau đó hơi hơi thở dài một tiếng, làm hoàn toàn chuẩn bị lúc sau, mới xoay người rời đi, đem hoàng cung trở thành chính mình ra dường như, không, có một tia áp lực. Chương 316 dấu vết để lại. Ngày hôm sau, Lương Phi chết bất đắc kỳ tử ở trong cung tin tức, lập tức liền chuyển ra hoàng cung, cũng chuyển vào hiên vương phủ, làm sáng sớm còn tâm tình không tồi mặc sĩ lăng hiên hoàn toàn trận tròn mắt. Sao? Như thế nào sẽ chết bất đắc kỳ tử? Bởi vì quá mức thương tâm, liền dày đều xuyên không hảo, thân mình cũng run rẩy lợi hại. Thượng quan yên lam hồng hốc mắt hầu hạ hắn mặc hảo, trong lòng lại ở đắc ý, Lương Phi đã chết, liền không có trưởng bối lại có thể áp chế chính mình. Khởi bẩm hiên vương điện hạ Lương phi nương nương là mặc chỉnh tề đi, hình như là biết chính mình có như vậy kết quả dường như là buổi sáng cung nữ thấy nương nương chậm chạp không thấy truyền thiện, mới đẩy cửa đi vào, phát hiện nương nương nằm ở trên giường sớm không có hơi thở, cho nên kinh động toàn bộ hoàng cung, hoàng thượng phái lao nô tới thông chi vương gia thái giám đầy mặt thương tâm bầm báo, giống như chết chính là hắn thân nhân dường như. Vương gia, vẫn là tiên tiến cung đi nhìn một cái đi sử thức tha nghị chính mình lớn nhất dựa vào đã không có, trong lòng là như thế nào một cái tức giận lại không dám ở ngay lúc này làm cản. Lương phi nếu là biết, chính mình chết trừ bỏ con trai của nàng là thiệt tình thương tâm, còn lại người đều là hoán giận nàng chết quá sớm, hoặc là cao hứng nàng sớm chết, không biết dưới nền đất hạ còn có thể hay không nhắm mắt. Lương phi một chút tiếng động đều không có chết bất đắc kỳ tử ở chính mình tầm cung, chấn động toàn bộ hậu cung, liền hoàng hậu cũng xuất động. lại cha không đến Lương phi rốt cuộc là chết như thế nào? khởi bẩm hoàng thượng, vì thần cha quá sở hữu khí cụ, đều không có phát hiện chúng độc dấu vết. Sắc thật không biết lương phi nương nương là bởi vì gì mà chết ngựa y ở kiểm tra rồi sở hữu lúc sau phát hiện lương phi khuôn mặt tan tường giống như biết chính mình thật sự muốn qua đời đúng vậy mặc như thế trình thể cho nên càng thêm cảm thấy sự tình quỷ dị lương phi tuổi còn trẻ theo đạo lý là sẽ không một đêm bệnh nặng đến như thế nông nỗi còn thỉnh hoàng thượng mệnh lệnh ngựa y hảo hảo nghiêm tra miễn cho hậu cung lại phát hiện mọi việc như thế sự tình làm nhân tâm hoang mang rối loạn hoàng hậu biểu tình có chút tiểu tụy, nhưng không khó coi ra tới Bởi vì Lương Phi chết, làm nàng đấy mắt lóe lộ một kia hương phấn. Nói như vậy, nói hợp tình hợp lý, nhưng ở mạc sĩ Lăng Hiên nghe tới, đó là hoàng hậu ở khoe ra, bởi vì mẫu Phi chết, cùng hoàng hậu là có tuyệt đối quan hệ, nàng là ước gì mẫu Phi chết, cho nên mẫu Phi hẳn là chính là nàng hại chết. Nguyên bản xúc động mạc sĩ Lăng Hiên ở đã trải qua Lương Phi sau khi chết, ngược lại lập tức như là đã không có mẫu thân yêu thương hài tử dường như, thành thục không ít, hiểu được xem xét thời thế. Liên tính hiện tại chính mình nhảy dựng lên, chỉ trích này hết thể đều là hoàng hậu hạ độc thủ, nhưng không có chứng cứ, phụ hoàng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ trách hắn từ không thành có, bôi nhỏ hoàng hậu thanh danh, đến lúc đó, thảm vẫn là chính mình, cho nên hắn gắt gao nắm lấy chính mình nắm tay, mệnh lệnh chính mình nhìn xuống, không thể ở ngay lúc này mất đi bình tĩnh, không thể làm mẫu phi chết không nhắm mắt. Hắn không thể ở trong cung xẻ ra chuyện, tuyệt đối không thể. Thân là mệnh phụ, vân linh huyên liền tính là thân thể không khỏe, gặp trong cung phi tử qua đời, cũng là muốn vào cung vội về chịu tang, cho nên lúc này quỷ gối một bên nhìn Mạc Sĩ Lăng Hiên kia tức giận khó nhịn bộ dáng, khỏe môi treo lên một màn không tiếng động châm trọng hướng về đều đến ở lúc, hắn tưởng vẫn là chính mình, hoàn toàn quên mất lương phi là hắn thân sinh mẫu thân. Mà Mạc Sĩ Lăng Hiên một bên thượng quan đi làm, dùng màu trắng vải đông ấn khỏe mắt, thoạt nhìn một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, nhưng cẩn thận vừa thấy, chỉ có khô cằn nước nở thanh, trong mắt chỗ sâu trong nơi nào có một tia thương tâm quả nhiên là phụ thê, giống nhau nhận tâm độc ác, ích kỷ chỉ vì chính mình, cũng không suy xét người khác. Chuyện này, rốt cuộc sao lại thế này? Linh Huyên cùng Ninh Nguyệt Nhi quỷ gối cùng nhau, cho nên hạ giọng lúc sau, đến có thể thấp giọng nói chuyện. Ninh Nguyệt Nhi hơi hơi lắc đầu, không dám có quá mức làm cản hành động. Các nàng đều không tin Lương Phi là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, rốt cuộc thân thể không khỏe, hơi chút có điểm động tĩnh, hơn nữa Dụệ Vương mất tích, Hiên Vương đã thắng lớn nhất một mặt, Lương Phi nên là chờ huy hoàng nhất một khác mà không phải luẩn quẩn trong lòng đi gặp Diêm Vương, cho nên nơi này, nhất định là có miêu nhị. Chỉ là, không biết hướng về phía Lương Phi xuống tay người là giúp đỡ bọn họ, vẫn là giúp đỡ Mạc Sĩ Lăng Hiên. Tất cả mọi người biết Lương Phi là bị hại chết, nhưng thủ đoạn quá mức cao minh, căn bản tìm không thấy một tia manh mối, làm tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, liền sợ chính mình sẽ tao ngộ như vậy thủ đoạn. Cha rõ một phen, không có một chút dấu vết để lại, Hoàng thượng phải cho Lương Phi hạ táng, nhưng Mạc Sĩ Lăng Hiên không đồng ý. Nói mẫu phi nguyên nhân chết nói rõ chính là có nguyên nhân, như vậy hạ táng, tương đương làm mẫu phi chết không nhắm mắt. Một phen theo ly cố gắng, cuối cùng hiên vương vì lương phi mưu được một tháng thời gian, nếu một tháng lúc sau, vẫn là tra rõ không đến lương phi nguyên nhân chết, liền không được có gì nghị hạ táng, nếu không lương phi liền không có tư cách lại táng nhập Hoàng Lăng. Bởi vậy, mạc sĩ Lăng Hiên liền tính là không đồng ý, cũng bất đắc di đáp ứng. Hắn biết, mẫu phi nếu là như pháp tiến vào Hoàng Lăng, sẽ càng oán hận chính mình. Cái kia phi tử không nghĩ tiến vào Hoàng Lăng, chỉ có phạm sai lầm phi tử, mới không có tư cách tiến vào Hoàng Lăng. Chuyện này, khẳng định cùng Hoàng hậu có quan hệ đối mặt xử ra người, Mạc sĩ Lăng Hiên Hạ như vậy kết luận, lại không biết trước mắt mỗi người, đã sớm biết hắn mô phi là chết như thế nào. Chính là, như thế nào cha, đều cha không đến Hoàng hậu một kia dấu vết, ông ngoại, cứu cứu, các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ. Thần trời vô pháp tiến cung giúp đỡ, nếu là vương gia cha không đến chứng cứ, một tháng lúc sau. Nương nương phải hạ táng, kia nương nương nguyên nhân chết, cả đời đều tra không đến xử hoành liệt đúng lúc mở miệng, biết lúc này đây bọn họ tiến hiên vương phủ vì chính là cái gì, cho nên cũng không có nhiều hơn chần chờ. Vương ra, người nhất định phải tra được giết hại người mẫu phi hung thủ, ông ngoại đời này, duy nhất kiêu ngạo chính là có người mẫu phi cái này nữ nhi, hiện giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm ông ngoại nhận không nổi a. Sử lao tướng quân là thật sự thương tâm, dù sao cũng là duy nhất định nữ, lại là từ nhỏ sủng đến đại nói không thương tâm, đó là giả. nhìn đến ông ngoại thương tâm bộ dáng, mặc sĩ lăng hiên trong lòng liền có một tầng bực bội. Bởi vì cha tìm hung thủ là một chút manh mối đều không có, hắn nghĩ đến hoàng hậu kia lạnh nhạt ánh mắt, liền hận không thể đi chất vấn một phen. nhưng chính mình nơi nào tới chứng cứ đâu? hoàng thượng là biết rõ nương nương chết oan khuất, lại thiên giúp hung thủ, còn mỹ kỳ danh rằng làm điện hạ cha tìm hung thủ, kỳ thật là biết một chút manh mối đều không có, cho nên mới sẽ làm như vậy xử hành chấn ở một bên bất đắc di thở dài. Hình như là đối hoàng thượng thất vọng rồi. Buồn vương không tin, hoàng hậu hạ độc thủ sẽ như vậy hoàn mỹ, liền một tia manh mối đều tìm không thấy thiên hạ không có gì sự tình là làm hoàn mỹ không tí vết, tổng hội để lộ ra một tia dấu vết để lại. Bởi vì không phải hoàng hậu hạ độc thủ, cho nên ngươi lại như thế nào cha, cũng sẽ không tra được bất luận cái gì manh mối. Sự hoành trấn ở trong lòng chửi thầm, nhưng cũng không có lại kích thích hắn. Mạc sĩ Lăng Hiên là muốn cho chính mình tận lực tìm ra giết hại mẫu phi hung thủ. Chính là cha tới cha đi đều không có một chút manh mối, thật giống như luận chứng mẫu phi chính là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử dường như, làm hắn như thế nào đều không tiếp thu được. Theo một tháng thời gian càng ngày càng tới gần, hắn giống như vây thú dường như, giấy rủa không khai, kéo xuống không xong, ánh mắt một ngày so với một ngày âm trầm, toàn bộ liền cùng thay đổi cá nhân dường như, làm người không nghĩ chú ý đều khó. Nay hậu cung thủ đoạn, cũng là cao minh, giết người không thấy máu, liền cái hung thủ đều tìm không thấy, quả thực là người tiên. Cũng không biết Hoàng thượng ở bên trong ấn chính là cái gì nhân vật, có hay không giúp đỡ Thượng Quan Yên Lam lời này, hoàn toàn là vì chấn an mạc sĩ Lăng Hiên, rốt cuộc mỗi ngày đối với một đôi âm trầm hai mắt, cảm giác kinh hồn tăng đảm, liền sợ sẽ bị giận chó đánh mèo Người lời này là có ý tứ gì? Mạc sĩ Lăng Hiên âm trầm ánh mắt dừng ở Thượng Quan Yên Lam trên người, làm nàng giải thích cái rõ ràng. Thượng Quan Yên Lam gian nan nuốt nuốt nước miếng, không dám đối thượng hắn tầm mắt, hơi hơi bỏ qua một bên lúc sau mới mở miệng nói, vương ra. Thần thiếp là cảm thấy hậu cung mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần tra rõ, tổng hội tìm ra cái gì manh mối, cho dù có cái kẻ chết thay cũng là tốt. Nhưng hôm nay, mẫu phi chết, như vậy quỷ dị, chẳng những tìm không thấy hung thủ, thậm chí liền nguyên nhân chết đều tra không đến, này không phải thực quỷ dị sao? Có lẽ à, đó là hậu cung bên trong, có người làm tỉ mỉ an bài, cho nên mới sẽ tiêu trừ hết thể dấu vết để lại, làm vương ra tra không đến. Đến nỗi là ai, kia toàn bộ hoàng cung nắm giữ ở trong tay ai? ai liền có buồn sự này. Mạc sĩ lăng hiên hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chằm Thượng quan Yên Lam, nghe được nàng nói kia một phen lời nói sau, như là được đến luận chứng vẫn là cái gì, đột nhiên đứng lên liền phải đi ra ngoài, nhưng bị Thượng quan Yên Lam nôn nóng ngăn cản. Vương gia, thần thiếp lời nói, không có một chút chứng cứ, Vương gia cũng không thể xúc động nhớ tới chính mình mới vừa rồi và giận. Thượng quan Yên Lam hận không thể một cái tắt trụ chết chính mình, nói vậy vừa nói đi ra ngoài, không phải ở kích thích Vương gia sao. Cúc Bùn vương còn sẽ không như vậy, ngốc càng đến lúc này, hắn càng là bình tĩnh. Nghe được hắn như vậy vừa nói, thượng quan yên lam liền ấp úng buông lỏng tay ra, nhìn hắn phong giống nhau biến mất ở chính mình trước mặt, trong lòng hiện lên một tia thấp thỏm bất an, không biết vì cái gì, từ lương phi đã chết lúc sau, nàng trong lòng liền không có một khắc an bình quá, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào. Thượng quan yên lam là không biết, nàng một phen lời nói cùng xử ra người âm như không như mà hợp, làm sĩ lăng hiên hoàn toàn tin tưởng đó là hoàng hậu hạ độc thủ, hoàng thượng băng nội, cho nên như luận hắn tại hậu cung như thế nào tra rõ, điều tra không đến một kia dấu vết để lại, cũng chỉ có tại hậu cung một tay che trời người mới có thể giấu trụ hết thảy, làm chính mình cái gì đều tra không đến. mà mặc sĩ lăng hiên như vậy cho rằng lúc sau liền càng thêm muốn trả thù, trong lòng bất mãn là đạt tới cực điểm. cổ minh chiến cùng vân vũ trọng thương bị đưa đến vân gia lúc sau là cẩm nương ở chiếu cố, tần vân thường cùng cổ phượng vũ ở trong nhà nơi nào chờ trụ cho nên cũng đồng thời dọn tới rồi vân ra, cũng may vân ra đánh, đến cũng không chen chúc. Người khác không biết tình huống như thế nào, chỉ là từ vân ra một chút để lộ ra tin tức biết được, hai người mệnh là nhạt về nhưng còn phải dưỡng, dễ dàng không thể động. chương 317 giữ đạo hiếu hoàng lăng. Tử thương như vậy nhiều người, Duệ Vương xảy ra chuyện lúc sau, liền thi thể đều ngã xuống tới rồi đáy sông, chỉ sợ là lại vô còn sống khả năng, rốt cuộc Duệ Vương sẽ không bơi sự tình, là rất nhiều người đều biết đến. Bọn họ đều cho rằng Hoàng thượng sẽ trách cứ cổ minh chiến cùng Vân Vũ, Hoàng thượng lại bởi vì tử thương như vậy nhiều người, bọn họ lại là thân bị trọng thương, đến không có trách móc nặng nề, chỉ nói sở hữu sự tình đều chờ đến thân thể dưỡng hảo lúc sau lại nói, làm mọi người lại là một trận tổn thức. Ngày mai chính là Lương Phi táng nhập Hoàng Lang Nhật Tử, cũng không biết sự tình có thể hay không thuận lợi linh huyên ngồi ở vân gia đại sảnh, nơi này có bọn họ buộc chặt ở bên nhau người, bọn họ trừ bỏ cùng nhau sinh, cùng chết ở ngoài, không có khác biện pháp. Tào ra cùng sử gia động tác thường xuyên, tuy rằng là ngầm, nhưng kinh thành như vậy điểm đại địa phương, phàm là có điểm động tác liền sẽ bị người nhìn chằm chằm, ngày mai sự tình, đại khái sẽ không thiện, liền không biết hiên vương muốn nháo đến tình trạng gì vân đảo trả lời rất là chấm thấp, không có người biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Mặc kệ hắn muốn nháo cái gì, liền xem hắn rốt cuộc có hay không cái kêu bản lĩnh. Cổ phượng vụ nghĩ đến chính mình nam nhân cùng đại ca thương như vậy nghiêm trọng, nước mắt không biết rất nhiều ít, đối mạc sĩ lăng hiên càng là tâm sinh căm hận hận không thể đem nam nhân kêu cấp lột ra dốc xương. Nơi nào có người như vậy là người chán ghét, mặc sĩ lăng hiên chính là đầu một cái. Vũ Nhi, đừng hành động theo cảm tình, đợi lát nữa vẫn là hồi vân phủ công đạo vài tiếng, chó cùng dứt dẫu, ai cũng không biết hiên vương sẽ cùng xử ra muốn làm cái gì Tần Vân Thường ở trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, thành thuộc ổn trọng giống như đại gia phu nhân, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ không cấp cổ ra mất mặt. Tần Tỷ Tỷ nói rất đúng, nhị tẩu trở về lúc sau cùng đại bá nói một tiếng tốt nhất là đem lào hấu phụ nữ và trẻ em đều chiếu cố một chút nếu cảm thấy có chút khó xử nói tốt nhất là đem người đưa đến vân gia tới ít nhất vân gia còn có ám vệ cùng tử sĩ đến còn có thể bảo hộ một ít vân gia vẫn là vân phủ tóm lại đều là cùng mạch cho nên nàng không nghĩ làm chính mình thân nhân xảy ra chuyện một chút đều không được cổ phượng vũ thấy bọn họ nói như vậy nghiêm trọng cũng không dám lại làm ấm mỹ gật gật đầu nói ta đã biết Đợi lát nữa ta liền trở về cùng phụ thân thương nghị. Kinh thành là mưa gió sắp đến, các ba cánh đều cảm giác được một kia không thích hợp, ai cũng không dám tùy ý ra cửa, toàn bộ trên đường cái đều là trống rỗng, rất nhiều làm buồn bán người đều đóng đại môn, chỉ có mấy cái gan lớn ở nhìn trộm nhìn xung quanh, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì không khí sẽ như vậy quỷ dị. Trên đường cái, chỉnh Tề quy hoạch binh lính, dẫm lên đạp đạp tiếng bước chân, từ trên đường cái đi qua mà qua, từng nhóm hoàn toàn đi vào đường phố. Không biết đi nơi nào, đi làm cái gì, chỉ là như vậy không khí, không có ai là thích. Trong hoàng cung, hiên vương một thân màu trắng đồ tang hơn nữa vẻ mặt thương tâm, đến như là cái hiếu tử, thắng được không ít đại thần hảo cảm, nghĩ hắn mặc kệ làm người thế nào, đối lương phi nhưng thật ra mẫu tử tình thâm. Phu hoàng, mẫu phi chết như vậy không nhắm mắt, chẳng lẽ liền như vậy qua loa muốn hạ táng sao? Hôm nay là lương phi hạ táng nhật tử, hiên vương lại quỷ gối hoàng thượng trước mặt, phát ra như vậy chất vấn. Làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt Trong hoàng cung dừng lại một khối chết không nhắm mắt thi thể Đổi thành ai Trong lòng đều sẽ không hào quá Nhưng hoàng thượng đáp ứng rồi Mọi người liền tính là có bất mãn Cũng không dám nói thêm cái gì Hiện giờ thật vất vả muốn hạ táng Hiên vương lại là như vậy biểu tình Làm mọi người không khỏi ninh lên mày Đối hiên vương chất vấn tràn ngập bất mãn Hiên vương Hoàng thượng cũng là muốn tra rõ lương phi nguyên nhân chết Chỉ là chuyện này Hoàng thượng không phải giao cho điện hạ sao Này một tháng lúc sau, điện hạ nhưng tra được cái gì? Hoàng hậu đối Hiên Vương lì lợm la liếm tràn ngập khinh thường, biết Hiên Vương là tại hoài nghi chính mình, nhưng nàng không có xuống tay, cũng khinh thường xuống tay, cho nên không thẹn với lương tâm, đến không sợ Hiên Vương làm ẩm ý cái gì. Muốn đối lương phi xuống tay, sớm tại mười mấy năm trước, chính mình liền không cần lại nhịn. Thượng quan viện đã từng đã nói với nàng, hậu cung không thiếu nữ nhân, giết một cái lại sẽ nhiều ra vài cái, kia còn không bằng không động thủ. Rốt cuộc những cái đó quen thuộc còn có thể biết một ít tính tình, ai biết tân tiến vào sẽ là cái dạng gì người, cho nên ngàn vạn không thể dễ dàng làm chính mình trong tay dính chọc phải máu tươi, cho nên nàng vẫn luôn chịu đựng, cũng may mắn chính mình đôi tay không có dính chọc quá máu tươi, bằng không, đêm khuya mập hồi, nàng sợ chính mình không, có một lần có thể ngủ an ổn. Mạc sĩ lăng hiên thấy phụ hoàng không trả lời, ngược lại là hoàng hậu ở chất vấn chính mình, liền hai mắt trận tròn ngẩn đầu căm tức nhìn cao cao tại thượng nữ nhân trong lòng nghĩ vị trí này đã từng là mẫu phi tâm tâm niệm niệm niệm hơn phân nửa đời đều không thể đạt thành, trong lòng hận liền càng sâu. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, chính là vì cái gì dấu vết để lại đều tra không đến, mới cảm thấy kỳ quái Mạc Sĩ Lăng Hiên ngẩng đầu nhìn ngồi ở mặt trên nữ nhân, mắt lộ âm ngoan chất vấn nói, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương không cảm thấy việc này kỳ quái sao? Đối mặt Mạc Sĩ Lăng Hiên hùng hổ do người, hoàng hậu liền cai ánh mắt cũng chưa chớp một chút, bởi vì nàng không thẹn với lương tâm. Ai ra cảm thấy kỳ quạc? Lại có thể như thế nào đâu Hiên vương cha tìm một tháng đều không có cha ra cái gì Chẳng lẽ còn muốn cho lương phi lưu tại trong cung bao lâu Hoàng cung nguyên bản liền đối loại chuyện này tràn ngập đen ủi Nếu không phải hoàng thượng cấp đủ xử ra mặt ngũi Còn cho phép được hiên vương ở ngay lúc này làm ở mỹ. Chỉ là, có người cấp mặt không biết xấu hổ Cũng đừng quái nàng không khách khí Thật sự nhân ra cho rằng duệ vương sẽ ra chuyện lúc sau Tưởng như thế nào đắn đo nàng cái này hoàng hậu Đều như nhân ra ý Nhi thần không dám Chỉ là hoàng hậu nương nương, nhi thần muốn hỏi, lúc trước mô phi sẽ bị giam lỏng, là bởi vì cùng hoàng hậu nương nương đã xảy ra không mau, cho nên mới sẽ ở phụ hoàng sinh khi dưới bị giam lỏng. Lời nói ngoại chi ý, chính là sở hữu hết thảy đều là hoàng hậu dở cho quỷ. Hiên vương lời này là ý gì? Hoàng hậu một sửa vừa rồi thờ ơ, khi thế sắc bén chất vấn nói. Nhi thần chỉ là cảm thấy kỳ quái, mô phi tại hậu cung luôn luôn nhân duyên không tồi, cũng không có đắc tội người nào. Vì sao sẽ cùng hoàng hậu nương nương nháo cái không thoải mái, ngay cả mệnh đều không có? Nếu mẫu phi thân mình không tốt, kia đến về tình cảm có thể tha thứ, nhưng thái y có thể chứng minh, mẫu phi thân thể luôn luôn thực hảo, quanh năm suốt tháng liền cái cảm bạo đều cực nhỏ, sao có thể sẽ vô thanh vô tức chết ở chính mình tầm cung? Hoàng hậu nương nương là trưởng quản hậu cung, nếu là không có hoàng hậu nương nương đáp ứng, sẽ có người hướng về phía nhi thần mẫu phi hạ độc thủ sao? Lời này, đã là hoàn toàn sẽ rách mặt. Mạc sĩ lăng hiên ý tứ chính là việc này không phải hoàng hậu hạ tay, chính là cùng hoàng hậu có quan hệ, làm hoàng hậu sắc mặt thay đổi lại biến, liền hô hấp đều rồn dập lên. Làm can hoàng thượng trầm mặt nửa ngày, nhìn chính mình nguyên bản nhất vừa ý nhi tử biến thành như thế như vậy, trong mắt là có che giấu không được thất vọng. Hiên vương, nếu ngươi lại làm cản, cũng đừng quái chấm là ngươi mẫu phi ngầm cũng không thể nhắm mắt. Ha ha đối thượng hoàng thượng sắc bén trung hàm chứa tức giận mắt đen, mạc sĩ lăng hiên rốt cuộc quỷ người lạnh vài tiếng chất vấn nói: phụ Hoàng, ngươi liền như vậy không mừng mẫu phi sao? Tốt xấu mẫu phi bồi ngươi hơn 20 năm, vì ngươi sinh dưỡng như thần, không có công lao cũng có khổ lao, gì đến nỗi ngươi như vậy dung không giới nàng, làm nàng chết như vậy bi thảm. Liền như thế nào bị người xuống tay tung tích đều tìm không thấy, hắn cũng không biết mẫu phi lúc ấy chịu không có chịu nhục nhã, trong lòng cái loại này thống hận, thật sự vô pháp diễn tả bằng ngôn từ." Hoàng thượng trăm triệu không nghĩ tới, hiên nhi đầu tiên là bôi nhỏ hoàng hậu xuống tay hại lương phi. Hiện giờ càng là trực tiếp chỉ trích hung thủ là chính mình, không cấm tức giận quát lớn nói, làm càn, chấm làm việc, còn cần lén lút sao? Lương phi là cung phi, liền tính là phạm vào tử tội, cũng đến bị chết quang minh chính đại, chấm cần gì làm người đối nàng hạ độc thủ. Người tới? Hiên Vương thần chí không rõ, bắt lấy hắn giam giữ lên, không, có chấm mệnh lệnh, không cho phép ra tới. Hắn thật là quá chịu đựng cái này hoàng tử, thế cho nên làm hắn quên là ở với ai nói chuyện. Vì Lương phi, hắn có thể thương tâm, có thể khổ sở nhưng là từ không thành có vu hãm hoàng hậu cùng hắn vậy tội đáng chết và lợn một màn này làm cho tới đưa ma các đại thần đều hai mặt nhìn nhau nghĩ hiên vương rốt cuộc là muốn làm cái gì làm thuộc về lương phi nương nương lòng trọng tang lễ biến thành như vậy hoàng thượng đối hiên vương bất mãn liền sẽ căm hận lương phi đến lúc đó còn có lương phi hảo sao không cho hiên vương đưa ma đó là việc nhỏ nếu là không cho lương phi nhập hoàng lăng kia mới là đại sự lương phi chết là có điểm kỳ quặc chính là hoàng thượng đối cũng đúng Vua của một nước, muốn cái nữ nhân chết, tìm lấy cớ còn có thể thiếu sao. Gì đến nỗi làm lương phi chết như thế không minh bạch. Hoàng thượng, điện hạ nhân tăng mâu chi đau mà mất đi lý trí, còn thỉnh Hoàng thượng nghiệm ở hắn một mảnh hiếu tâm phân thượng, vòng qua hắn lúc này đây đi. xử lao tướng quân tử trong đám người bỏ ra tới, quỳ trên mặt đất hai thanh khái cầu. Hiếu tâm. Hoàng thượng nhìn bị bắt lấy lúc sau, còn vẻ mặt quật cường mạc sĩ lang hiền, nhìn không được giận mà nói, hắn vì hắn mâu phi biểu hiếu tâm là có thể bôi nhọ chớm nhục nhã hoàng hậu hắn đây là cái gì hiếu đạo hoàng thượng đừng tức giận hỏng rồi thân mình hoàng hậu thấy hoàng thượng vì nàng bất bình trong lòng có điểm ấm áp nhưng vẫn là hy vọng hoàng thượng bảo trọng thân thể hảo ngươi vì hiếu đạo chấm liền thành toàn ngươi ngươi mẫu phi hôm nay hạ táng ngươi liền theo đưa ma đi hoàng lăng giữ đạo hiếu ba năm hảo hảo tỏ vẻ ngươi hiếu đạo làm ngươi mẫu phi có thể chết nhắm mắt hoàng thượng nói trực tiếp đem hiên vương đá ra hoàng chữ người được đề cử vị trí. Cũng trực tiếp nói cho người khác, Hiên Vương đã chọc giận Hoàng thượng, không còn có cơ hội. Ba năm, có thể thay đổi rất nhiều sự tình, cũng sẽ làm rất nhiều sự tình bùi bẩm rơi xuống đất. Mọi người nghe Hoàng thượng nói, biết Hiên Vương lúc này đây là thật sự chọc giận Hoàng thượng, đã không còn có cơ hội tranh đoạt. Mà Thượng Quan Yên Lam ở nghe được Hoàng thượng nói sau, khiếm sợ ngã ngồi trên mặt đất, cả người không hề sức lực, liền làm lên sức lực đều không có. Bị xung quân Hoàng Lăng, kia, kia nàng còn tính cái gì? Vương gia không phải tốt nhất hoàng chữ người được chọn sao? Chỉ cần chờ đến hoàng thượng gật đầu, sở hữu hết thể đều là của hắn, không phải sao? Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại sẽ biến thành cái dạng này? Nang Mơ mịt vô thố ngẩn đầu nhìn, lại không biết chính mình nên nhìn cái gì, nên nói cái gì? Chương 318 âm như tạo phản. Ha hả mạc sĩ lăng hiên nghe được như vậy thịnh nộ chỉ trích, chỉ là nhẹ giọng cười vài tiếng, sau đó nghĩ tới cái gì, làm căn ngửa đầu cười lớn. Sau đó ném ra giá chính mình hai cái thị vệ, hướng về phía hoàng thượng chất vấn nói, phụ hoàng, ngươi liền như vậy không mừng nhi thần sao. Nhi thần cũng là ngươi thân sinh, ngươi vì sao như vậy bất công. Châm còn không có lao, không có giả cả mắt mờ, làm việc còn không tới phiên ngươi nghi ngờ, còn không lùi hạ. Hắn tâm rốt cuộc thiên hướng bên kia, hắn chẳng lẽ còn không biết sao. Không biết chính mình một lòng là muốn vì hắn lót đường sao. Nhưng hắn lần lượt làm chính mình thất vọng, lần lượt vi phạm chính mình ý chỉ. Hiện giờ lại như vậy không có đầu góc nghi ngờ, quả thực chính là ở cùng chính mình đối nghịch, nơi nào có nửa phần lý trí đang nói, người như vậy, không xứng vì hoàng chữ. Phụ hoàng không có giả cả mắt mờ, vì sao phải bao che mưu hại mẫu phi hung thủ. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm hoàng hậu, chính là chỉ trích hoàng hậu chính là giết hại lương phi hung thủ, muốn biết phụ hoàng trong lòng, rốt cuộc có hay không bọn họ mẫu tử vị trí. Đối mặt mặc sĩ lăng hiên dây dưa không thôi, hoàng hậu chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền cũng không nhìn hắn cái nào kia cao ngạo hành động, Lăng là kích thích mặc sĩ Lăng Hiên, cảm thấy đó là ở cùng chính mình thị huy, liền tính chính mình thân là vương gia, cũng vô pháp vì chính mình mẫu phi báo thủ. Vương gia, bình tĩnh một chút, vẫn là trước làm mẫu phi xuống mổ vì ăn đi. Thượng quan yên lam lòng mang hoàng sợ, quỳ trên mặt đất cầu xin mặc sĩ Lăng Hiên, không nghĩ hắn ở như vậy đi xuống. Đắc tội hoàng thượng, thật sự đi thủ Hoàng Lăng nói, kia hiên vương phủ còn có cái gì tương lai đâu. Chính mình như tử, vùng có một cái tiểu thế tử tên tuổi. Nhưng có cái đắc tội hoàng thượng phụ vương, cả đời đều xong rồi. Cút ngay Mạc Sĩ Lăng Hiên cũng không che lấp chính mình trong mắt điên cuồng, hung hăng đạp thượng Quan Yên làm một chân, lạnh giọng nói, ngươi trong lòng tưởng cái gì, đừng tưởng rằng bổn vương không biết. Lưu ngươi cái này tiện, ngươi đến bây giờ là bởi vì bổn vương không rảnh thu thập ngươi, đừng tưởng rằng ngươi cho bổn vương sinh đứa con trai, liền kê cao gối mà ngủ, là có thể an hưởng phú quý. Ngươi là ước gì mẫu phí chết, đúng không? Như vậy, liền không có người trở ngại ngươi đúng hay không? Âu lực thượng quan yên lam đau liền hô hấp đều thiếu chút nữa hít thở không thông. nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, mạc sĩ lăng hiên sẽ ở ngay lúc này trở mặt, phiên còn như vậy vô tình, liên tính không mừng chính mình, còn có đứa con trai, không phải sao? nàng ngạnh sinh sinh chịu đựng, lăng làm một câu đều không có phản bác, trong lòng lại hiện lên như vậy một tia tuyệt vọng, vì cái gì cảm thấy hôm nay lúc sau chính mình không có một tia hy vọng đâu. Hiên vương, ngươi hôm nay rốt cuộc muốn làm cái gì? còn muốn hay không ngươi mẫu phi xuống mổ vì an nhìn đến như vậy chướng khí mù mịt đối ai đều không vừa mắt hiên vương hoàng thượng là thật sự nổi giận mẫu phi chết không minh bạch tiến vào hoàng lăng cũng sẽ ngày đêm không yên mặc sĩ Lăng hiên không có sợ hãi ở bất cứ giá nào lúc sau hắn ngược lại không sợ gì cả phu hoàng mẫu phi cùng ngươi như vậy nhiều năm ngươi nhận tâm sao nay quỷ dị trường hợp làm rất nhiều người trong lòng đều hiện lên một tia không ổn tổng cảm thấy sự tình không được tốt giống như muốn phát sinh cái gì dường như Ngươi muốn làm cái gì? Hoàng thượng thật sâu xuyến khẩu khí, nhìn hắn, trầm giọng hỏi. Nhi thần chỉ nghĩ làm mẫu phi nhắm mắt, chỉ cần phụ hoàng cho phép nhi thần tra rõ hậu cung, tìm được giết hại mẫu phi hung thủ, nhi thần khiến cho mẫu phi nhập hoàng lang an rước ngàn thu. Không có một cái cớ, hắn như vậy làm có dễ, cũng là sai. Mẫu phi, ngươi trên trời có linh thiêng, giúp giúp hoàng nhi đi. Hoàng thượng hơi hơi đóng bế hai mắt, khoe miệng ngưng một mặt cười lạnh, lạnh giọng trả lời nói, nếu chấm không đồng ý đâu vậy đừng trách nhi thần bất hiếu sẽ rách cuối cùng ngụy trang hắn nhìn cao cao tại thượng phụ hoàng dương giọng nói phụ hoàng không có giả cả mắt mở cũng đã bị hoàng hậu mê quên siêu cương đoan chính nay đông yến quốc gia sơn sớm hay muộn cũng là nhi thần không bằng phụ hoàng sớm một chút thoái vị miễn cho lại tiếp tục hồ đồ đi xuống hỏng rồi đông yến quốc mạch máu như vậy công khai nói chân kinh rồi mọi người cũng ý thức được hiên vương hôm nay tiến cung chẳng những là có bị mà đến lại còn có tưởng âm tạo phản nưu triều xuyên vị Này lương phi chết, thật đúng là chết kỳ quặc vân linh huyền cùng ninh nguyệt nhi ở một khối, nhìn trong sân tình cảnh, thấp giọng cắn nhị nói thầm, duệ vương mất tích, nhất nên cao hưng chính là hiền vương, lại cuối cùng vẫn là đi lên này một cái lộ, thật không biết giết lương phi người là ở giúp an đâu, vẫn là ở giúp chúng ta. nàng ban đầu đều cho rằng bọn họ kế hoạch muốn thất bại, mặc sĩ lăng hiên chỉ biết ngoan ngoãn chờ đợi, lại không ngờ phía sau màn còn có độc thủ, liền không biết nhân ra rốt cuộc là cái gì thâm ý, tính xem này biến, hết thảy chân tướng. Đánh giá hôm nay đều sẽ công bố. Linh Nguyệt Nhi hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, không có một tia lơi lỏng. Lúc này, các nàng ngược lại nguy hiểm. Đối với điểm này, Linh Huyên đến không có phản bác, bởi vì sự tình náo đến điểm này thượng, còn cất dấu, thật sự không có gì tất yếu. Nhìn Mạc Sĩ Lăng Hiên bóng dáng, Linh Huyên nghĩ hoàng thượng hết thể an bài đều là thiên hướng Mạc Sĩ Lăng Hiên, nhưng cuối cùng bởi vì nàng thăm ra, phá hủy Mạc Sĩ Lăng Hiên tín nhiệm, làm hắn bắt đầu hoài nghi, bắt đầu suy đoán, cuối cùng dẫn tới như vậy cục diện kiếp trước hoàng thượng cũng là hướng vào hắn nói có vân gia duy trì căn bản là không có bất luận cái gì trở ngại kiếp này mặc sĩ lang hiên ngươi mua dây một mình nhìn xem ngươi cuối cùng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục ngươi tự cho là đúng ngươi thông minh tính kế đến cuối cùng lại có bao nhiêu là chính ngươi nắm giữ một đường lại đây lại hơn nữa kiếp trước đủ loại linh huyên tổng cảm thấy phía sau màn còn có một đôi độc thủ bao gồm cẩm nương phụ thân chết chính mình cha mẹ chết Này đó, đều là như lọt vào trong sương mù, làm người thấy không rõ lắm, cho nên nàng vẫn luôn đang chờ đợi, chờ đợi cuối cùng chân tướng đại bạch. Trọng sinh bắt đầu, nàng từng bước nhường nhịn chính là muốn mặc sĩ lăng hiên đi đến một cái đỉnh điểm, sau đó hung hăng đem hắn tún xuống dưới, làm hắn nếm thử mất đi hết thẻ tư vị. Chỉ là, hiện giờ xem ra, hắn liền tính mất đi hết thảy cũng chỉ là hắn một người mất đi, cũng không giống chính mình, kiếp trước mất đi toàn bộ vân ra. Hắn liền tính là mất đi toàn bộ hiên vương phủ. Đại khái cũng sẽ không một chút nếu mày, bởi vì hắn trong lòng, trừ bỏ chính hắn, không còn có người khác. Người muốn tạo phản. Hoàng thượng cái này là biết rõ cố hỏi. Phu hoàng hà tất nói như vậy khó nghe đâu, ngươi liền tính là vừa lòng rỡi vương, nhưng hắn đã chết, toàn bộ Đông Yến quốc ai còn có thể cùng buồn vương ganh đua cao thấp. Phu hoàng vẫn là sớm một chút thoái vị hảo, nói cách khác, làm cho mọi người đều nan kham, đã có thể không dễ làm. Mạc Sĩ Lăng Nghiên đã bất cứ giá nào, cái gì hậu quả đều mặc kệ. Cho nên lúc này nói chuyện là tùy tiện, một chút che lấp đều không có. Người tới, bắt lấy hiên vương, thật mạnh có thưởng. Hoàng thượng nhìn trước mắt làm càn nhi tử, tức giận quát, đối hắn cuối cùng vừa chết quan tâm cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn còn có nhi tử, không cần quá để ý cái này bất hiếu, thậm chí còn tưởng như đoạt chính mình ngôi vị hoàng đế nhi tử. Liên chính mình phụ hoàng đều muốn hại người, thật sự thượng vị lúc sau, còn có thể bao dung chính mình còn lại nhi tử sao. Ngôi vị hoàng đế là có thể giao cho hắn nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình còn lại nhi tử xảy ra chuyện kia rốt cuộc đều là hắn thân cốt nhủ ngày thường không phải thực quan tâm nhưng không tỏ vẻ hắn không để bụng chỉ là hoàng thượng phân phó cũng không có được đến bất luận cái gì phản ứng những cái đó nguyên bản nên bảo hộ hoàng thượng cấm vệ quân ở thời điểm này thế nhưng là không chút sức mẻ không khỏi làm tất cả mọi người ngốc. thấy như vậy một màn hoàng thượng nếu vẫn là không do nói hắn liền không xứng vì hoàng thượng ngươi sớm đã có như vậy tâm tư hoàng thượng không có hoảng loạn mà là bình tĩnh ra tiếng chất vấn nói nếu không phải mẫu phi xảy ra chuyện nhi thần sẽ bình tĩnh chờ đợi phụ hoàng quyết định nhưng hôm nay mẫu phi đã chết chết không minh bạch phụ hoàng cảm thấy nhi thần còn có thể nhận đến hạ sao không thể nhịn được nữa liền không cần lại nhịn hắn nguyên bản cũng liền muốn làm như vậy mẫu phi chết chỉ là một cái đạo hỏa tác làm cho chính mình sớm một chút được đến cái kia vị trí hoàng thượng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái nhìn một bên quỷ trên mặt đất sử ra người khoe miệng dơ lên một mặt cười lạnh Mở miệng chào phung nói, lao tướng quân còn muốn vì như vậy, không phải làm châm trong lòng bất an sao. Đều đã đem dã tâm viết ở trên mặt, còn như vậy làm, nhìn, đều làm người cảm thấy ghê tởm Đông yến quốc gia người như vậy, thật đúng là chính là hắn bất ngờ. Bị điểm danh sử ra người đến cũng không ở cố làm ra vẻ, ở lao tướng quân dẫn dắt hạ, không tiếng động đứng lên, làm trong sân không khí, càng có vẻ khẩn trương. Hoàng thượng, lao thần vì lương phi nương nương chết, đau triệt nội tâm. Chỉ là hy vọng hoàng thượng có thể cho lương phi nương nương một công đạo sử lao tướng quân còn ở bên này cố làm ra vẻ, giả dạng làm là vì ái nữ bất bình mà bất đắc dĩ làm như vậy. Các ngươi đơn giản là muốn buộc chấm giao ra hoàng hậu. Đến nỗi hoàng hậu có phải hay không hung thủ, các ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Hoàng thượng lánh mắt vừa chuyển, liếc xử ra các vị lánh chào nói. Thần chờ không rõ hoàng thượng chi ý, hoàng hậu nương nương sắc thật là có mưu hại lương phi nương nương hiểm nghi, hoàng thượng như thế bao che thật sự khó có thể làm nhân tâm phục. Sử hoành liệt lần đầu tiên Dương Dọng phản bác, cảm thấy chính mình cũng có Dương Mi thổ khí cảm giác, vẫn luôn bị gối người khác trước mặt như vậy nhiều năm. Lần này, rốt cuộc có thể kiêu căng ngạo mạn đối diện ngồi ở mặt trên Nam Nhân, lại còn có không mang theo một tia kính sợ. Cái này, chính là các ngươi tạo phản lấy cớ. Hoàng thượng trong giọng nói liền một tia tức giận đều không có. Nếu là Hoàng thượng giao ra mưu hại Lương Phi hung thủ, Vi Thần tự cam nhận tội. Biết bọn họ tìm không ra giết hại lương phi hung thủ, sự hoành liệt mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Bọn họ chính là nhìn chằm chằm hoàng hậu, kia thì thế nào? Hoàng thượng là một chút chứng cứ đều không có, căn bản vô pháp chứng minh hoàng hậu trong sạch, lại muốn bao che nàng, vậy xem hắn có thể hay không thừa nhận cái này hậu quả. Phải không? Từ đầu tới đôi, hoàng thượng liền không có một tia hoảng loạn, thậm chí ở biết chính mình nhi tử muốn tạo phản thời điểm, chỉ là trong mắt hiện lên vô số thất vọng. Lại không có bởi vì trước mắt tình huống mà nôn nóng. Sử ra ngũ công tử, chuyện này, ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. chương 319 chấp mê bất ngộ. Sử hoành chấn không nghĩ tới hoàng thượng sẽ trực tiếp điểm tên của mình, thân mình không khỏi chấn động một chút, nhìn trước mắt cao cao tại thượng nam nhân, mới phát hiện chính mình giống như xem nhẹ cái gì, nhưng cũng không có lộ ra cái gì dấu vết. Vì thần không rõ hoàng thượng ý tứ hắn cũng là có công danh người, chỉ là bởi vì lúc trước sự tình, đem sở hữu hết thể đều dứt bỏ rồi. Ha ha, hoàng thượng duỗi tay gõ long ỷ tay vịt, nhẹ nhàng, không có một chút thanh âm, lại giống như gõ vào mọi người trong lòng, làm người tiếng lòng không khỏi run lên. Sử Hoành Trấn, ngươi có thể tại hậu cung quay lại tự do, làm lơ cấm vệ quân tồn tại, nhưng ngươi chẳng lẽ quên trong hoàng cung có ám vệ sao? Sử Hoành Trấn thân thể chấn động, nghĩ tới cái gì, mắt đen nhìn chằm chằm thượng vị nam nhân, bên trong ẩn chứa phong vân, chỉ có chính hắn minh bạch. Mạc Sĩ Lăng Hiên không rõ chính mình mẫu phi chết, vì sao phải cùng Sử Hoành Trấn Chính mình ngũ cứu cứu nhắc lên quan hệ, nhưng trước mắt tình huống, lại không chấp nhận được hắn không đi suy tư. Chuyện này, rốt cuộc có cái gì bí mật? Giống như, không biết chân tướng, chỉ có chính mình. Ngũ cứu cứu, sao lại thế này? Mẫu phi chết vì cái gì sẽ cùng ngươi có quan hệ? Một lòng cho rằng sở hữu sự tình là cùng hoàng hậu có quan hệ mạc sĩ lăng hiên hiếp hai mắt, vẻ mặt tâm trầm nhìn giống như đột nhiên thay đổi sự hoành trấn cắn răng hỏi, trong lòng đã có một đáp án, lại như thế nào đều không tiếp thu được. Sử Hoành chấn liền xem đều không có xem mạc sĩ lăng hiên liếc mắt một cái, mà là đối tốt nhất vị nam nhân, lạnh giọng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn làm như vậy bí ẩn, sao có thể sẽ bị ám vệ phát hiện? Lại nói, ở Hoàng thượng trong lòng, Lương Phi không phải cái gì quan trọng nhất người, cho nên hắn cũng không có khả năng phái ám vệ đi bảo hộ nàng. Nhiều năm trước, có người tiến cung hành thích chấm, thích khách lại ở bị thương lúc sau bị người cứu đi, ngươi nói, chấm nếu là lại không cẩn thận cẩn thận. Chỉ sợ khi nào bị người dọn đầu cũng không biết, cho nên Hoàng cung mấy năm nay bố trí thay đổi nhiều ít, chỉ sợ liền chấm chính mình đều không làm rõ được kia một lần, là thực sự kinh hách đến hắn, cho nên trong Hoàng cung cấm vệ quân, cũng chỉ là cái bài trí mà thôi. Có người thật sự muốn bất chi bất giác tiến cung hành thích, cũng đến xem hắn cái này Hoàng thượng rốt cuộc đáp ứng không đáp ứng. Ha ha! Ha ha nguyên bản trầm thấp cười thành biến thành càn dỡ cười to, sử hành chấn nhìn quỳ, đứng, đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Không cấm nhấp miệng lên chào nói, hoàng thượng phòng bị thật đúng là có ý tứ, cái kia thích khách, vừa vặn là vi thần đâu, chỉ tiếc lúc ấy, lương phi nương nương không biết, còn làm trang ngựa y cứu vi thần, càng vì làm trang ngựa y để cầm miệng, làm cho cả nhà cái đều biến mất, lại không ngờ còn có cái trang cầm nương, thật là người định không bằng trời. Định A. Linh Huyền vừa nghe đến lời này, lập tức run rẩy một chút, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Sử hoành chấn lời này nói chính là lúc trước trang ngự y thì cứu trị dùng khâu và chi thuật người, chính là xử hoành chấn sao. Khó trách lúc trước cẩm nương nói nàng phụ thân tại hậu cung cứu cái nam nhân, mà không phải cái thái giám. Nguyên lai, lúc trước người này, là xử hoành chấn cái này kẻ điên. Vì cái gì? Hoàng thượng không có chất vấn, mạc sĩ lăng hiên lại mở miệng, hắn trước sau vô pháp tiếp thu cái này đáp án, cảm thấy một lòng muốn nâng đỡ chính mình cứu cứu, vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ như vậy giữ tận bộ dáng? Vì cái gì? Sử hành chấn nhắm ngay hắn phẫn nộ hai trong mắt, hỏi lại một câu lúc sau trầm trọng nói, đó là nàng thiếu ta, thiếu ta hơn 20 năm, làm nàng sống hơn 20 năm, là nên trả hết hết thể thời điểm. Chấn nhi, người nói bậy gì đó? Sử lao tướng quân giống như cảm giác được sự tình theo chân bọn họ thương nghĩ có chút xuất nhập, liền ra tiếng quát lớn, nghĩ lao ngũ làm như vậy, là muốn cho toàn bộ sử ra lật tốt sao. Đột nhiên, hắn có chút hối hận. Nếu là không có bị lao ngũ chân ngòi, Sử ra cũng liền sẽ không gặp phải như vậy cục diện, cũng sẽ không bạch bạch mất đi một cái còn có thể dùng đến nữ nhi. Cấm miệng sử hoành trấn căm tức nhìn chính mình phụ thân, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái lúc sau, dương giọng nói, Hoàng thượng, năm đó, vi thần thỉnh cầu tứ hôn, lại bị Hoàng thượng cự tuyệt, Hoàng thượng còn nhớ rõ. Tứ hôn. Hoàng thượng trong lòng sửng sốt, có chút chuyển bất quá con tới, rốt cuộc hắn tứ hôn quá nhiều, căn bản không có đem sử hoành trấn đặt ở trong lòng. Là lúc trước thượng quan viện. Hiện tại hiên viên cẩn hoàng hậu ở một bên thấp giọng nhắc nhở, trong lòng cảm thán cái kia mê giống nhau nữ nhân, sau khi chết như vậy nhiều năm, còn có như vậy đại mị lực, thế nhưng làm sự hoành chấn như thế không thể quên, hiện giờ còn đúc hạ như vậy lại sai, đó là làm cho cả sử gia bỏ mình a. Chớp nhớ rõ, lúc ấy, giống như chấn quốc công phủ thế tử đã đuổi kịp quan viện lưỡng tỉnh từng duyệt, sắp muốn đính hôn, mà thượng quan gia đã cùng sử gia hủy bỏ hôn ước, này hôn như thế nào ban. Hoàng thượng đi qua hoàng hậu nhắc nhở, Lập tức nhớ tới năm đó danh chấn thiên hạ gốc mắt, trong lòng nhịn không được phun tào hiên viên cẩn chính là cái hoa thủy, đã chết đều không cho người an bình. Sau khi chết hiên viên cẩn cảm thấy thư quan uổng, nàng trong trí nhớ căn bản liền không có xử hoành chấn, này hết thảy lại quan nàng chuyện gì đâu. thi minh lỗi cuối cùng còn không phải không cưới đến thượng quan viện sao. Nếu hoàng thượng tứ hôn, thượng quan viện sẽ kháng chỉ không tôn sao. Sẽ gả cho vân kinh sao. vi thần sẽ ở thượng quan viện lộ ra kiếm tiền bản lĩnh thời điểm. Bị Lương Phi nhạo báng, bị phụ thân huynh đệ trách cứ, nói ta không có bản lĩnh bộ trụ thượng quan viện, không có vì sử gia Mưu đến rất tốt tương lai. Nay hết thảy đều là ta sai, đều là các ngươi bức ta một cuối cùng một câu. xử Hoành trấn là dùng hết toàn thân sức lực gào thét lớn, giống như chỉ có như vậy mới có thể làm hắn trong lòng hảo quá một ít. Sử Hoành liệt đám người đã bị chính mình huynh đệ điên cuồng bộ dáng dọa sợ, cái gì Mưu phản linh tinh ý tưởng, đều vứt chi sau đầu. Ta cha mẹ là ngươi giết. Linh huyên tử trong đám người đứng lên, nhìn trước mắt không biết đối mâu thân điên cùng như si, vẫn là căm hận oán giận nam nhân, trong lòng phức tạp chất vấn nói. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình trọng sinh lúc sau, thế nhưng còn sẽ phát hiện chuyện như vậy, làm người vô pháp tiếp thu, lại cảm thấy không thể nói lý. Mẫu thân trong lòng, từ đầu tới đôi đều không có xử hoành chấn, tuy rằng cùng thi minh lỗi dây dừa một trận, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn phụ thân, cùng phụ thân đồng sinh cộng tử, liền không biết rốt cuộc cho xử hoành chấn cái gì năm đầu làm hắn chấp niệm như vậy nhiều năm, thậm chí không tiếp giết chính mình thân tỷ tỷ, tình yêu ma lực thật sự có như vậy điên cùng sao? Linh Huyên đột nhiên ra tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý, cũng làm Linh Nguyệt Nhi lo lắng không thôi, nàng nhưng không có quên Linh Huyên hiện giờ thân phận. Sử Hoành Chấn nhìn Vân Linh Huyên, trong đầu có một trận hoảng hốt, há mồm theo bản năng trả lời nói, đều tại ngươi chính mình, ngươi vì cái gì không theo ta đi, vì cái gì không muốn? Vân Kình rốt cuộc nơi đó hảo, ta có điểm nào so ra kém hắn? Ngươi đáng chết! đáng chết. Hắn đem Vân Linh Huyền trở thành năm đó thượng quan viện, cũng không ý trung tiết lộ năm đó một ít good mắt. Thân là nhân nghĩa trở Vân Đảo cũng ở trong đám người, tuy rằng không thể cùng Vân Linh Huyền cùng nhau, nhưng cũng vẫn luôn chú ý trong sân hết thảy, cho nên đương hắn nghe được sự hoành chấn nhị non nói sau, liền biết lúc trước cha mẹ chết, cùng sự hoành chấn có tất không thể phân quan hệ. Linh Huyền cũng là sắc mặt trắng bệch sắc, bởi vì cha mẹ chết, dây dưa nàng hai đời, nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ có như vậy liên lụy. Kiếp trước Sở hữu chân tướng đều bị che lấp, nàng cái gì cũng không biết. Ta nương trong lòng không có người, dựa vào cái gì đi theo người? Ngươi cái này kẻ điên, lúc trước ta nương cùng ngươi đính hôn, là ngươi mọi cách ghét bỏ, biết ta nương hảo, lại không chấp nhận được ta nương yêu người khác, ngươi là thật sự yêu ta mẫu thân sao? Như vậy ấy, hảo thương khổ, thật đáng sợ. Nếu là mẫu thân sớm biết rằng sự hoành trấn là như vậy một cái không thể nói lý kẻ điên, còn sẽ cùng hắn trở thành bằng hữu sao? Ha ha, ta là điên rồi ta là bị ngươi cấp bức điên. Sử hoành trấn đầu góc đã có chút rối loạn, cho nên cùng Vân Linh Huyên nói đều là ba phải cái nào cũng được nói, lại ẩn chứa thâm ý. Huyên nhi, không cần kích động Vân Đảo từ trong đám người đứng dậy, đi đến Vân Linh Huyên bên người che chở nàng trấn ăn nói. Trước mắt tình thế, không nên ở kích thích hành chấn. sử hoành trấn. Sử hoành trấn ở nhìn đến Vân Đảo ra tới lúc sau, hai mắt nguy hiểm mị một chút, bên trong lập lòe một tia ý vị không rõ suy nghĩ. Vì? Vì cái gì muốn sát vương mẫu phi? Sử ra không phải vẫn luôn duy trì buồn vương sao. Mạc sĩ Lăng Hiên hoàn toàn làm lơ sử hoành trấn điên cuồng, trong lòng còn ở nhớ chính mình đối với ngôi vị hoàng đế mơ ước. Duy trì ngươi. Sử hoành trấn quét hắn liếc mắt một cái, khôi phục lý trí, khinh thường hư lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Không làm hại Đông Yến quốc mất nước, cũng đã tính không tồi, còn hy vọng ở trong tay ngươi phát dương quang đại sao. Ta sẽ không làm Đông Yến quốc rừng ở trong tay của ngươi, đó là thượng quan viện tâm huyết, là nàng làm Đông Yến quốc cường đại. Cho nên Đông Yến quốc chỉ có thể dừng ở tay của ta, ai đều đừng nghĩ mơ ước mảy may. Linh Huyên đứng ở vân đào bên người, nghe sử hoành trấn đường hoàng biệ giải, không khỏi dơ lên một mặt cười lạnh, rốt cuộc biết mới vừa rồi hắn, chỉ là ở giả ngây giả dại, cầm mẫu thân danh nghĩa tử cấp chính mình tìm lấy cớ. Hắn chân chính muốn, là Đông Yến quốc Giang Sơn, mà không phải mẫu thân người này. Ngươi, ngươi ở tinh kế buồn vương. Mạc sĩ lăng hiên trận tròn mắt, hoàn toàn không tiếp thu được. Không giết ngươi mẫu phi Ngươi sao có thể đoán hận hoàng hậu? Sao có thể đáp ứng sử gia phát binh? Như thế nào có thể làm tào gia giúp ngươi? Không có ngươi, sử gia quân làm sao có thể thuận lợi vậy dung nhập đến trong hoàng cung tới, khống chế toàn bộ kinh thành? Sử hành chấn thấy sự tình hoàn toàn bại lộ, cũng liền không có gì hảo che lấp. Tại sao lại như vậy? Sử gia quân binh phủ là ta trên người, sử lão tướng quân còn vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, hắn là có tâm phản loạn nhưng kết quả cuối cùng là muốn cho chính mình đương mấy ngày hoàng thượng cuối cùng truyền lại cấp đại nhi tử cũng làm cho sử gia trở thành đông yến quốc người cầm lái nhưng hôm nay này hết thề đều bị tiểu nhi tử cấp phá hủy nhịn không được thấp giọng nỉ non cũng không biết là hy vọng hắn thành công đâu vẫn là hy vọng hắn thất bại từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra hắn đối năm đó sự tình tràn ngập thật sâu và hắn giận chính là lúc trước thượng quan viện thật sự là không xứng với hắn bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì hắn hảo a nhưng ai có thể biết Chuyện này, sẽ thâm đẻ ở hắn trong lòng hơn 20 năm, thậm chí còn muốn sửa đổi chiều cương. Phụ thân, ngươi biết ta rời đi kinh thành mười mấy năm, đi làm cái gì sao? Sử hoành Trấn nhìn giả nua phụ thân, nghĩ lúc trước rôi tay chọc cái mũi của mình tức giận mắng người, không cấm mắt lộ chào phung nói, ta đi bước một tính kế, đi bước một thấm vào, chính là làm sử ra quân rừng ở tay của ta, ngươi binh phủ đối với ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Sử hoành Trấn, giang nam những cái đó tội ác tài trời đạo tặc là ngươi người đi. Tuy rằng đã sớm đã minh bạch, nhưng bởi vì người đã chết, không có chứng cứ, chỉ có thể trở thành đạo tặc tới xử trí. Nhưng hiện tại, xử hành chấn cái gì đều không che giấu, nàng cũng liền mở miệng nói ra, những cái đó đều là từ Sử gia quân chọn lựa ra tới, ngươi là muốn mượn tiêu diệt đạo tặc danh mục, làm Sử gia quân rời đi kinh thành hướng Giang Nam đi, nưu đoạt Giang Nam giàu có và đông đúc nơi, tự lập vì vương, đúng không? Nếu không phải chính mình cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm hoài nghi Giang Nam không thích hợp, Còn không biết giang nam sẽ loạn thành bộ giá gì Mọi người bởi vì Vân Linh Huyên nói mà thấp dọng nghị luận Quả thực không thể tin được sẽ có như vậy Âm mưu xuất hiện ở bọn họ mí mắt phía dưới Cũng như hiện tại giống nhau Cảm thấy sử ra mưu phản liền cùng nằm mơ giống nhau Chờ tình ngộng, hết thể đều kết thúc Quả nhiên là thượng quan viện nữ nhi Ngươi còn biết cái gì Sử hành chấn không có mới vừa rồi điên mất Nhìn nàng, chấn định hỏi Ngươi mưu kế vẫn luôn thực thành công Đáng tiếc hoàng thượng làm hiên vương dẫn đầu Nửa đường bị Hiên Vương đem người cấp lánh tới rồi phía Bắc đối phó Bắc Hàn Quốc, cho nên ngươi mưu tính thất bại. Ngươi như vậy một đường tính kế, làm Hiên Vương không tiếc vi phạm thánh chỉ mang theo sử gia quân trở về, chính là biết không có sử gia quân dựa vào, ngươi liền tính là ủng có một thân dạ tâm, cũng không có thực hiện khả năng, cho nên cổ động Hiên Vương, đúng không? Linh Huyên trong miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ đến, kiếp trước, không biết như vậy cục diện, có hay không xử hành chân bong dáng. Dựa theo hiện giờ mạc sĩ lăng hiên cách làm tới xem, hắn còn vẫn duy trì một tia lý trí, hoàn toàn điên của người là Sử Hoành Trấn. Còn có đâu? Dù bận vẫn đung dung ánh mắt dừng ở cái kia đỉnh đạc mà nói, hoàn toàn không bị trước mắt tình thế làm hại sợ nữ nhân trên người, Sử Hoành Trấn phát hiện nàng hiện tại là càng ngày càng giống Thượng quan Viện. Có lẽ, chính mình trong lòng tiên nuối, có thể dùng nữ nhân này tới đền bù. Hoàng thượng làm hiên vương đi giải quyết hai khu sự tình, vì chính là làm hiên vương được đến ba tánh duy trì kia vô tình bên trong sẽ cho hắn gia tăng vài phần lợi thế, làm càng nhiều người duy trì hắn trở thành hoàng chữ cũng không biết hiên vương vì sao sẽ đột nhiên hồi kinh, nói vậy nơi này cũng là có người công lao đi nàng là tưởng tính kê à, chỉ là có thể làm cũng chỉ là kinh thành, đến nỗi kinh thành ngoại, liền chạm đến không đến hiện giờ nghĩ đến, cái này sự hành trấn mới là lớn nhất như lượng bao gồm gì lương phi trọc giận hiên vương hoàn toàn đem hiên vương tên ngốc này đùa bỡn ở vỗ tay chỉ gian vì hắn chủ tính hết thảy. Mạc sĩ Lăng Hiên nghe Song Vân Linh Huyên nói sau, thật lâu thu không trở về tầm mắt tới, trong mắt lấp lóe chính là khó mà tin được, vài lần khỏe miệng run rẩy, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện sự thật bại ở trước mắt, tưởng nói đều là lời nói xuông mà thôi. Ngươi nói bậy đột nhiên, một tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thượng quan Yên làm chịu được ngực đau nhức, giữ tận nhìn chầm trầm Vân Linh Huyên, căm tức nhìn nói, ngươi nếu biết những việc này, vì sao không nói sớm? Này đó đều là ngươi lung tung suy đoán muốn châm ngòi điện hạ cùng thời gian quan hệ, vân linh huyên, ngươi ẩn cái gì tâm? nếu thật là sử gia phản loạn, kia sử gia còn dung được điện hạ sao? sử gia dung không dưới, hoàng thượng dung không dưới, kia hiên vương phủ nên đi nơi nào? nàng tận khả năng vẫn duy trì chính mình lý trí, chỉ nghĩ vì hiên vương phủ giữ lại một tia cơ hội, liền tính là cuối cùng vì hài tử tìm nhất nhất điều đường sống. nhìn quân loạn còn ở hấp hối dây rủa thượng quan yên làm, linh huyên nhấp miệng đông lạnh, nhớ tới chính mình kiếp trước tao ngộ. Nhìn đến nàng hiện giờ chật vật bộ dáng, không cấm cảm thấy ông trời mở mắt. Hiên vương phi nói đùa, không có chứng cứ sự, bổn thế tử phi dám nói sao. Hiện giờ, không phải cũng là sử gia ngũ công tử chính mình thừa nhận, bổn thế tử phi mới dám nói ra, miễn cho bị người bắt được, loạn đoan uổng một hồi, ấn trước có lẽ có tội danh, liền giải thích cơ hội đều không có. Linh huyên khinh thường trào phúng, trên cao nhìn xuống, hoàn toàn từ khí thế thượng áp qua thượng quan điên làm. Người thượng quan Niên làm tưởng còn dễ dùa nói cái gì nhưng bị Mặc sĩ Lăng Hiên chán ghét gian dại, câm miệng. Nơi này, khi nào đến phiên nàng nói chuyện. Thượng quan Yên Lam nhìn mặt vô biểu tình Mặc sĩ Lăng Hiên, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Nghĩ chính mình tính kế như vậy nhiều năm, từ đầu tới đuôi, rốt cuộc được đến cái gì? Quay đầu nhìn nhìn lại Vân Linh Huyên Đông lạnh bộ dáng, không cấm thống khổ cười, tuyệt vọng hô: Mặc sĩ Lăng Hiên, ngươi trong lòng tầm tâm niệm niệm niệm nữ nhân, trước sau không phải ngươi, ngươi lại không thích ta, ta cũng là ngươi Hiên Vương phi, cả đời ngươi đều đừng nghĩ thay đổi. Thượng quan yên làm lời này, làm nhân tâm không cấm nổi lên gọn sóng, nghĩ cái này mấu chốt thượng, còn có thể nghe như vậy nội tình, đến lúc đó, không biết muốn hay không bị diệt khẩu, trong lòng chính thấp thỏm bất an. Tiện! Người, người câm miệng cho ta. Sách không rõ đồ vật, chẳng lẽ không biết trước mắt nhất khẩn trương thời khắc, nàng ghen làm ầm ĩ, cũng là thời điểm sau. Ha ha, người tính kế vân linh huyên cả đời, cái gì đều không có được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho mạc sĩ thịnh viêm, người trong lòng không cam lòng đi cảm thấy ta làm nàng chịu ủy khuất, đúng không? Ha ha, ngươi liền cùng ngươi ngũ cứu cứu giống nhau, không phải cái nam nhân, liền cái nữ nhân đều đuổi không kịp, có ích lợi gì đâu? bị liên tiếp biến cố cùng mạc sĩ Lăng Hiên vô tình biểu tình làm cho mất đi lý trí thượng quan yên làm cái gì đều không che lấp, nói thẳng ra mạc sĩ Lăng Hiên đối Vân Linh Huyên mơ ước, trong lòng nhịn không được cảm thấy đây là chính mình báo ứng. Lúc trước nếu không tính kế Vân Linh Huyên, hiện giờ chính mình cũng sẽ không có như vậy tao ngộ. Không có tính kế. Liền sẽ không theo vân già có như vậy đại vết rách, chính mình không gả cho mạc sĩ lang hiền, đi theo vân linh huyền, cũng không đến mức rơi vào hiện giờ như vậy kết quả. Dù sao, nàng cũng không cần trong ngoài không phải người. Không có cái kia mệnh, lại muốn phản cái kia cao trì, cuối cùng, lại cái gì đều không có được đến, bạch bạch tính kế chính mình nhất sinh. Nhìn như vậy thượng quan điên làm, vân linh huyền là một chút đồng tình đều không có. Ngay cả cuối cùng nàng muốn không chịu nổi thời điểm, thế nhưng còn muốn hủy diệt chính mình thanh danh. Thượng Quan Yên Lam, người dữ dội âm hiểm ngoan độc đầu, cơ miệng, buồn vương sự, còn không tới phiên ngươi tới khu môi múa mép mạc sĩ lăng hiên đối thượng Vân Linh huyền thanh lánh mang theo nồng đậm địch ý mắt đen, trong đầu nảy lên rất nhiều ý tưởng, duy nhất nhất nùng liệt chính là cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử, bị người khác tính kế, bị nàng xem ở trong mắt, trao phúng, khinh thường, chờ đợi tốt nhất trả thù cơ hội, cho nên càng thêm tức giận, đối thượng Quan Yên Lam cũng là càng thêm không khách khí. ha, ha. Bổn vương vương ra. Ngươi còn đương chính mình là vương ra đâu, xử ra phản loạn, chính ngươi mưu phản, ai đều dung không giới ngươi, ngươi cái này vừng ra, đến cùng. Nghĩ chính mình mặc kệ thế nào đều không có đường sống, thượng quan yên lam ngược lại bất cứ giá nào. Nhà mẹ đẻ, nàng không có gì không tha, bởi vì trước nay đều là chính mình trả giá, không có bọn họ đối chính mình quá nhiều trợ giúp, tâm cũng đã sớm lạnh. Chỉ có chính mình thân sinh như tử, là nàng nhất không bỏ xuống được, đó là nàng duy nhất vướng bận đến nôi đối mặt sĩ lăng hiên cái loại này tựa ái không phải ái cảm tình đã sớm tiêu ma chạy nhanh dư lại chỉ có một cổ ván nổi giận câm miệng bổn vương làm ngươi câm miệng ngươi không có nghe được sao? Mạc sĩ lăng hiên bị thượng quan yên lam hoàn toàn kích ra trong lòng bất an cùng sợ hãi này đó đều là hắn hiện tại gắt gao đè nặng không dám nghĩ nhiều nhưng thượng quan yên lam không chút khách khí mổ ra hết thảy làm hắn không thể không đối mặt cho nên đem sở hữu sợ hãi đều hơn nữa thượng quan yên lam trên người rồi tay bóp chặt nàng cổ lạnh giọng la hét. Hoàn toàn không có muốn dừng tay cơ hội. Một bên Tào Gia Dung cùng Sử thức Tha nhìn, chỉ có không ngừng hoảng sợ sau này lui, ai cũng không dám ra tiếng ngăn cản, liền sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ bị Vương gia cấp chú ý, nguy hại chính là chính mình. Chính là Thượng Quan Yên Lam gắt gao giãy rủa, cảm thấy tử vong liền phải dừng ở trên người mình, sắp cảm thấy hít thở không thông, người cũng muốn ngất xỉu đi thời điểm, Sử Hoành trấn thực hảo tâm đá ra một khối hòn đá nhỏ, đánh đau Mạc Si Lăng hiên tay, khiến cho hắn có chút chật vật buông lỏng ra Thượng Quan Yên Lam cổ. Sử hoành chấn cái gì cứu cứu A, thân thích A, lúc này, đều đã không có gì quan trọng. Gấp cái gì? Giết nàng, cũng không thay đổi được cái gì. Hiền vương, có đôi khi, ta cảm thấy ngươi không bằng một nữ nhân thông minh sử hoành chấn nhìn mạc sĩ Lăng Hiên, trong mắt là nồng đậm châm trọc. Như vậy khinh thường, châm trọc, là một quán cao cao tại thượng mạc sĩ Lăng Hiên thiếu chút nữa liền vọt đi lên, vẫn là hoàng thượng đúng lúc mở miệng, dập tắt mất đi lý trí mạc sĩ Lăng Hiên lửa giận Sử hoành chấn. Ngươi hôm nay tới như vậy vừa ra, không đơn giản chỉ là vì tỏ vẻ đối thượng quan biện thâm tình đi. Nam nhân dạ tâm, có thể quang minh chính đại, nhưng lấy một cái đã qua đời nữ nhân đảm đương lấy cớ, hắn kinh thường. Ha ha, hoàng thượng không hổ là hoàng thượng, không thấy được như vậy nhiều đại thần đều đang run rẩy, chỉ có hoàng thượng không chút sức mẻ, chẳng lẽ nghĩ bằng mấy cái ám vệ là có thể giải quyết xử ra quân sao. Trong hoàng cung người, ta nhưng thay đổi hơn phân nửa, toàn bộ kinh thành, cũng là xử ra quân vây quanh trong vòng. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao. Sử hoành trấn nhìn cao cao tại thượng nam nhân, rất muốn một phen đem hắn cấp tún xuống dưới. Dựa vào cái gì hắn có thể khinh miệt miệt thị hết thảy, mà hắn lại kém một bậc, vĩnh viễn muốn phủ phục ở mạc sĩ ra người dưới lòng bàn chân, này với hắn mà nói, là áp lực ở trong lòng hắn vài thập niên bất mãn. Hoàng thượng nhìn từ lúc bắt đầu liền quỳ người, hơi hơi thở dài một tiếng, dương giọng nói, các ngươi đều đứng lên đi. Hảo hảo tăng sự, thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Rốt cuộc là ai làm lương phi chết không nhắm mắt đâu. chương 320 năm đó chuyện cũ. Quý người vừa nghe, hai chân tê dại, thất tha thất thể lẫn nhau ngầng đỡ đứng lên. Tuy rằng hai chân tê mỏi, nhưng cũng may không cần quỳ, thừa nhận cái loại này áp người chết không khí. Tổ mẫu linh huyên đỡ Vân Kha Thị, xem nàng sắc mặt khó coi, trong lòng khó chịu thực, không trách xử hành chấn làm như vậy. Đơn giản là hoàng quyền chế độ, thật sự làm người bất đắc dĩ. Ta không có việc gì Vân Kha Thị ở linh huyên cùng Vân Đảo Nâng. Hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, loại cảm giác này, làm tuổi đại người, thật sự nhận không nổi. Nghỉ ngơi một chút liền hảo. Đại ba mẫu, tam ba mẫu, các ngươi chiếu cố hảo tổ mẫu vân linh huyên nhìn chạm vào là nổ ngay trường hợp, trong lòng mơ hồ hiện lên một tia bất an, không cảm thấy việc này sẽ đơn giản như vậy. xử hoành trấn phí như vậy đại kính, cái gì đều không có được đến cũng sẽ không lui lại, hoàng thượng cũng sẽ không dễ dàng giao ra mạc sĩ ra giang sơn, cho nên kịch liệt va chạm dưới. Bi thảm vẫn là này đó tay trói gà không chặt đại thần. Võ tướng còn tốt một chút, văn thần, cũng chỉ có thể là bi thôi. Sử huynh chấn nói cái gì đều không có nói, chỉ là làm mấy cái thủ thế, nguyên bản còn vây quanh ở bên ngoài cấm vệ quân liền xuất hiện hai cực phân hóa, một bộ phận hướng về phía những cái đó đứng lên đại thần cùng thần phụ nhóm đi, còn có một bộ phận tắc vây quanh ở hoàng thượng cùng hoàng hậu dưới, ý đồ là bảo hộ hoàng thượng cùng hoàng hậu. A bị cầm vũ khí cấm vệ quân dọa tới rồi rất nhiều phu nhân tiểu thư đều dọa sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không có một tia huyết sắc, sôi nổi hoảng sợ kêu lên, trốn tránh ở chính mình thân nhân hoặc là chính mình quen thuộc người mặt sau. trường hợp trong khoảng thời gian ngắn, có chút loạn. ai dám còn dám một tiếng, bổn thiếu gia lập tức khiến cho nàng đầu rơi xuống đất. trường hợp như vậy, nghe được tiếng thét chói tai, thật giống như thôi mạng người dường như, hắn thực không thích. ô ô những cái đó sợ hãi rồi lại tích mệnh các nữ nhân chỉ có thể gắt gao che lại miệng mình, nửa ngày không dám nói nửa câu nói. Chỉ có thể phát nước nở thanh dấu ở trong cổ họng, miễn cho chính mình một phát khoe khoang tài giỏi kêu ngay cả mạng nhỏ đều không có. Lúc này, không khí mới xem như chân chính khẩn trưng lên, cùng mới vừa rồi nói lung tung hoàn toàn bất đồng. Ninh thừa tướng nhìn này một hỗn loạn cục diện, vì chính mình nữ nhi lo lắng, rốt cuộc duệ vương không ở, duệ vương phủ cũng là tương đương mất mặt. phu hoàng, ô ô liền ở không khí rằng có không dưới thời điểm, đột nhiên, một đạo nước nở tiếng khóc vang lên, làm hoàng hậu cả người đều run rẩy một chút. Hoàng Nhi Hoàng hậu nhìn đến bị người bắt cóc đi ra nhi tử cùng nữ nhi, lập tức cảm thấy trước mắt hắc cá một mảnh, cả người thiếu chút nữa liền xỉu đổ. Nàng chính là cảm thấy lương phi chết không thích hợp, cho nên làm công chúa trang bệnh, lưu tại trong cung bồi hoàng nhi, không nghĩ tới sẽ bị xử hành trấn cấp bắt cóc, trong mắt sở hữu bình tĩnh đều không có. Nếu là hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, nàng còn có cái gì hảo hy vọng, liền tính sự quý vì hoàng hậu, hạ nửa đời cũng không có gì hy vọng. Mẫu hậu Hoàng hậu tiểu nhi tử vẫn luôn bị tiểu dưỡng Bởi vì cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, cho nên hoàng hậu đối hắn cũng không nghiêm khắc, sùng che chở, ngày thường liền không cho hắn chịu nửa điểm bị khuất, cho nên hiện tại nhìn đến hắn hoảng sợ bị vi nhi ôm, tâm đều còn đau. Hoàng đệ ngoan ngoãn, hoàng tỷ ở đâu mạc sĩ lăng vi nhìn trước mắt một màn, đến không có mất trưởng công chúa khí thế, bình tĩnh làm người không khỏi tâm sinh vài phần hào cảm. Tiểu hoàng tử bất lực ôm chính mình hoàng tỷ cổ, khóc kêu vẫn luôn đau chính mình phụ hoàng mẫu hậu, không hiểu mẫu hậu vì cái gì vẫn luôn nhìn. Lại trước sau không muốn lại đây ôm chính mình Nhìn đến bị bắt được trưởng công chúa cùng tiểu hoàng tử Mọi người biến sắc Nghĩ hoàng thượng lần này muốn như thế nào lựa chọn Hoàng thượng đóng bế hai mắt Không có mất đi lý trí Mà là hướng về phía sử hoành chấn cười lạnh nói Cứ như vậy thủ đoạn Mất công liền lấy hai đứa nhỏ đương lợi thế Là xem thường hắn sao Sử hoành chấn nhướng mày đầu Càng thêm cảm thấy hiện giờ thế cục càng ngày càng thú vị Hoàng thượng quả nhiên lợi hại Liên điểm này đều đoán được hắn hơi hơi mỉm cười. Nói xong lúc sau nhìn chung quanh một chút mọi người, thấy mọi người ánh mắt đều không thể hiểu được trung hàm chứa bất an. liền rất hào phóng giải thích nói, các vị đại nhân cùng phu nhân đều lưu tại trong cung, tổng không làm cho bọn nhỏ lưu tại bên ngoài. Ta hảo tâm tiếp bọn họ cùng nhau tới cùng các vị đại nhân đoàn tụ, các vị cũng không nên quá cảm tạ ta. Muốn bắt chẹt, vậy bắt chẹt mọi người, nhưng không đơn giản chỉ có một hoàng thượng, một hoàng tộc là được. Các vị đại thần vừa nghe đến nói như vậy, sắc mặt là thành một trận, bạch một trận. Ai đều biết bên trong ẩn chứa uy hiếp ý tứ, nhưng ai cũng không dám xuất đầu quát lớn hoặc là làm cái gì, chỉ có thể bất lực chờ đợi, nghị xử ra thật sự thượng vị lúc sau, còn có bọn họ chỗ dung thân sao. Sẽ không có việc gì vân linh huyên cảm giác được đuổi thị bất an, vô vô tay nàng, thấp giọng chân an. Vân phủ người, bao gồm dương thị cùng hài tử, còn có vân tố đám người, đều đã bị an bài tới rồi vân ra, bên trong có thực lực tương đương tử sĩ, những người đó muốn tiến vào vân ra bắt người, có điểm khó tuy rằng sẽ bị vây quanh, nhưng cũng không lớn ảnh hưởng vân gia sinh hoạt, vân gia chính là làm sung túc chuẩn bị, chính là chờ mạc sĩ lăng hiên tác loạn, lại không ngờ toát ra như vậy một người tới. Ân ân bùi thì chỉ có thể như vậy an ủi, biết vân gia so vân phủ an toàn nhiều, nhưng tâm lý lo lắng vẫn là như thế nào đều không thể thiếu. Ô ô, hoa hoa, mẫu thân, phụ thân, lục tục bị trộm tới người, đều dọa không nhẹ, trường hợp, lập tức liền rối loạn, chỉ có lương phi quan tài lẳng lặng ngừng ở bên kia Làm người quên mất, hôm nay nhất triệu người chú ý đáng chết nàng. Bị trộm tới hài tử cùng Lão nhược đều bị áp ở cùng nhau, những cái đó muốn cứu trợ chính mình tôn nhi hoặc là hài tử người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng áp lực tới rồi cực điểm. Bẩm báo ngũ ra, Duệ Vương trong phủ không có tìm được tiểu thế tử một cái ăn mặc thủ vệ quân áo tràng nam nhân đã đi tới, lớn tiếng nói. Bẩm báo ngũ ra, vân gia hộ vệ nghiêm ngặt, mặt tướng đều không có xông vào nhưng cũng không có phóng chạy một người một cái khác ăn mặc đồng dạng quần áo người cũng đi tới bẩm báo làm không khí lập tức liền thay đổi hải tử ta hải tử mơ màng hồ đồ thượng quan yên làm đã sớm đã không có phía trước khí thế đương nàng nghe được quen thuộc tiếng khóc thấy được bị lưu tại hiên vương trong phủ tức mặc nhạc yểu ôm chính mình nhi tử xuất hiện thời điểm lập tức liền ngốc cũng không màng lúc này nghiêm túc không khí liền như vậy xông lên đi kết quả có thể nghĩ liền mặc sĩ lăng hiên đều không muốn thương tiếc người người khác còn như thế nào sẽ thương tiếp cho nên một cây đau tử, liền như vậy bổ về phía nàng, cánh tay thượng tức khắc phun ra một trận máu loãng, hồng làm nhân tâm phát run. Biết chính mình người nhà bị bắt cóc, nhưng ai cũng không dám tiến lên nói nhiều một câu, chỉ có thượng quan yên làm nữ nhân này không sợ chết vỏ ra, vì chính mình như tử, như vậy không sợ, là nguyên bản khinh thường nàng nhân tâm đều có dị dạng cảm giác. Vân Linh Huyên đứng ở trong đám người, nhìn ánh mắt của nàng cũng đổi đổi, rốt cuộc thành một tiếng không tiếng động thở dài. Thượng quan yên lam mặc kệ chính mình trên người thương thế, Đấu đá lung tung liền muốn ôm đến chính mình nhi tử liền ở hộ vệ lại một lần hạ đau mọi người đều khẩn trương không dám nhìn thẳng thời điểm xử hành chấn rỗi tay ngăn trở làm người phóng nàng qua đi nhưng không có lại làm nàng ra tới ta nhi tử ta nhi tử thượng quan niên làm từ tức mặc nhạc tiểu trong tay đoạt lại chính mình nhi tử thấp giọng bảo bối nỉ non không mang chính mình cánh tay dâng lên da máu tươi liều mạng thân hảo tưởng là mất mà tìm lại bảo bối dường như làm người nhìn không thắng thốn thức tức mặc nhạt từ bị chụp tới lúc sau. Liền mặt vô biểu tình, nhân ra làm làm gì liền làm gì, đến không có phản kháng dãy ruột. Nhưng nàng nhìn đến thượng quan yên làm kia điên cuồng không sợ chết bộ dáng, mắt đen không cấm lập loè một chút, không biết là trào phúng nhân ra không sợ chết, vẫn là bị cảm động. Bên cạnh một người tuổi trẻ tiểu cô nương lấy ra chính mình khăn, ở thượng quan yên làm để phòng ánh mắt hạ, vì nàng cuốn lên bị thương cánh tay. Duệ vương trong phủ không có tiểu thế tử thân ảnh. Sử hoành chấn nhìn tới bẩm báo người, âm lánh chất vừa nói. Đúng vậy mặt tướng cẩn thận đề ra nghi vấn một lần, nói là sớm mấy tháng trước, ở duệ vương lần đầu tiên đi biên cương thời điểm, duệ vương phi liền an bài tiểu thế tử ly kinh, không biết đi địa phương nào, đại khái chỉ có duệ vương phi một người biết người nọ cẩn thận bẩm báo, không dám có một tia dấu dếm. sử hành chấn suy tư một lát, đem ánh mắt dừng ở duệ vương phi trên người, lập tức, Ninh nguyệt nhi bên người người đều ở cách xa xa, chỉ có vân linh Huyên cùng vân đảo là giữ gìn ở bên người nàng, không có rời đi. duệ vương phi hảo thủ đoạn a. Thế nhưng sớm làm an bài nổ cỏ tận gốc, là hắn tín niệm, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua mạc sĩ ra bất luận cái gì một người. Cũng không biết giết toàn bộ kinh thành cùng tuổi tiểu và nhi, có thể hay không tìm ra tiểu thế tử rơi xuống tới. Không thể không nói, thượng quan yên làm thật sự so ra kém linh Nguyệt Nhi, hai người ý tưởng cũng là một trời một vực. Ninh Nguyệt Nhi ở hài tử sinh ra, duệ vương không thể không đi biên cương thời điểm, sớm vì hài tử làm tốt nhất an bài, nàng mặc kệ cái gì danh lợi phú quý, chỉ nghĩ hài tử bình an liên hảo đó chính là một cái bình thường mẫu thân tâm, mà thượng quan yên lam tắc không giống nhau, vẫn luôn nương chính mình sinh nhi tử mà khoe ra, hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy, thế cho nên hiện tại làm chính mình nhi tử rơi vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Linh Nguyệt Nhi sắc mặt không phải rất đẹp, nàng nhẹ nhàng đẩy ra che ở chính mình trước mặt Vân Linh Huyên, đi ra đối diện xử hành trấn, nhếch miệng cười lạnh nói: ngươi liền tính là giết toàn bộ kinh thành người, lại cùng bổn vương phi có quan hệ gì đâu? Ai mệnh đều so ra kém bổn vương phi nhi tử, mà hắn sẽ trở thành ngươi trong lòng vĩnh viễn thứ. 20 năm sau, ngươi thiếu hạ hết thảy đều sẽ tìm ngươi lấy về tới, ngươi chờ xem. Vì nhi tử, nàng liền chết còn không sợ, còn để ý người khác mệnh sao? Nhân gia muốn hận nàng, hóa nàng, nàng dùng mệnh còn. Sử huynh trấn bị Ninh Nguyệt Nhi đỉnh sườn sốt một chút, ấm lánh nhìn chăm chú trước mắt người, hận không thể một đao làm thịt nàng. Ninh Nguyệt Nhi cách làm, làm hắn đem sở hưu năm giữ hết thảy đều phế đi, ra như vậy một cái ngoài ý liệu. Vân Đào thấy hắn mắt hàm sắc khí. Liền tiến lên một bước, chặn Linh nguyệt nhi làm xử hoành chân ánh mắt dừng ở hắn trên người, không có lảng tránh trong đó sát khí. Vân Đào, ngươi xác định vì Duệ Vương Phi mà mặc kệ Vân ra hết thảy. Đối những người này nhược điểm, hắn đều biết hơn nữa do như lòng bàn tay, duy nhất không thể xác định chính là lúc trước Vân Đào, rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi như vậy nhiều đổi giết, tồn tại trở lại Đông Yên Quốc. Bản hầu đến không phải vì Duệ Vương Phi, chỉ muốn biết ngươi như vậy mất công tỏ vẻ đối ta mâu thân tình ý. Lại đối con trai của nàng nữ nhi tàn nhẫn hạ sát thủ, hận không thể diệt vân gia mãn môn, được vân gia hết thảy, liền muốn hỏi một chút, đây là người đối ta mẫu thân tình ý. Hắn tin tưởng lúc trước chính mình ở Đông Yến quốc bị đuổi giết, thế cho nên lưu lạc đến Bắc Hàn Quốc chịu khổ, hoàn toàn là hắn an bài, bởi vì không có người càng có thể tăng phái như vậy nhiều người ở Đông Yến quốc cùng Bắc Hàn Quốc chỗ giao giới nhìn chằm chằm chính mình như vậy nhiều năm, thật lâu không muốn bỏ chạy. Hắn muốn, là nhổ cỏ tận gốc, muốn cho vân gia người thừa kế biến mất. Lại không ngờ huyên nhi có như vậy năng lực, lăng là khởi động vân ra, làm hắn chú ý thất bại. Như vậy chất vấn, làm sự hoành chấn sắc mặt đổi đổi, khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, âm lãnh nói, năm đó, liền không nên làm mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi, ngươi, các ngươi, sớm đáng chết, đều do ta nhất thời mềm lòng, thế nhưng cho các ngươi sống đến bây giờ. Ha ha, mềm lòng. Vân đào chào phúng cười, nhấp miệng lạnh lùng nói, ngươi như vậy mềm lòng, sẽ một đường ăn bài sát thủ. Bước ta từ Đông Yến quốc đường sông lưu lạc đến Bắc Hàn Quốc, càng là ở hai nước giao giới địa phương gắt gao thủ nhiều như vậy, vì chính là muốn tru sát với ta. Nếu không phải ta mạng lớn, đã sớm chết vô thanh vô tức. Đại ca, hắn chính là tưởng cho chính mình dã tâm tìm cái lấy cớ mà thôi, mới nói cái gì đối mẫu thân tình thâm ý trọng, kỳ thật chính là chính hắn muốn đương hoàng thượng, có cái lấy cơ tạo phản, làm cho chính mình trở thành tình thánh. Đến lúc đó, biết chân tướng ba cánh cũng sẽ tha thứ hắn một ít. Cảm thấy hắn là trí tình trí nghĩa người Vân Linh Huyên ở một bên chăm trọng thấy rõ ràng sự hoành chấn làm người sau, trong lòng ăn mừng lúc trước mẫu thân không có gả cho người như vậy, nếu không còn không biết sẽ rơi vào cái dạng gì bi thảm kết cục đâu. Tuy rằng mẫu thân cùng phụ thân chết thê thảm, nhưng ít nhất bọn họ hoạn nạn nâng đỡ, ân ái mười mấy năm, trong lòng, cũng nên không hối hận. Vân Linh Huyên, ngươi thật không hổ là thượng quan viện nữ nhi, thông minh, có bản lĩnh. Ngươi xem như ta duy nhất ngoài ý liệu xử hành chấn nhìn đuổi kịp quan viện giống nhau như lúc nữ nhân, nhớ tới chính mình nhiều năm kế hoạch, cũng liền không chế lấp, trực tiếp làm do nói, ngươi nói rất đúng, vân gia xác thật là ta muốn, ai làm vân gia gia tài bạc triệu, có thể dưỡng khởi mấy vạn mấy chục vạn người đâu. Ở cha mẹ ngươi sau khi chết, ta cố ý đuổi kịp quan lượng tiếp xúc, biết vân gia không có vân đảo, ai đều căng không dậy nổi một cái vân gia, đặc biệt là ngươi. Vân Linh Huyên, khiêm Nhược, Điêu Ngoa một chút bản lĩnh đều không có, huống chi là bảo hộ một cái vân gia. những việc này ở trong lòng mọi người nghe tới là cỡ nào làm người khiếp sợ, duy chỉ có linh huyền biết, nếu không phải chính mình trọng sinh, xử hành chấn âm lưu đã sớm thực hiện được. nơi này cũng không có bọn họ bất luận cái gì sự tình, rõ ràng hết thảy đều tính kê thực hảo, làm hiên vương tiếp cận ngươi, hống ngươi chủ động đưa lên toàn bộ vân gia, lại không ngờ từ giang nam trở về lúc sau, ngươi lại đại biến lún dạng, có mâu thân ngươi cái loại này khí thế bày mưu lập kế, đem hết thể mưu kế đều xem giành mạch, thậm chí còn đỉnh khinh thường thanh danh, lăng là đuổi kịp quan ra quyết liệt. này đều ra ngoài ta ngoài ý liệu xử hành trấn chậm nói, nói ra năm đó sở hữu âm lưu, ta chỉ là to năm đó cái kia chất phát ngây ngốc vân linh huyền, vì cái gì sẽ trong một đêm phát sinh như vậy đại thay đổi, kia mới là hắn không có đoán trước đến, không có nắm giữ trụ, không có chính mình trọng sinh, này hết thảy chỉ sợ lại sẽ dẫm lên vết xe đổ đi. nhưng như vậy sự thật. Nàng là sẽ không nói xuất khẩu Nếu muốn người không biết Trừ phi mình đừng làm linh huyên nhìn lướt qua đồng dạng tò mò Nhìn chăm chú chính mình mạc sĩ lăng hiền Hoán giận nói Ngươi là có thể tính kế Nhưng ngươi không có tính kế hảo một cái mới Vừa mất cha mẹ thân nhân cô đương Sẽ đối một cái xa lạ nam tử có hảo cảm sao Loại này tiếp cận liền tính là ngốc tử đều xem ra tới Là mang theo mục đích Ta như thế nào đều sẽ không quên ta mẫu thân nói Đưa một người nam nhân không thể hiểu được xuất hiện Ở ngươi sinh mệnh thời điểm Sẽ không bởi vì ngươi có bao nhiêu hảo mà hấp dẫn hắn, mà là ngươi sau lưng có kêu bao lớn thế lực có thể làm hắn mơ ước, cho nên ta mới có thể rõ ràng này hết thảy. mà hiện tại xem ra, lúc trước ta, làm chính là đối, nếu không, hiện tại Vân Gia đáng chết chắp tay nhường cho ngươi. Thành sự ra, kiếp trước, chính mình ngốc, nhưng kiếp này, chính mình có ngốc, liền thật sự vô mặt lại đi thấy cha mẹ. Mạc sĩ lăng hiên nhìn cái kia đỉnh đạc mà nói, đôi mắt lập lẻ lóa mắt quang mang nữ nhân. Tức khắc vang lên 8 năm nhiều trước, ở Giang Nam lần đầu tiên gặp được Vân Linh huyên thời điểm, trong lòng luôn có một cổ điển cuồng ý niệm, cảm thấy nàng vốn nên liền thuộc về chính mình, ngay cả Vân gia, cũng là chính mình, nhưng vì cái gì lại cố tình ra sai lầm đâu? Rốt cuộc nơi đó làm lỗi? Vì cái gì kế hoạch cùng kết quả hoàn toàn không giống nhau đâu? Hắn trong lòng có một đám nghi hoặc, lại trước sau tìm không thấy đối đáp án, rốt cuộc Vân Linh huyên vĩnh viễn đều sẽ không nói cho hắn, đã từng, hắn là thành công quá, cũng được đến hết thảy chẳng qua hiện giờ vân linh nguyên là mang theo đời trước thù hận trọng sinh, cho nên không bao giờ sẽ lâm vào hắn bệnh trong ngộng đẹp đi. quả nhiên là thượng quan viện nữ nhi, nho nhỏ tuổi tác liền như vậy kiên định như lúc ban đầu, cũng bởi vì như vậy mới làm hại tần gia mãn môn chết oan chết uổng. không biết tần vân thường biết lúc sau còn có thể hay không cảm kích người một đường nâng đỡ đâu. sử hành trấn có khác tâm tư trong ngõi, nhìn lướt qua cổ gian nơi cái kia vị trí. tần vân thường đột nhiên nghe được sử hành trấn nói, thân mình không khỏi run rẩy một chút. Mới hiểu được hắn ý tứ trong lời nói Cha mẹ nàng, tần ra mọi người Chính là bởi vì sự hành trấn âm yêu Mới bị vu hãm, chết oan chết uổng Thường nhi, không cần mắc mưu, Hắn là cố ý ninh thị thấy nàng cảm xúc có chút kích động Vội vàng trấn an Liền sợ nàng sẽ thật sự căm hận linh huyền Chuyện này, quái được ai Không có dạ tâm Liền không có như vậy nhiều tính kế Mà vân ra, mới là nhất vô tội Mẫu thân, thường nhi biết Cho nên sẽ không mắc mưu tần vân thường tránh thoát ninh thị trói buộc Tiến lên vài bước, lớn tiếng nói: "Sử hoành trấn, ngươi được Vân gia, liền sẽ buông tha mọi người sao? Ngươi cũng đừng lôi kéo những cái đó đường hoàng lý do cười chết người, cổ gia cùng Vân gia vĩnh viễn đều sẽ không trở thành địch nhân, ngươi yên tâm đi." Linh Huyên nghe được như vậy tuyên bố, cả người run rẩy một chút, trong lòng lo lắng rốt cuộc là buông xuống. Ở nàng trong lòng, đối Tần Vân Thường vẫn luôn có hổ thẹn, rốt cuộc nếu không có chính mình, cũng sẽ không liên lụy đến Tần gia mãn môn. Hiện giờ, nghe được Tần Vân Thường nói như vậy, Sở hữu lo lắng đều không có, về sau nghĩ tận lực đối tần vân thường hảo, là được. Các nàng hữu nghị, đã trải qua nhiều như vậy, cả đời đều không thể có ma diệt thời điểm. Ha ha, nhưng thật ra tỷ muội tình thâm. Sử hoành chấn đối tần vân thường nhưng thật ra lau mắt mà nhìn. Này mấy nhà liên thủ, ngược lại là chính mình nhất để ý, hiện giờ mạc sĩ thịnh viêm rơi xuống không rõ, duệ vương đã chết liền thi thể đều tìm không trở lại, vân vũ cùng cổ mình chiến thân bị trọng thương, liền tính chỉ thiếu một cái duệ vương phủ tiểu thế tử. Hắn cũng không có gì nhưng lo lắng ngạch. Tất cả mọi người đối hắn trợn mắt giận nhìn, chỉ có chính hắn cảm thấy chuyện này tràn ngập thú vị, cảm thấy càng ngày càng tốt chơi. Ngũ cứu cứu, từ lúc bắt đầu, ngươi chính là ở lợi dụng ta cùng Mẫu phi, đúng không? Đã trải qua khiếp sợ, khó có thể tiếp thu đến bình tĩnh suy tư lúc sau, rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình chính là ngốc tử sự thật. Đúng vậy, ai có thể vô duyên vô cớ giúp đỡ chính mình, trừ bỏ Mẫu phi, sở hữu tới gần, tiếp cận người của hắn, đều có đủ loại mục đích. Đơn giản chính là hy vọng dựa vào thân phận của hắn nâng cao một bước, có lẽ đạt được lớn hơn nửa ích lợi, mà hắn lại ngây ngốc cảm thấy đó là chính mình bản lĩnh, là chính mình ở lợi dụng bọn họ, lại không biết chính mình là ở bị người phản lợi dụng. Đến bây giờ tình huống như vậy, ngươi còn cảm thấy có hỏi rõ ràng tất yếu sao. Sự hoành trấn trong mắt hiện lên một tia trào phúng, khinh thường nói, thật không biết ngươi như thế nào như vậy hảo mệnh, thế nhưng sinh ra ở hoàng gia, buồn muốn chết, ngu ngốc tự cho là đúng, ngươi cho rằng mọi người nên giúp đỡ ngươi Làm ngươi bước lên cái kia vị trí sao? Nói cho ngươi một sự kiện, từ ngươi sinh hạ tới thời điểm, ta liền nói cho ngươi mẫu phi, ngươi chính là thái tử mệnh, như tắm ăn lên nàng một chút lý trí, làm nàng cảm thấy ngôi vị hoàng đế thị phi ngươi mặc trúc, từ nhỏ liền cho ngươi tẩy não, làm ngươi chậm rãi rơi vào ta bấy giờ, liền dây rủa cơ hội đều không có. Cái này âm mưu, từ như vậy sớm thời điểm liền bắt đầu, làm tất cả mọi người hít hà một hơi, không biết là vì sự hoành trấn thông minh cảm thấy khiếp sợ. Vẫn là cảm thấy hắn thông minh dùng ở như vậy địa phương có chút đáng tiếc. Ha ha! Thì ra là thế, thì ra là thế mạc sĩ lăng hiên trong miệng vô thần nhỉ non, không biết nên đi hoán hận ai. Bởi vì hắn tự cho là đúng, cho nên mới tạo thành hôm nay của diện. Nếu là hắn có thể chấn định một ít, không như vậy tự mãn, có lẽ, liền sẽ phát hiện một kia dấu vết để lại. Liên vân linh huyên một cái cô nương ra đều có thể biết sự tình không thích hợp, lại duy độc chính mình không có phát hiện, có vẻ thật sự thực buồn cười. Hắn đem ánh mắt dừng ở Vân Linh Huyên trên người, phát hiện từ lúc bắt đầu, chính mình liền vô pháp nhìn thấu người này, mà chính mình lại không biết nàng vì sao sẽ như thế chán ghét chính mình. Hiện tại nghi đến, đại khái là nàng biết chính mình mang theo mục đích tiếp cận nàng, cho nên mới sẽ như vậy chán ghét khinh thường, liền chính mình vương ra thân phận, nàng đều không để bụng. Âu Nhi từ thượng quan yên lam ở nhìn đến Mặc Sĩ Lăng Huyên ánh mắt vẫn luôn dừng ở Vân Linh Huyên trên người thời điểm, có loại thê lương cảm giác, không biết là trong lòng đau, vẫn là cánh tay thượng miệng vết thương ở đau. Chương 321 huyết tình chân áp Sử hoành chấn cũng lười đến đi phản ứng hắn điên cuồng, mà là xoay người nhìn chung quanh một chút ở đây mọi người. Dương giọng lạnh nhạt nói, không có thân nhân ở chỗ này người không cần ôm may mắn, chỉ là bởi vì người quá nhiều, không có phương tiện mà thôi. Toàn bộ kinh thành đều bị ta người cấp khống chế được, ai cũng cứu không được các ngươi Mà hoàng thượng tuy rằng có ám vệ che chở, cũng chỉ là che chở hắn mà thôi. Hắn chính là liền chính mình thân sinh nhi nữ đều hộ không được, cho nên các ngươi tưởng dựa vào hoàng thượng cũng đừng tưởng như vậy nhiều. hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ai nguyện ý đầu nhập vào xử ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. nếu không nói, người thân nhân liền xui sẹo, ta có thể cho bọn họ nhất nhất đầu rơi xuống đất, chết ở các ngươi trước mặt, chỉ cần các ngươi có thể thừa nhận trụ. một phen uyển uy cũng thi chung mang theo châm ngòi ngôn ngữ, làm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám nói nhiều, liền sợ bị trước theo dõi, là cái mưu phản kết cục. trong sân thực bình tĩnh, bình tĩnh chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Liền khóc thút thít người đều biết không khí nghiêm túc, ai cũng không dám làm cản, liền sợ chọc giận sử hoành liệt, bị cái thứ nhất cầm đi khai đao. Không có người nguyện ý sao? Sử hoành chấn đang đợi trong chốc lát lúc sau, thấy không có người chủ động xuất hiện, dơ lên miệng sán lạn tươi cười, lại làm mọi người có loại đại sự cảm giác không ổn. Thật tốt, kia đến không cần ta khách khí. Tào úc. Tào dai dung nghe được chính mình phụ thân tên, lập tức khiếp sợ ngẩn đầu nhìn, phát hiện phụ thân thế nhưng ăn mặc giáp sắt hầu hạ đứng dậy. Trong mắt có nồng đậm không dám tin tưởng, phụ thân là tưởng làm phản sao. Bị điểm danh Tào Úc lúc này cũng tàng không được, chỉ có thể căng ra đầu đứng dậy, hướng về phía sử hành chấn hành lễ nói, công tử.